Lục Giá Giá khẽ cười, hừ một tiếng, không bận tâm đến lời tán dương của Ninh Trường Cửu, bước đi vào một tiệm bán bột nước. Ninh Trường Cửu theo sau, không chút phấn son, Giá Giá cũng muốn nhập ra tùy tục rồi. À. Ninh Trường Cửu hỏi, Lục Giá Giá đáp, chỉ là thấy những bình sứ tử này đẹp mắt thôi, còn bột nước và son phấn chẳng có gì vui. Ninh Trường Cửu tán thán, nơi này thương hộ chắc chắn thích ngươi kiểu này, vừa giản dị lại vừa thanh thoát. Lục Giá Giá đáp, ta chẳng khôn khéo như ngươi, ngươi bái ta làm thầy, lễ bái sư cũng chưa từng đưa qua. Ngược lại ta lại đưa mình đến đây, ninh trưởng cửu cười nói, vậy ta mới thích kiểu khách nhân như giá giá, đừng có khách sáo, nên cứ như là quan hệ gì đó lạ lắm. lục giá, giá giá nói, lục giá giá vừa nói vừa mua đồ, cuối cùng trên danh nghĩa là ninh trưởng cửu trả tiền, tiền bạc phát ra, chính là từ lúc họ rời đi dụ kiếm thiên tông, tham ô một bút tiền tông trụ. nơi này giao thừa cũng gọi là đào tết xuân, trong thành những thiếu nữ đẹp nhất sẽ lên ngọc đài trên lầu các nhiệm từ tế thiên, còn có thi từ hoa đang đại yến các loại hoạt động. Mộ gia cùng dụ nhà tiểu thư cũng rất đẹp, chẳng biết là ai. Ninh Trường Cửu nói, biểu hiện rõ ràng là hiểu biết về y phục đường phố. Lục Giá Giá hỏi, ngươi muốn đi xem thiếu nữ đẹp nhất à? Ninh Trường Cửu nhìn nàng, chân thành đáp, chẳng phải đang xem sao? Lục Giá Giá quay lại nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt hỏi, không phải nói muốn trốn tránh tư mệnh và tiểu linh sao? Làm sao ngươi định làm việc thiên tư để các nàng đi đường sống? Ninh Trường Cửu đáp, các nàng chỉ ở trong thành, nhưng tư mệnh quỷ kế đa đoàn. Chúng ta không thể hành động lộ liễu, cứ đi dạo vậy. ngươi làm sao biết cho các nàng ở đây? Lúc ra giá hỏi, Ninh Trường cửu cười, không đáp. Phần này, hai người tiếp tục đi dọc theo con phố nhộn nhịt. Họ dừng lại bên đường ăn một bát bánh trôi. Người qua lại hoặc chúc mừng nhau, hoặc bàn luận về thế gia công tử, tiểu thư. Nhưng nhiều nhất vẫn là bàn về chuyện xảy ra ở Lạc Thư Lâu và Cổ Linh Tông. Những sự kiện này trong lòng họ như thần tiên động phủ bị sụp đổ trong một đêm, gây nên vô vàn lo lắng. sau khi ăn xong bánh trôi, ninh trường cửu và lục gia giá tiếp tục dạo phố. chuyện trò câu được cầu mất. phần lớn thời gian, họ cười đùa, nhưng thỉnh thoảng ninh trường cửu cũng vì những lời nói chiu chọc mà rước lấy. Họa sát thân. đi một hồi, hai người vô tình đã đến trung tâm thành phố. trên bầu trời, nhiều nữ tử tu đạo mặc hoa váy phi thiên muối luận. giữa trung tâm, đèn đúc sáng rực, những nhân vật cao quý mặc y phục hoa mỹ già vào tấp nập. ninh trường cửu đưa bảng gỗ cho thủ vệ, người này lập tức đưa mặt nạ lên. cung kính mời họ vào. tông chủ cổ linh tông. Với cấp bậc tông chủ Có danh hiệu rõ ràng Là một vật được thông suốt trong y phục đường phố Người đến đây đều phải đeo mặt nạ Ninh trường cửu đưa mặt nạ cho lục giá giá Mỗi người một cái Bảo mang lên mặt Lục giá giá hỏi Chúng ta mặc áo trắng như thế này Vào trong đây mang hay không mang mặt nạ có gì quan trọng đâu Ninh trường cửu đáp Việc tư mệnh có nhận ra chúng ta hay không không quan trọng Ngược lại Nếu nàng nhận ra chúng ta Có thể sẽ chủ động về chuyện cược là ta không biết nàng Lục giá giá thấy có lý Gật đầu hai người tìm một cái bàn ngồi xuống một nữ hầu lập tức đến tiếp đón đưa thực đơn cho họ minh trường cử và lúc giá giá gọi rất nhiều món ăn chờ đợi trong lúc thời gian trôi qua những món ăn tinh tế lần lượt được bày lên bàn trong lầu người ca múa chúc mừng cảnh thái bình vái lụa phất phới người qua lại đi tới đi lui đủ các kiểu dáng nơi này đều là những người có thân phận cao tất cả đều mang mặt nạ với đủ màu sắc và hình dạng hoa văn đầy trời mặt nạ là biểu tượng cho thân phận chỉ có những gã sai vặt và người phục vụ mới để lộ mặt Vì như thế mới có thể mang đến cho khách nhân một đêm chủ tịch vui vẻ nhất, với nụ cười chân thật nhất, cái kia có phải là tư mệnh không? Lục Gia Gia chỉ vào một nữ tử mà mặt nạ yêu hồ, đoán thử. Ninh Trường Cử gật đầu, có chút giống, đi lên xem thử không? Không đi. Vậy chắc không phải. Lục Gia Gia tiếp tục đoán, rồi nhìn về một hướng khác, nói, nữ tử kia mang khăn quấn cổ dày, chắc là để che giấu tiểu linh. Ninh Trường Cử nói, Gia Gia đoán cũng có lý, không phải sao? Lục Gia Gia nhíu mày, Ninh Trường cửu thả tay ra nói, ta làm sao biết được? Lục Giá Giá nói, ta nói rồi, cường đạo mọi người đẩy đi đâu? Bây giờ tiểu linh ở cùng nàng, ngươi còn không chú ý? Hừ, đêm giao thừa mà bạn bè xa lánh nhau, thật sự là không có chuyện gì buồn hơn. Ninh Trường cửu quỷ cử an ủi, chờ ăn cơm tất niên xong, rồi từ từ tìm, tối nay còn dài mà. Lục Giá Giá nói, ta đều muốn bị ngươi làm cho nó đủ rồi. Lời vừa dứt, nữ hầu bưng đồ ăn trang nhã đến. hơi cúi người, từng món được đặt cẩn thận lên bàn, động tác rất tỉ mỉ. Lục Giá Giá ánh mắt vẫn không rời khỏi những người đang đi lại trong lầu Lách tay, bỗng nhiên, Ninh Trường Cử vươn tay nắm lấy cổ tay nữ hầu, đã bắt được người rồi. Ninh Trường Cử mỉm cười nói, là nàng sao? Lục Giá Giá nhìn cảnh tượng bất ngờ này, không khỏi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ lại thì cũng hợp lý với tính cách của Tư Mệnh. chắc chắn lúc mọi người đều mang mặt nạ, nàng không mang theo, sau đó ung dung đến trước mặt người khác lừa gạt, đó là thủ đoạn giả hoạt của nàng. Cũng chính là sơ hở trí mạng của nàng, vị công tử này, ngươi muốn làm gì? Thị nữ khẽ kêu đau, cố gắng duy trì bình tĩnh, trong lâu này có quy củ. Nếu ngươi muốn ca cơ tương bồi, có thể nói với quản sự, nhưng nếu phá vỡ quy củ, dù ngươi là đại nhân vật nào cũng sẽ bị trục xuất Ninh Trường cử nhìn nàng, nói, con giả vơ à, giả trang cái gì đâu? Công tử chuyện này hiện tại vẫn còn có thể điều chỉnh. Nếu ngươi không buông tay, thị nữ cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắc nhở, lúc giá giá bỗng nhiên ngượng đầu Nhìn lên mái nhà, nói ngươi xem bên kia Ninh Trường Cửu ngượng đầu theo hướng chỉ của lục giá giá Trên tầng 2, một người mặc áo bào đen Đội mặt nạ yêu hồ nữ tử đứng tựa vào lan can Nhìn xuống, dưới mặt nạ Dung nhan bị che khuất, không thể nhìn rõ Nhưng lại có vẻ như đang cười Ninh Trường Cửu nheo mắt lại Thị nữ cũng nói chưa mà thê tử ngươi, ngươi còn làm như vậy Lâu nay không đón tiếp lại khách nhân như ngươi đâu Lục giá giá thấp giọng hỏi Có phải sai rồi không Ninh Trường Cửu nhìn về phía ban công. Thân ảnh người mặc áo đen yêu hồ chợt lẫy lên rồi biến mất. Lục giá Gia Định đứng dậy đuổi theo, Minh Trường Cử cũng hơi phân tâm, buông lòng tay ra, sự biến đột ngột xảy ra. Trong lâu, âm thanh của ca hát như vẫn tiếp tục say vần, đèn đuốc sáng như vòng xoay, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như cánh hoa đá vụn, oanh đề yến ngữ trong mọn lửa huy hoàng. Vũ nữ thân hình hiển chuyển, tay áo và váy nõn nẻ cùng động. Ở một bên, cầm nữ nhã tư ngồi đơn độc, sáu dây cung của cây đàn cầm rung lên, những âm thanh chuyển vang vọng trong không khí. đây là một bức tranh tĩnh lặng, mộng ảo như một cuốn tranh dài. tất cả các hình ảnh và ánh sáng trong lâu đột ngột dừng lại, chỉ có tiếng đàn cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm chậm rãi lọt vào tay. thí nữ trên mặt nở một nụ cười, nàng đã chuẩn bị từ lâu, sắp xếp mọi thứ để có thể nhìn xuyên qua. nàng cũng đang đánh cược, đánh cược rằng minh trưởng cửu sẽ tự mãn, không chịu kiểm tra tình hình trước để nàng có thời gian thú sự chú ý của hắn. Nhưng nụ cười của nàng nhanh chóng cứng lại. từ khi gặp ngươi, những việc ngươi làm luôn vượt ngoài dự đoán của ta. thời gian như ngừng lại. Nhưng giọng nói của Ninh Trường Cử vẫn chậm rãi vang lên, hắn vừa quay đầu nhìn về phía thị nữ, nở một nụ cười đáp lại. Tư mệnh có cảnh giới vượt xa hắn, nếu nàng chọn dùng toàn bộ cảnh giới tinh thần đối phó với đối phương lúc này, có lẽ sẽ có rất lớn cơ hội chiến thắng khi đến đoạn giới thành. Nàng đã phải chịu đựng nhiều thất bại khi đối mặt với Ninh Trường Cử, đặc biệt là trong trận quyết đấu cuối cùng trong thành, điều đó để lại dấu ấn sỉ nhục khó có thể xóa đi. Nàng nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó, và trong khoảnh khắc, nàng không thể lựa chọn tấn công mà chỉ có thể rút lui. hy vọng cuối cùng của nàng cũng bị dập tắt. Ninh Trường Cửu đã sớm nhận ra bóng dáng trên lầu chỉ là ngụy trang. Tất cả sự kinh ngạc và nghi ngờ của hắn đều chỉ là mưu kế giả tạo. Quyền lực của Tư Mệnh đã phát động trước, nhưng hắn nhanh chóng dùng quyền hành bao phủ mình. Mặc dù hắn không thể kiểm soát quyền lực mạnh mẽ như Tư Mệnh, nhưng đủ để triệt tiêu đi một nửa ảnh hưởng của quyền hành, giúp hắn sử dụng tinh thần lực để thoát khỏi sự trói buộc, đồng thời điều khiển ấn văn. Khi Tư Mệnh muốn rút tay đi, Ninh Trường Cửu lập tức bắt lấy cổ tay nàng, xong điện chạy qua thân thể nàng. cảm giác kỳ lạ khiến Tư Mệnh như mềm nhũn cả đầu gối, muốn quỳ xuống trước mặt bao người, nàng không muốn tỏ ra yếu thế, chạy à? Ninh Trường Cửu hỏi. Tư Mệnh cúi đầu, nhẹ nhàng hoác đầu, ta thua rồi, ngươi thả ta ra đi. Ninh Trường Cửu hỏi lại, gọi ta là gì? Nữ tử ngày thường làm mưa làm gió thở dài, khuôn mặt dịu dàng, giọng nói mềm mại, thỏa hiệp nói, chủ người, biết là tốt rồi. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu, buông tay ra, quyền lực của Tư Mệnh cũng lập tức bị thoát khỏi. Trận giao đấu kết thúc, trong phòng ánh sáng rực rỡ bắt đầu xoay chuyển lại từ đầu. Tất cả những gì xảy ra đều rất nhanh chóng, hai nhân đi thông thả. Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá trao mặt nạ cho người hầu, rồi đưa nàng ra cửa. Tư Mệnh đứng bên cạnh họ chậm rãi phục hồi lại diện mạo thật, áo tơ bạc và váy đen của nàng dưới ánh trăng và tiết trắng giống như một giấc mộng tĩnh lặng, nổi bật như một linh hồn đang di chuyển. Chỉ là đôi tai nàng không dài và nhọn như trong truyền thuyết. Ngươi làm sao nhận ra ta? Tư Mệnh hỏi. Ninh Trường Cử đáp. Cho dù ngươi hóa thành cho, ta cũng nhận ra. Tư Mệnh cười lạnh, vậy là ngươi đang nói những lời tâm tình trước mặt Giá Giá Mội Mội sao? Lục Giá Giá nhìn về ánh mắt không thiện cảm. Ninh Trường Cửu chỉ cười và nói, để Tiểu Linh ra đi. Tư Mệnh thở dài. Cuối cùng, cuộc đấu tranh ngầm giữa họ kết thúc với thất bại của nàng. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, một lọn tóc biến thành hình dáng của một con hồ ly nhỏ. Sư huynh thật lợi hại. Ninh Tiểu Linh khi hóa thành hồ ly nhảy lên vai Tư Mệnh, nhìn Ninh Trường Cửu và khen ngợi. Tư Mệnh khó hiểu hỏi, "Ngươi có thể thấy thấu chiêu thức ẩn giấu của ta?" Ninh Trường Cửu trả lời, "Điều này không liên quan đến thủ đoạn của ngươi, mỗi hành động của ngươi, ta đều nhìn thấy rõ ràng, vậy sao ngươi có thể giấu giếm được ta?" Tư Mệnh không tin hỏi lại, "Chỉ là nhìn ra ngoài thôi sao?" Ninh Trường Cửu mỉm cười nói, "Kỳ thật tính ra, chúng ta đã quen biết từ lâu rồi." Tư Mệnh nghe vậy, thần sắc có chút thay đổi, nàng lập tức kiềm chế cảm xúc, để lại vẻ lạnh lùng trong gió tiết, không để lộ một chút biểu cảm nào. Dù nàng đã nhận phụ Nhưng nàng không tin Ninh Trường Cửu có thể nhìn thấu mình chỉ vì hiểu rõ. Nàng lít nhìn Lục Gia Gia, mối hơi nhếch lên, mỉa mai nói, chồng người nói chuyện như vậy với ta, người không quản sao. Hay là nói ta, nhỏ Gia Gia đã hoàn toàn thần phục, mặc cho đánh mắng, chịu đựng hết. Lục Gia Gia hiểu rõ nguyên nhân. Ninh Trường Cửu có thể tự tin nhận ra tư mệnh, là nhờ vào Tiểu Linh, người luôn ở bên nào. Ninh Trường Cửu và Tiểu Linh có một loại cảm ứng tâm linh, chỉ cần khoảng cách không quá xa. Là có thể cảm nhận được một chút cảm xúc của đối phương Vì vậy có thể nói Tư mệnh không phải là thua Mời ninh trường cử Mà là không biết rằng mình đang mang theo Người trong bóng tôi Trong ba người này Chỉ có tư mệnh là vẫn mơ hồ Lục giá giá rất thích cảm giác này Dù có cậy vào Nàng cũng không sợ tư mệnh sẽ đáp lại một cách lạnh nhạt liền nói Chị tiết từ đâu rồi Sao bây giờ chỉ có thể ngồi không mà châm chọc Tư mệnh lại lùng hừ một tiếng Đáp Ta thua ninh trường cử Nhưng không phải thua ngươi Ninh Trường Cửu nhìn Tư Mệnh hỏi, sao lại nói chuyện với Giá Giá như vậy? Tư Mệnh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo, nàng cuối cùng cúi đầu, không tỉnh nguyện nói, chủ mẫu đại nhân, là ta đi quá giới hạn rồi. Lục Giá Giá liếm mắt một cái, cười mỉm rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc bạc của Tư Mệnh. Đây là điều nàng muốn làm từ lâu, nhưng trước kia vì không đủ năng lực, đành phải nhẫn nhịn. Tư Mệnh có chút né tránh, nhưng cuối cùng cũng không tránh được. nàng nhìn Lục Giá Giá với nụ cười trên môi, ánh mắt cảnh báo. Như muốn nói rằng Ninh Trường Cử cũng không thể bảo vệ nàng suốt đời, Lục Gia Gia không để ý đến ánh mắt đó, vẫn ngươn tay nhéo nhẹ gương mặt tư mệnh. Ninh Tiểu Linh đứng một bên, càng cảm thấy không khí trong sân này thật hỗn loạn. Tuy vậy, nàng nghĩ lại, nếu Sư Huynh có thể thắng ân nhân tỷ tỷ, thì mình cũng sẽ đứng lên tranh câu mà nói, "Sư Huynh, ta có thể dựa vào vai người không?" Ninh Trường Cử định gật đầu, nhưng cảm giác đau nhói ở ngón tay khiến hắn chần chừ. Hắn nhìn sang bàn tay của Lục Gia Gia, nàng mặt không đổi sắc. vẫn nhìn về phía trước, không biểu lộ gì. Ninh Trường Cửu thở dài, nhận ra rằng gia giảm vẫn chưa nguôi ngoài chuyện tối qua. Hẳn nhìn Tiểu Linh xin lỗi, nói, ngươi vẫn là ở lại với ân nhân tỷ tỷ tỷ. Ninh Tiểu Linh ý khuất ô một tiếng, bầu trời đêm giao thừa, tiết không ngừng rơi mãi. Đối với người dân bình thường, gió rét lạnh thổi đến người họ chỉ là hơi lạnh, nhưng cũng mang theo một cảm giác hài lòng. Họ đi dạo trên con phố phồn hoa, giống như cùng nhau ra ngoài ăn Tết cùng gia đình. Chắc tương nghi tỷ tỷ ở trên trời có thấy chúng ta không? Ninh Tiểu Linh đột nhiên hỏi, Từ Mạnh đáp: Mặc dù ta không quen Tương Nhi cô nương, nhưng ta hy vọng nàng có thể thấy chúng ta. Lục Giá Giá mỉm cười. Ninh Trường Cử trong lòng run lên, thầm cầu nguyện Tương Nhi đừng thần thông quảng đại như vậy. Ngươi có qua giao thừa hồi nhỏ không? Lục Giá Giá đột nhiên hỏi Ninh Trường Cử. Nàng nói khi còn bé. Ninh Trường Cử vẫn còn ở trong đạo quán tu hành. Ninh Trường Cử nhớ lại nói: Có, khi đó đêm giao thừa đầy trời là đèn, chúng bay qua tiểu trấn của chúng ta, rồi bay lên cao hơn, xa hơn. Đó là tập tục trên trấn của các ngươi à? Lục giá giá hỏi, ninh trường Cử lắc đầu Không phải, những cái đèn đó không biết từ đâu tới Sư huynh nói với ta, chúng đến từ rất xa Lục giá giá nhận ra rằng, trong đó có nhiều bí ẩn Nên không tiếp tục hỏi, tư mệnh lại tỏ ra tò mò Những thứ ngươi nói, thật sự là đèn sao Ninh trường Cử cười nói, tối nay ngươi rồi Không có tư cách để ta trả lời câu hỏi này Tư mệnh đáp, tối nay Vậy tối qua, ai thắng ai thua Vậy tối qua, ai thắng ai thua Lục giá giá sắc mặt lạnh đi lập tức nhìn tư mệnh đôi mắt nàng híp lại tràn đầy sát khí tư mệnh cười cầu xin tha thứ tiếp từ lỡ lời mong chủ mẫu đại nhân rộng lượng lục gia gia nghĩ thầm nếu không phải tiểu linh ở đây đêm nay ta sẽ không dễ dàng tha cho người ninh trường cử đứng giữa hai người cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí vội vàng hòa giải từ dạ thời điểm còn có y phục đường phố thịnh vượng nhất pháo hoa sẽ được bắn tại giữa hồ trong thành thợ thủ công chế tạo pháo hoa tốt nhất cả năm chỉ để chờ khoảnh khắc này năm nay chủ đề pháo hoa là thần tiên quyến lữa cùng nhau đi xem một chút nhé. Ninh Tiểu Linh lập tức nói. Tốt lắm. Tư Mệnh và Lục Giá Giá không tỏ thái độ gì. Ninh Tiểu Linh cảm thấy bầu không khí yên tĩnh, cố ý lặng rút lại câu nói của mình, trong lòng tự hỏi tại sao tỷ tỷ và sư phụ lại không nói gì? Rõ ràng mình đã lớn rồi, sao thế giới của người lớn vẫn khó hiểu như vậy? Ninh Trường Cử nhìn các nàng, bất đắc sĩ nói, hai vị thần tiên tỷ tỷ tỷ có ý kiến gì không? Lục Giá Giá tỏ ra rộng lộ một chút nói, Thuốc vá này có ý nghĩa không tệ. Ta và phu quân tất nhiên muốn cùng nhau nắm tay xem. Tư Mạnh cô nương nếu không ngại, cũng có thể cùng chúng ta thưởng thức." Tư Mạnh không nhiều bước, nói niên sinh trăm năm, chỉ như một cái búng tay khói lửa càng như sát cái phương hoa, không đáng để nhắc tới. Không ngờ giá giá muội muội tu đạo nhiều năm, lại muốn gửi gắm tâm tư đẹp đẽ này và thứ vật vô hình, thoáng qua rồi mất, Lục Gia Gia nhíu mày, Tư Mạnh lần này nói lời lạnh lùng mà sắc bén, khiến nàng nhất thời không biết đáp lại thế nào, nàng thẳng tháng hỏi, "Vậy ngươi có đi xem không? Nếu không đi, ta với phụ quân sẽ đi trước." Tư Mạnh đáp Không ngờ muội muội ra giá, giá lại hứng thú với những thứ phủ dung sớm nở tối tàn như vậy Cũng đúng, bây giờ 30 tuổi vẫn chưa trải qua chuyện đời Có thể hiểu cũng phải từ từ Lục gia giá hít một hơi sâu nói Vậy ta sẽ một mình đi xem cái thứ tầm thường đó Tiểu Linh muội muội cũng đừng đi theo từ mệnh không chịu theo, chậm rãi đuổi theo Nói, tất nhiên ta lười thưởng thức Nhưng Tiểu Linh muốn xem Ta sẽ dẫn nàng đi nhìn một chút Mình Tiểu Linh rưỡi tay gãy gãy tay mình Cảm thấy mình lại bị lợi dụng rồi Ninh Trường Cửu đứng giữa, luôn cảm giác có những mũi tên lướt qua trước mắt, bên cạnh mình lạnh buốt như xương. Ba người cùng nhau đi qua hồ vào trong thành. Bầu trời đã gần tối, bên hồ đông đúc người qua lại, nhưng ba người họ vẫn bình thản, nhìn về phía chiếc thuyền hoa lướt trên mặt nước, trên mặt hồ. Mô tô thuyền lớn dừng lại, bên cạnh thuyền là những chiếc thuyền hoa lướt nhẹ, cùng nhau tách khỏi mặt nước, từ từ hướng về phía giữa hồ. Nước hồ đen tối, những gợn sóng nhỏ lan tan dưới làn gió. Bắt đầu rồi, Ninh Tiểu Linh nhẹ bé nhận ra, Ninh Trường Cửu nhìn sang tư mệnh và lục giá giá không tỏ ra bực bội, họ không hề dẫn đầu nhìn về phía thuyền hoa, họ như hai đóa hoa mai, không quan tâm đến vẻ đẹp rực rỡ của thế gian. tiếng người xung quanh huyên náo, pháo sáng bay lên trời, những ngọn pháo hoa nổ tung, che lấp bầu trời trong màn đêm, tạo nên những đường cong sáng chói, rực rỡ và hoàn hảo. những ánh sáng này tỏa ra thành những vòng cung lấp lánh, hòa vào nhau. lục giá giá vẫn kiên nhẫn chờ, ánh mắt thoáng liếc qua, đã thấy tư mệnh ngượng đầu, ngây ngất nhìn bầu trời. lúc giá già sững sờ cười nhạt tự diễu khuôn mặt thư giãn cũng nhìn lên bầu trời đêm khói lửa bao phủ bầu trời cả thành phố trở nên nhỏ bé trong mắt họ đây là lần đầu tiên tư mệnh từ ngàn năm nay đứng trên mặt đất thưởng thức những đợt pháo hoa đây cũng là những gì tư mệnh sẽ mãi nhớ về khói lửa cả cuộc đời nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy như một đêm dài dẳng dặc tất cả vẻ đẹp hoa lệ đều chỉ là phủ dung sớm nở tối tàn rồi cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng cái lạnh lẽo và sự dài dẳng dặc mới chính là ngôn từ của đêm tối còn vẻ đẹp chỉ là thoáng qua Nàng run nghĩ mình rồi sẽ quên đi những thứ này, nhưng sau này nàng mới hiểu ra, dù ánh sáng đã lấy lên một lần, dù khói lửa đã tàn, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn biến mất, nếu một ngày nào đó bóng tối lại bao trùm, chúng sẽ lặng lẽ xuất hiện trong màn đêm, rồi lại bùng lên thành ngọn lửa hy vọng vô tận. Tiếp từ muội muội, Lục giá giá vươn tay, tay nhẹ trước mặt nàng, tư mệnh hoàn hôn, nam chạm vào mặt mình, cảm thấy hơi nóng lên một chút, không tệ lắm, tư mệnh bình tĩnh đáp, đẹp thì đẹp vậy, nhưng tễ nguyệt khó gặp, vẫn dịch tản đi, tất cả sẽ quay về hư vô mà thôi. Lục ra ra khoanh tay mỉm cười, cướm miệng thật, đấy, rõ ràng là ngươi nhìn chằm chằm nhất, mới không có, Từ mệnh vội ý thức nói, rồi lập tức đưa tay che miệng, nhíu mày, không thể nào tưởng tượng nổi rằng, những lời nũng niệu như vậy lại từ miệng mình phát ra. Lục Giá Giá cười đến rung cả nhánh hoa, Từ mệnh lập tức chuyển chủ đề, nói, đúng rồi, thuốc lá này sao lại gọi là thần tiên quyến lũ, ninh trường cử cười lắc đầu, ta làm sao biết được, Từ mệnh giật mình, rồi hiểu ra, hóa ra là ngươi lôi loạn cả lên. Hừ, vớn chết cũng không thay đổi. Ninh Trường Cửu đáp, "Ngươi không tin, dạy mãi nó vẫn không sửa được ngươi." Từ mệnh nghĩ thầm, sao mình lại gặp phải kẻ vô sỉ như vậy, đúng là khắc tinh của mình. Lúc ra ra nghe cuộc trò chuyện của họ, luôn cảm thấy bọn họ như đang lấp mắt đưa tình, bèn lẻ lút vạn tay Ninh Trường Cửu, Ninh Trường Cửu." Ninh Trường Cửu như mặt, ánh mắt cầu xin tha thứ, khói lửa lớn nhất đã tan, nhưng những pháo hoa nhỏ vẫn còn nở rộ. Cơn gió lạnh từ đông thổi đến, cuốn theo tiết, ba người từ từ đi dạo bên hồ, hai bên bờ ánh sáng và bóng tối đan xen, những đám lửa sáng bập bùng bốc lên từ mặt nước, rồi tan ra trong sóng tối như mực chìm sìm xuống đáy hồ. Trên bầu trời, đèn hoa đang thải lân vẫn tuần hành trên thành phố. Chỗ nào nó đi qua, từng đám lưu hỏa bắn lên trời, bay cao vút, phun ra ánh sáng rực rỡ, chói lọi yêu kiều. gương mặt tư mệ lạnh lùng, Như ánh lửa làm nhạt đi sự sắc lạnh, khiến khuôn mặt nàng trở nên mềm mại hơn. Nàng ngồi sổm xuống, đầu vai của Tiểu hồ Ly cũng cùng nàng nhìn về phía xa, đuôi vẫy lên, cả hai chìm đắm trong cảnh tượng trước mắt. Pháo hoa nở rồi, Ninh Trường Cử bỗng nhiên lên tiếng, tư mạnh thu mạnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục mạnh miệng nói, thành phố chân thế không có gì bền lâu, ánh sáng chỉ là ảo giác, ở đây, người ta chỉ biết say rượu mê tiền, làm sao có thể bình thản trong đại đạo, thấy được cảnh sát thật sự của thế gian, chỉ là loạn lạc, không rõ đâu là đầu, đâu là đuôi. Ninh Trường Cử nói, vậy ta có nên làm một miếng vải đen, che mắt người lại không? Tư Mạnh tưởng tượng đến cảnh tượng đó, nhận ra đó là kiểu hành động của nhiều chủ nhân với nô lệ, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, vô xỉ. Lục Giá Giá nhìn Tư Mệnh, cười nói: Tiết từ mỗi mũi có những lúc nói không ra lời như vậy không? Tư Mệnh chắp tay, lại lùm không đáp. Ninh Tiểu Linh đột nhiên có cảm giác như đang đứng ngoài cuộc, nhưng trong lòng lại cảm thấy mơ hồ, nghĩ thầm: Sư phụ người rốt cuộc đang làm gì vậy? Sư huynh là phu quân của ngươi, sao ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn họ cứ như vậy, liếc mắt đưa tình mà chẳng làm gì, rồi lại còn vui vẻ với chuyện này? Sư phụ, ngươi thật ngốc hay là quá tin tưởng vào Sư huynh vậy? Dù sao nếu Tiểu Linh là Sư huynh chắc chắn sẽ không để chuyện này qua đâu. y phục đường phố dưới ánh đêm dần dần bàng đạm, giống như cho tan. họ cùng nhau rời đi, hướng về phía cổ linh tông. minh thiên sư huynh chuẩn bị lên đường rồi sao? ninh tiểu linh hỏi, ninh trường cửu đáp, đúng vậy, ta đã sắp xếp ổn thỏa công việc ở cổ linh tông, sư muội chỉ cần an tâm ở đó, có gì không hiểu thì có thể hỏi sư phụ ngươi. ta có thể sẽ mất vài tháng mới trở về. lục giá dám nghe vậy, liền nói, ta có thể đi cùng ngươi không? ninh trường cửu trả lời, nếu ngươi đi thì ai sẽ chăm sóc tiểu linh? Lục Gia Gia nhìn về phía Tư Mệnh, Tư Mệnh lại lùng đáp, các người làm việc của các người, sao lại liên quan đến ta? Ta cũng có việc của riêng mình. Ninh Tiểu Linh cũng nhìn sư phụ, đôi mắt đáng yêu mong muốn nàng ở lại giúp đỡ, chia sẻ bớt gánh nặng. Được, ta sẽ ở lại, Lục Gia Gia khẽ nói, trong bóng đêm, ba người cưỡi kiếm bay qua tiết. Ninh Trường Cửu quay lại nhìn, ánh mắt dừng lại trên bóng hình dần khuất xa, trong y phục đường phố thở dài, chuyện xưa như là sương khói, Tư Mệnh ừ một tiếng. Ninh Trường Cửu nói tiếp, ta nói là pháo hoa khói, pháo hoa. Từ mệnh hiểu rằng hắn lại đang cười nhạo mình, nhưng nàng không để ý, im lặng tiếp tục cưỡi kiếm. mối chiên tiết ở sườn núi ăn vụng cá khô, ngưu vương thấy bọn họ trở về, lập tức vội vàng trôn cái chậu trong đồng tiết. Từ mệnh tối nay tâm trạng cũng không tệ, nàng cũng lười truy cứu, một mình trở về điện. ninh trường cử và lục gia gia lại đi theo sau. Các ngươi làm gì vậy? Từ mệnh có chút khẩn trương. ninh trường cử nói, giờ giả tiết sứ cô nương thua rồi, sao có thể để thế này mà đi ra ngoài? lục gia gia cũng gật đầu tán thành. ta. Tối nay mệt mỏi, ngày mai rồi tính sau, Tư Mệnh đáp, Ninh Trường Cửu cười nói, pháo hoa đã nở rồi, có nhiều hoa nụ khác đang trởm mở. Tư Mệnh sững sờ, không hiểu ý hắn, ngay khi Tư Mệnh không để ý, Ninh Tiểu Linh bị bọn họ phối hợp bắt được, ngốt vào một phòng nhỏ. Sau đó, Tư Mệnh bị cặp đôi này dẫn dắt, khéo léo đưa vào một phòng khác, đêm đã hơn phân nửa. Lễ Minh còn xa vời, sáng sớm Tư Mệnh đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa nơi ngân xin tiết cốc. cao lầu cổ điện, tất cả đều hiện ra trong mắt nàng một cách trang nghiêm. đi lên, tư mệnh bình tĩnh quay đầu, vốn định lén rời đi, nhưng lục giá giá đã ép nàng dừng lại. tân sơn khoái hoạt, lục giá giá cười vui vẻ. tân sơn khoái hoạt, lục giá giá cười vui vẻ. tư mệnh nhẫn lại rím cười, rồi nói: đêm qua khi phụ tai như vậy, giờ phu quân đi rồi, định lừa dối ta sao? lục giá giá đáp: nằm mới dù sao cũng nên từ cũ đón người mới, chuyện cũ không nên vội vã nhắc lại. thu mới thì tính sau cũng được. tư mệnh không vội trả lời mà hỏi. Phu quân vớt nàng lại một mình đi, trong lòng nàng có án trách gì không?" Lục Gia Gia nói, "Phu quân bảo ta ở lại chiếu cố Tiểu Linh, đừng có khích bác chuyện này." Tư Mệnh nói, "Tiểu Linh ta cũng có thể chiếu cố được." Lục Gia Gia nói, "Ngươi không phải bà có việc riêng sao?" Tư Mệnh nói. Lật người, Lục Gia Gia bỗng nhiên muốn đi truy ninh trường cử. Tư Mệnh nhìn thấu tâm tư nàng, liền ngăn lại, "Đừng đi, hắn có chuyện giấu chúng ta, vậy thì chắc chắn có lý do." "Giấu chúng ta?" Lục Gia Gia hơi giật mình, "Chuyện gì vậy?" Tư Mệnh trầm giọng nói. Người trong lòng các người có biết, hỏi ta xem cái này trên gối có phải làm được cái gì. Lục giá giá xấu hổ cúi đầu, tư mệnh nói, cũng không cần quá lo lắng hắn, hắn bây giờ đã gần đạt đến đỉnh phong tử đình, có lẽ sẽ có cơ hội vượt qua năm đạo. Lục giá giá hỏi, bây giờ ai đang trấn thủ thiên bảng? Tư mệnh nói, là một tên tiêu cử bát đệ tử của kiếm các, trước khi đi chính là hắn trấn thủ, giờ bát đệ tử khó khăn mới đi được, đương nhiên phải thủ lại. Lục giá giá hỏi, phù quân có thể thắng không? Tư Mệnh nói Tiêu Cừ là một tên cầm thương. Ươm nương, Lục Giá Giá không hiểu. Ninh Trường Cừ thì tuyệt đối không sợ, hắn có thương thuật thiên hạ vô song. Tư Mệnh mỉm cười nói. Lục Giá Giá mặt hơi đỏ, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tư Mệnh, thấp giọng hỏi: Ngươi làm sao mà biết được? Tư Mệnh mỉm cười càng thêm dịu dàng. Ý của ta là, Tội Quân là người đã dùng thương đối đầu với hắn, vậy sao lại có thể bại dưới tay một người cầm thương khác chứ? Giá Giá à, ngươi vừa rồi lại đang suy nghĩ gì vậy? Lục giá giá ấp úng, cảm thấy mình như vừa rơi vào một cái bẫy lời nói. Tư mệnh nói tiếp, thôi, đừng lo lắng, hiện tại ngươi càng phải lo cho chính mình hơn. Lục giá giá trong lòng chấn động, đêm qua nàng đã biết, trong vài tháng tới, tài kiếp của nàng khó tránh khỏi. Ninh Trương Cử đang cửa kiếm bay qua núi tuyết, kiếm khí rít lên sắc lạnh như xuyên qua băng tiếp Cảnh giới của hắn lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Tốc độ ngự kiếm giờ đây nhanh hơn rất nhiều so với lúc đầu, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Lâm Trường cử đã hiểu rõ về đối thủ của mình, vì thế không quá lo lắng về chuyện này, hắn nghĩ đến một chuyện khác, chỉ có chính hắn mới hiểu rõ, lúc này hắn đi không chỉ vì thiên bảng mà thôi. Hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ gặp được một người, người mà hắn đã đau khổ truy tìm suốt lâu dài, một người đầy ác nhiệt, mùa đông đến, giao thừa đã qua, bầu trời pháo hoa cũng dần nhường chỗ cho đêm tối, chỉ còn gió tiết lạnh lẽo không ngừng thổi xung quanh. Ninh Trường cử một mình ngự kiếm bay qua đám mây, Hắn nương trên thân kiếm, gió lạnh vù vui bên tai như tiếng sóng vỗ. ánh mắt hắn xuyên qua lớp tiết dày, nhìn xuống đất đai rộng lớn, cả nhân gian giống như một tấm giấy tiết trắng, trải dài vô tận, cổ linh tông đã rời xa hắn từ lâu. Tối qua, bên say vẫn còn vương trong đầu, khiến hắn cảm thấy hơi mơ hồ, cơn gió lạnh quất vào mặt, mang lại một chút tỉnh táo, hắn nhớ lại chuyện tối qua, chỉ nhếch miệng cười tự diễu, lẩm bẩm, thật là hỗn loạn, tối qua, bọn họ đã cùng tư mệnh ép buộc nàng vào phòng, trêu chọc nàng một phen, buộc nàng phải thừa nhận những lời khó xử mà nàng đã lỡ nói, rồi ba người cùng nhau quay quần bên hỏa lô uống rượu nói chuyện phiếm lục ra giá, giá không thắng nổi tử lượng rất nhanh đã chóng mặt cố gắng chống đỡ cùng minh trường cử và tư mệnh uống rượu họ đều là những người ít khi uống rượu tư mệnh mặc dù tử lượng tốt nhưng không thích uống rượu nàng cho rằng rượu là thứ tầm thường chỉ để kích thích và giải trí cho phàm nhân không đáng để nương ly còn ninh trường cử không thích rượu vì một lý do đơn giản hơn đó là kiếp trước nhị sư huynh cứ uống rượu mãi làm hỏng việc và vì vậy hắn cũng bị đại sư tỷ mắng Thế là cả hai người nhìn như đang uống rượu, nhưng thực tế là âm thầm nghĩ cách không để rượu rơi vào miệng. Họ vừa rót rượu vừa trò chuyện, ăn uống linh đình, cứ qua lại mười mấy hiệp, nhưng cuối cùng miệng thì khô, môi nứt nẻ, mãi đến khi chai rượu cạn đáy mà hai người vẫn chưa uống được một ngụm nào, cũng là một kiểu bực bội. Đồng giá giá thì uống đến nây ngất, nàng không hiểu sao tử lượng của hai người kia lại tốt đến vậy, nhưng không muốn làm mất mặt, vẫn cố gắng uống từng chén, cuối cùng, khi nàng không chịu nổi nữa, đấu tựa vào tay Ninh Trường Cửu, lẩm bẩm gì đó rồi dựa vào vai hắn mà thiếp đi. Ninh Trường cứu ôm Lục Giá Giá vào giường, dỗ nàng ngủ, rồi mượn cớ đóng cửa sổ, lén lút lấy ra một ít rượu thủy ngưng thành trong tay áo, rồi tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Tư Mệnh thì dùng quyền lực che giấu, lặng lẽ tiêu hủy những chai rượu kia trong chớp mắt. trong vòng tràn ngập mùi rượu nồng đậm, hai người ngồi xuống, thấu hiểu lẫn nhau, trò chuyện về quá khứ và tính toán tương lai. Tư Mệnh với trí thức yên bác của mình kể lại một số bí ẩn của thời đại thượng cổ, nhưng hầu hết những chuyện đó đều không thể tìm hiểu rõ ràng từ quá khứ. Ngày mai ngươi thật sự định một mình đi sao Khi tới gần Lê Minh tư mệnh hỏi Ninh trường cử gật đầu Vâng, tư mệnh hỏi Có thể nói cho ta lý do không Ninh trường cử đáp Đây là bí mật Tư mệnh mỉm cười Ta đoán là có liên quan đến sư môn của ngươi Ninh trường cử suy nghĩ một chút rồi nói Có lẽ là vậy Tư mệnh tiếp Ngươi đã lâu không liên hệ với sư môn Liệu có phải họ đã quên ngươi rồi không Ninh trường cử lắc đầu Không thể nào Tư mệnh suy nghĩ một chút rồi nói Cũng đúng với thiên phú và cảnh giới của người đi bất cứ nơi đâu cũng là bậc nhất ta thậm chí cảm thấy nếu cho ngươi cả trăm năm thời gian kiếm thánh cũng chưa chắc là đối thủ của người nếu một ngày nào đó ngươi trở về sư môn phát hiện mình là người mạnh nhất chắc hẳn sẽ rất thú vị ninh trường cử cười hắn biết tư mệnh đã hiểu nhầm tư mệnh cho rằng đạo quan của hắn chỉ là một môn phái ẩn mình lợi hại nhưng thực ra ninh trường cửu vẫn chưa biết môn phái của mình thực sự ở đâu đến giờ cũng chưa biết sư tôn sau khi giết chết mình đã đưa linh hồn hắn đi đâu vào cái nơi hoang vu nào Những điều này hắn đã suy nghĩ rất lâu Ninh trường cử mỉm cười nói Ta không cần so với siêu môn Chỉ cần so với ngươi là được rồi Tư mệnh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm Vậy ngươi cũng đang si tâm vọng tưởng Tư mệnh lại lùng nói tiếp Sau này, dù thế nào đi nữa Ta cũng sẽ trở thành thần quan Nô văn đối với ta chỉ là trò đùa Trừ khi ngươi có thể trở thành thần quốc chi chủ Nếu không vĩnh viễn không thể chiến thắng ta Ninh trường cử cười và lát đầu Tư mệnh nhìn nụ cười tự diễu của hàn, Thần sắc có chút hỏa hoãn. Nàng nâng ly rượu lên, xay vòng trong ly, rồi nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi trong kỳ mô đang giấu một cái tàn phá thần quốc đúng không? Nhưng ngươi cũng hiểu, chữa một quốc gia đã khó, làm lại cả cấu trúc của một quốc gia càng gia nan hơn. Huống chi, ánh sáng thật sự đã sớm bị che khoát. Ninh Trường Cửu tự tin nói, để đánh bại ngươi, không cần rượu vào ánh sáng. Tư mệnh cảm thấy trong lời nói của hắn có ý tư khác. Nhà nhạt đáp, ngươi và Lục Gia Gia giống nhau, đều là mạnh miệng. Ninh Trường Cửu nói, sau khi ta đi Ngươi đừng có khi dễ giá giá. Tư mệnh mỉm cười, ta sẽ đối đãi giá giá thật tốt. Đêm qua những mảnh vỡ ký ức đã trở nên mơ hồ. Khi gần sáng, Ninh Trường Cửu ôm Lục ra giá, giá ngủ một lúc. Sau khi tỉnh lại, dặn dò Tư Mệnh vài câu rồi đi vào phòng tối tập tiểu lình để bàn ra công việc thích hợp cho quyền hành. Làm xong những việc này, hắn mới ngựa kiếm bay ra, hướng về phía Thiên Bảng. Ninh Trường Cửu không dùng linh lực bảo vệ, để mặc cho gió lạnh cắt vào mặt, tiết trắng rơi vào áo bào, làm tan chảy nhiệt độ cơ thể khiến hắn cảm thấy giống như một khối băng. hắn từ từ nhắm mắt lại. từ khi tự hải nước đến, rất nhiều kinh nghiệm và cảm ngộ trong tu đạo đã tích lũy tại thức hải, dần dần ngưng kết lại, biến thành từng hạt băng tinh, xoay chuyển thành một trận bão tuyết trong thức hải. thân thể băng giá khiến tử phủ kim phải kêu lên một tiếng trần xí, bay lượn trong thức hải, hòa tan vào những mảnh ký ức tàn phai. tuyết từ thức hải dần biến thành mưa, trong màn mưa, kiếm ảnh của cư tự quan và lý hạc lướt qua, nhẹ nhàng tan ra, tựa như biến mất trong không khí. quá trình này đối với người tu đạo bình thường được gọi là Ngộ đạo, nhìn đối với Ninh Trường Cử, điểm tựa không phải là ngộ mà là luyện. Hắn đem những kinh nghiệm và chiêu thức đã có được, những ký ức khi chiến đấu, để lại trong thước hải như những mảnh vỡ, mỗi mảnh như một vật chất thật sự, dùng sức mạnh tinh thần lực như lửa để luyện hóa. Hắn dùng thần tính của Kim Ô và mượn thước hải làm lò luyện, để biến nó thành sức mạnh của mình. Khi kiếm bay qua 1000 dặm, những cảm ngộ từ trận cờ ở Hải Quốc tan ra, khi kiếm bay qua 2000 dặm, cảm ngộ từ trận trận giết ngoài Lạc Thư lâu tan ra, khi kiếm bay qua 3000 ba dặm Năm đạo tu sĩ đại tu trong đạp thư cũng để lại cảm ngộ tan ra, linh đài của ninh trường cử càng lúc càng sáng rõ, nhiệt độ dần dần trở lại trong cơ thể hắn, hắn mở mắt, đôi mắt chứa đựng kim quang, nhưng dần dần quang mang giảm đi. Những cảm ngộ hiếm thấy này đối với người tu đạo bình thường là rất quý giá, nhưng đối với hắn chỉ như việc dệt hoa trên gấm, giúp hắn kéo dài thêm một chút thời gian trong cảnh giới. Hơn nữa, dù cảm ngộ có cao siêu đến đâu, đó cũng chỉ là cảm ngộ, muốn thật sự dung hội vào thân thể. còn cần trải qua vô vàn trận chiến để tôi luyện, Ninh Trường Cử an tâm tĩnh trí, hắn biết rằng lần này đi thiên bảo sẽ mất một thời gian rất lâu. Sau khi ổn định tâm trạng, hắn bất chợt nhớ ra rằng tuổi thọ của mình chỉ còn chưa đến 9 năm. Trước đây, khi Dạ Trừ phá vỡ số mạng của hắn, Ninh Trường Cửu đã không tin vào thiên mệnh, trong suy nghĩ của hắn, vận mệnh chỉ là sự kết hợp của vô số sự lựa chọn. Những gì gọi là tiên nhân cao cao tại thượng, điều khiển vận mệnh của con người, chỉ là ép buộc con người thực hiện những lựa chọn mà những lựa chọn ấy nhìn như ngẫu nhiên. nhưng thực tế lại có sự tất yếu tiềm trong rằng Như dù tiên nhân có thể điều khiển vận mệnh, họ vẫn là con người và vận mệnh có thể bị nghịch chuyển. Thiên mệnh là một thứ vô hình, không thể nhìn thấy. Cuộc đời có vô vàn ngã rẽ, dù người lựa chọn con đường nào, dù hoang đường hay kỳ quái thế nào, cuối cùng vẫn có thể rơi vào vòng xoáy của thiên mệnh và kết quả cuối cùng vẫn là một cái kết giống nhau. Vận mệnh không bị chi phối bởi lựa chọn của chúng ta, đây chính là điều đáng sợ nhất. Cái số mệnh gông xiềng mà mình mang trên người, rốt cuộc là từ sư tồn đã rơi xuống. Nhân mạng hay là thứ vô hình gọi là thiên bệnh đang giam cầm hắn, Ninh Trường Cửu vốn dĩ rất ít khi suy nghĩ về những vấn đề này, nhưng giữa mùa đông khí tiết rơi dày đặc, trong không gian mênh mông, khi một mình cưỡi kiếm trong gió lạnh, tư duy của hắn không thể ngừng lại, dần dần đụng phải những suy nghĩ này, Tư Tôn, ngươi đang nhìn ta sao? Ninh Trường Cửu ngượng đầu nhìn lên trời, tự lẩm bẩm, không khả quan, trời che phủ bởi đám mây dày đặc, cao vút như thần điện, chư thiên thần Phật tu la kim thân trùng điệp dưới bóng tối, như thể có cơn gió thổi qua. Mấy ngàn đạo tiết trắng rơi nhẹ như màn tơ, im lặng vườn quanh, phàn chiều ánh sáng mơ ảo, tạo ra vẻ đẹp mê ly. Lớn nhất trong số đó là hai bức tượng thần Phật, một tay cầm quy củ, một tay cầm cự, tượng trưng cho bốn biển và giang sơn. Sắc mặt các vị thần nghiêm trang, như đang đo lường sự vĩ đại của thiên hạ. Kim quang kết hợp với ánh sáng đến, không thể chạm vào, luồng ánh sáng tỏa ra qua những sợi lụa trắng, chiếu sáng một nữ tử đang ngồi bên cạnh. Nữ tử ấy khoác lên mình ánh kim quang nhẹ nhàng, cực kỳ xinh đẹp, tựa như một bức màn tơ mỏng, nơi thiên thần dùng vô số đường cong để tạo nên hình dáng hoàn hảo nhất, chỉ để lại một đường cong duy nhất tuyệt mỹ. nàng ngồi tĩnh lặng như khoanh chân trên liên hoa, mái tóc dài như mây, không nhìn rõ dung mạo. nàng lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh, trong ao mờ ảo, một bóng dáng thiếu niên áo trắng xuất hiện, hàn đứng trên thân kiếm, ngượng đầu, ánh mắt tình cờ gặp phải ánh nhìn của nàng. nữ tử im lặng, tay nhẹ nhàng nâng lên, phát động ống tay áo như không nhận sự điều khiển từ ngoại lực, động tác nhẹ nhàng, không có một chút dư thừa nào, đã không khả quan, sao còn nhìn ta? nữ tử khẽ mở miệng. Sọng nói nhẹ như gió, mang theo sự hoang vắng, như gió thổi qua vùng đất hoang vu, biến hóa thành sen khi gặp nước, thành tro tàn khi gặp lửa, xe lẫn giữa cô độc và lạnh lẽo. Ánh sáng tàn dần, nữ tử không nhìn nữa, ánh mắt của nàng quay đi. Lâu sau, cửa đại điện khẽ khẽ mở, một nam tử áo đỏ cầm kiếm bước vào, tiến tới phía màn ánh sáng vàng trước đó, Bái kiến sư tôn, nam tử áo đỏ thi lễ một cách cung kính, hắn là Tam sư huynh của đạo quản, người giỏi vẽ, giỏi kiếm, hai tài năng này cùng nhau càng trở nên vô xong trong thiên hạ. Tuy nhiên, dù luôn tự tin, hôm nay hắn lại cảm thấy khẩn trương, hắn đã lâu không được sư tồn triệu kiến. Hôm nay chắc chắn có chuyện quan trọng. Tam sư huynh làm lễ rất trình tề, cẩn thận tỉ mỉ, cúi đầu không dám nhìn vào hình ảnh chiếu trên màn, sợ nhìn lâu sẽ làm hắn không muốn cầm bút vẽ tranh nữa. Nữ từ chủ quán nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói như tiên âm vang vang. Tiểu sư đệ người đã đi hướng thiên bàng, nam tử áo đỏ nghe xong liền hiểu sư đệ thứ bảy của họ đã thất lạc hơn 10 năm nay. nhưng không rõ vì sao lại không tiếp tục tìm kiếm ở quan trung. Tí vậy, nếu đó là ý của sư phụ, hắn cũng không tiện hỏi thêm. Thiên bảng, nam tử áo đỏ như mày hỏi, sư đệ đến đó làm gì? Nữ tử chủ quán đáp, người không cần lo lắng, chỉ cần chờ hắn trở về là được, chờ hắn, ở đâu chờ sư đệ? Nam tử áo đỏ lại hỏi, sư tôn nói, ở trong đầu của người, khi cần thiết, người có thể rời lầu đi gặp hắn. Nam tử áo đỏ khẽ như mày, tự hỏi mình có nên rời lầu không? Nhưng rõ ràng đó là một nơi cách thiên bảng rất xa. Sao Sư đệ lại đến đây được, hắn không hỏi thêm, chỉ hành lễ nói, "Vâng, sư tôn." Quán chủ nói, "Để ta xem ngươi kiếm." Công tử áo đỏ đáp, "Không dám, sư môn không làm kiếm." Quán chủ khẽ nói, "Không sao." Công tử áo đỏ lúc này mới cầm kiếm, nhẹ nhàng rút ra khỏi vỏ, không phải kiếm, mà là một đầu tiết trắng dài như cuộn quyền, quyền kiếm như dòng sóng vỗ, lao đi không ngừng như con sông cuộn chảy. Tam Sư huynh là một công tử quý tộc thật sự, y phục rực rỡ, khuôn mặt tuần tú thanh nhã, môi đỏ răng trắng. như ngọn lửa, tư thế rút kiếm của hắn cũng giống như một vũ công nhẹ nhàng xoay tròn, tay vùng dài như quả xếp, kiếm quang rút ra, theo từng động tác của hắn, đầu tiết trắng trường quyền không ngừng lan tỏa, nơi quyền kiếm đi qua, sắc mò bắt đầu hiện lên. Kiếm quang lướt qua án đài, án đài biến mất, hóa thành một đồ án trên trường quyền của kiếm khí. Kiếm quang lướt qua mọn nến, nến tắt liệm, như loại giống như ánh nến nhảy lên trên trường quyền, biến thành một bức họa sống động. Đây mới thực sự là một bức họa. Kiếm khí đi qua nơi nào, mọi thứ đều im lặng biến mất. không hề có sức mạnh mạnh mẽ như bẻ cành khô nhưng tất cả đều tiến vào trong cấu trúc họa của kiếm khí trong né mắt vườn tiết trắng trường quyền quay người tam sư huynh đã biến thành một bộ tranh vẽ đầy đè đèn đuốc và hình ảnh thần phật trường quyền vòng quanh quần lấy tam sư huynh phản chiếu khuôn mặt sáng ngời của hắn giống như một nữ tử được rồi nữ tử quán chủ lên tiếng quán chủ chỉ ra hiệu để hắn thu kiếm nếu không đưa ra bất kỳ lời bình đảo về kiếm pháp tốt xấu tam sư huynh cảm thấy có chút thất vọng hắn nhẹ nhàng rung động khiến kiếm khí tán ra như mây khói bức tranh hoa lệ dần tan biến, tạo quyển kiếm với tất cả hình ảnh bên trong lại trở về với bản thể nguyên thủy, kiếm pháp của hắn rất tinh tế trong việc vận dụng quyền hành không gian, nhưng so với Trương Khiết Du, cách hắn đi hoàn toàn là con đường ngược lại, Tam sư huynh thi lễ một cái rồi lùi ra khỏi thần điện, khi hắn rời đi, một bộ váy xanh của đại sư tỷ chậm rãi bước vào, gặp qua sư tôn. Đại sư tỷ như thường lệ hành lễ, quán chủ hỏi: "Thần ngự Liên Hoa Thiên Thư thôi diễn kết cục như thế nào?" Đại sư tỷ đáp: liên hoa thiên thư đã thôi diễn ba vạn 7 ngàn lần kết cục đều không tốt quán chủ không nói gì thêm đại sư tỷ tiếp tục hỏi sư tôn liệp quốc kế hoạch có phải từ bỏ không quán chủ trả lời liệp quốc kế hoạch là con đường duy nhất có thể hành động ngay lúc này đại sư tỷ vuốt cằm nói đệ tử hiểu nhưng chúng ta đang phải đối mặt với một vật không thể giết chết nhưng nàng cũng hiểu rõ nếu không tiêu diệt được vật đó nó sẽ thôn phệ hết thảy mọi thứ quán chủ nói liệp quốc kế hoạch có thể thực hiện là vì đã từng có người tiếp cận nó và trên người nó đã để lại thương tích Đại sư tỷ hỏi, là thánh nhân? Quán chủ gật đầu, ừm, thánh nhân chưa thực sự chết. Đại sư tỷ không hỏi thêm. Ngược lại hỏi, tiểu sư đệ đâu? Hắn bây giờ còn chưa tới nam đạo, chỉ mới 10 năm chưa đầy, sợ là không còn kịp rồi. Có cần ta trực tiếp đi đón hắn về không? Quán chủ nói, không cần, ta đã sai lão tam và lão lục đi đợi hắn rồi. Đại sư tỷ hỏi, vậy liệp quốc kế hoạch thế nào? Quán chủ đáp, lần thứ ba liệp quốc kế hoạch như thường, cổ linh tông, cửu U điện trên vương tòa. Ninh Tiểu Linh ngồi trên vương tọa, đuôi cáo chính đầu vân tự nhẹ nhàng chuyển động. Huyết kiếm thần đồ cảm bên phải vương tọa của nàng, xung quanh là 10 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn có màu lửa khác nhau, tựa như những đám lửa rực rỡ trong bàn thờ yêu đồng. Những chiếc đèn được bố trí xung quanh, tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh phù hợp với vương tọa. Đây là trận pháp do cửu u truyền dạy, lấy tên nàng đặt tên là cửu u trận. Đây là trận pháp mà Ninh Trường cửu trong suốt thời gian Qua đã tốn nhiều công sức để hoàn thành, mô phỏng một tòa mô hình nhỏ của thập điện minh phủ. mô hình này tập hợp toàn bộ quyền lực của nhân gian, quyền lực này sẽ trở thành ngoạn hải đang trong bóng tối, thu hút những biểu tượng hắc ám từ u minh vượt qua ánh sáng mà đến đây. Minh tiểu Ly ngồi thẳng, đuôi lắc rất có dáng vẻ uy nghiêm của một minh quân. Bình thường Tư mệnh và Lục Giá Giá sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc nàng. Sư phụ đến thì nàng vui vẻ, nhưng khi Tư mệnh ra đi, nàng lại trở nên yếu đuối. Nàng chỉ hy vọng có thể cứu vớt Minh phủ, kết thúc tất cả, sống một cuộc sống bình yên, để sư huynh và sư Phụ luôn bảo vệ mình trong lòng bàn tay. Hôm nay theo nàng chỉ Lục Giá Giá. Ninh Tiểu Linh ngồi trên đùi Lục Giá Giá, dùng móng vuốt lạp lắc cái dương gỗ khoai khoang. Sư Phụ nguy nhìn, đây là giải thưởng của Tiểu Linh Linh cốc thi đấu, ta giành giải nhất đó, toàn bộ đều là do chính ta cố gắng tìm được, có phải rất lợi hại không? Ai, chỉ tiếc là trước đó vài ngày chơi vui quá, quên cho sư huynh xem rồi. Lục Giá Giá đáp, trường cử mà thấy, chắc chắn sẽ rất vui. Ninh Tiểu Linh nói, đúng rồi, ta đã tính toán kỹ lắm, cái này thì đưa cho sư huynh, cái kia thì cho sư phụ, cái kia lại hối lộ Tư mệnh tỷ tỷ. Lục Giá Giá mỉm cười. Ninh Tiểu Linh tiếp tục, sư phụ còn nếu không, lúc trước khi người canh giữ trên vực sâu, ta có nói với sư phụ rằng nếu sư huynh trở về, chắc chắn lại sẽ có đôi tỉ tỉ muội muội. Ngươi nhìn đi, Tiểu Linh đoàn đồng rồi phải không? Ninh Tiểu Linh đang đắc chí thì Lục Giá Giá không cười nữa, một hạt rẻ rơi xuống đất. Ninh Tiểu Linh ôm đầu, ủy khuất nhìn sư phụ, nói, sư phụ, ngươi lúc đó không nói, chỉ cần sư huynh bình an trở về, dù là hai người, mười người hai trăm người cũng không sao đúng không? Lục Giá Giá thẳng nhiên đáp, khi đó ta nói vậy là vì hắn còn chưa về. Bây giờ hắn đã về, đương nhiên là không giống nhau Ninh Tiểu Linh yếu ớt thở dài một tiếng Nói, sư phụ thật đúng là anh Minh Ninh Tiểu Linh lại hỏi Vậy sư huynh lần này đi thiên bảng Nếu lại gặp phải một tiểu mũi mũi, sư phụ Tiểu hồ ly không nói gì thêm Nàng ngượng đầu, chỉ thấy lúc giá giá đang nhìn mình Sát mặt không mấy thiện cảm sư phụ Ta sai rồi Ninh Tiểu Linh lập tức vội vã đưa tay che miệng Sau đó dùng chín cái đuôi lớn quấn lấy thân thể mình Lúc giá giá chỉ mỉm cười rồi đưa tay ra trong cửu u điện vang lên tiếng kêu kỳ quái của Ninh tiểu linh sau khi lục ra giá, giá rời đi ninh tiểu linh mềm nhũn ngồi xuống vương tọa dựa vào đó nàng ngừng đầu nhìn muốn phía những thằng tử như đến để ít kiếm quân chủ khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ không dám đối diện với họ nàng cảm thêm nhớ nhung sư huynh ninh tiểu linh từ từ đứng dậy nhìn về phía vương tọa bên tay trái nơi có khắc chữ nhỏ theo lời sư huynh đó là những lời gian mà hắn đã ghi lại cho nàng ninh tiểu linh nhìn vào những chữ trên vương tạ bên trái nhà đọc lên bên trên nghèo chín thương hạ cực cửu tiền, phàm minh chi thần, suy ngã độc tồn, ai đúng là thiếu đánh giá từ nha, siêu vinh có phải vẫn cho là mình viết rất tốt không? nói như vậy, dù là mình có trở thành minh quân, sợ là cũng không thể tự tin đọc ra miệng đâu. ninh trường cửu đến thiên bảng đã là một tháng sau, đại tiết đã ngừng rơi, thiên bảng đứng sừng sững tại trung tâm trung thổ, là một tòa tháp lớn hình thành từ vô số các tòa tháp nhỏ, nhìn từ xa giống như một dãy núi đá kỳ lạ, những tòa cao lầu kiên cố vươn lên, tựa như một mảnh răng lược cài trên sườn núi. Tòa tháp cao này nằm trong một thung lũng, cao vút lên trời, bốn bề tường được phủ vàng son lộng lẫy, ánh sáng văn tự trói mắt dọi ra, trong khi cửa sổ lại có màu đen huyền bí, nhìn vào như vô số hang động tối tăm, trong tòa tháp này có rất nhiều người, đều là những người phụng sự thiên bảng, thiên bảng giống như lạc thư, gần như là một linh vật từ trời rơi xuống, đến đây rồi vẫn chưa hề di chuyển, nó tựa như sinh ra đã có trí tuệ, thỉnh thoảng phát ra những báo trước kỳ diệu, các học giả trong thiên bảng chỉ trách nhiệm giải đọc những báo trước này. Những báo trước này mang theo một loại quy luật nào đó, chúng có thể tượng trưng cho tai nạn cơ duyên hoặc truyền đạt những tin tức không ai biết. Hiện tại, trong các lầu học giả của thiên bảng đang rất bận rộn vì thiên bảng sắp công bố lại danh sách 10 người mạnh nhất của trung thổ. Sau mỗi lần công bố bảng, miết định sẽ thu hút không ít phiền phức. Nhưng may mắn là, hiện tại thiên bảng có tiêu cửu. Đệ tử của Thánh Các, người vừa mới ra khỏi cảnh giới vệ thiên phá Diệp Đan sau khi bị bại bởi đệ tử kiếm các trản tư. Sau trận chiến đó, cảnh giới của tiêu cửu đã được nâng cao. Gần như sắp vượt qua cảnh giới tử đình thứ 8 tiến đến thứ 9 thậm chí có người cho rằng nếu tràn tư gặp lại tiêu cừu lúc này có lẽ sẽ bị tiêu cừu đánh bại với tiêu cừu đứng chấn mọi người nghĩ không còn ai dám mạo hiểm đến thiên bảng để thử sức nữa điều này giúp tiết kiệm rất nhiều Rắc Rối tiêu cừu cũng nghĩ như vậy hắn phụ mệnh sư phụ đến đây ban đầu hắn cảm thấy chấn thủ Thiên bảng là một vinh dự nhưng cũng rất nhàm chán mãi cho đến khi gặp đệ tử kiếm các xuất quan hắn đã mơ tưởng về trận chiến với tràn tư không ngừng suy diễn nhiều lần tìm ra những cách phá giải và nhớ lại mỗi lần luyện pháp đều có tiến bộ hắn sẽ cùng đệ tử kiếm các tranh tài để làm dạng danh cho tông môn tuy nhiên người duy nhất có thể đối đầu với hắn ở độ tuổi này chính là đệ tử kiếm các tiêu cưu ngồi trong phòng chiến của thiên bản mặt hạ súng suy si tư thương được đặt thẳng một bên còn nửa tháng nữa mới đến lượt hắn đối diện với bảng xếp hạng của tông môn cái khoảng thời gian bình tĩnh này kéo dài suốt nửa tháng nhưng đáng tiếc là hắn không thể sớm nhìn thấy được danh sách 10 người mạnh nhất cũng không biết rằng đã có bao nhiêu người chết trong trận chiến, không biết liệu tông chủ của mình có thể tranh thủ được vị trí trong bảng xếp hạng hay không. tiêu cừ như thường lệ ngồi xuống, sau đó mở mắt ra, hắn đứng dậy, đi ra khỏi gian phòng, bước đi chậm rãi ra ngoài. hắn đứng trên máy thiên bảng, ánh mắt hướng về phía xa. đột nhiên, một cảm giác lạ lùng thu hút ánh mắt hắn. xa xa trong không khí, có một cơn chấn động mạnh mẽ, như thể sức mạnh nào đó đang ép chặt không khí. đây là loại chấn động do kiềm khí đánh xuyên qua không gian. tiêu cừ khẽ nhíu mày. Trên bầu trời, hắn thấy một điểm đen nhỏ Điểm đen ấy từ trong thành rơi xuống Rồi dần dần di chuyển về phía hắn Khi nó đến gần, tiêu cừu mới nhìn rõ đó là một thiếu niên áo trắng Giáng dấp của hắn không tệ, kiếm thuật Nhìn qua cũng không phải kém, chỉ tiếc Có lẽ hắn không phải là người đến thiên bảng Ngoài thiên bảng ra, nơi đây còn có rất nhiều bảng nhỏ Mỗi bảng đều có những người đứng đầu riêng, quản lý một phương Rất nhiều môn phái nhỏ thường xuyên tranh dành những vị trí trong các bảng này Và việc tranh đầu ấy thường khiến người ta phải đổ máu Khi thiếu niên áo trắng bước vào thành, rất nhiều người đã chú ý đến hắn. Người mới đến thật hiếm, trong khi những người trong bảng thì bận rộn, nhưng vẫn không quên bắt đầu đặt cược xem hắn sẽ ở vị trí nào. Lâu bao lâu? Ánh mắt của mọi người đều dõi theo hắn, nhưng thiếu niên này vẫn không ngừng bước, chậm rãi bước lên cầu thang. Mặc dù xung quanh có sự chú ý, nhưng hắn không hề dừng lại, giống như một ngọn núi lớn với thành lâu nằm giữa, pháp cao tỏa ánh kim huy rạng rỡ. Thiếu niên áo trắng từng bước đi lên, theo cầu thang uốn lượn tiến về hướng thiên bảng nơi cao nhất. Ánh mắt của mọi người đều dồn vào hắn, và những lời bình luận tranh luận bắt đầu vang lên khắp nơi. Một cậu bé trai mặt mũi non nớt, trong tay cầm một tòa lầu cát nhỏ, nhìn thiếu niên áo trắng này nhẹ nhàng lắc đầu, sư huynh, Ngươi có thể nhìn ra sâu cạn của hắn không? Cậu bé bên cạnh, một tiểu cô nương xinh xắn hỏi. Cậu bé trai đáp. Ta nhìn thấy lông mày của hắn, nên mới lắc đầu. Tiểu nữ hài hỏi. Lông mày của vị công tử này thế nào? Mặt mày của hắn rất thanh tú mà. Cạn. Cậu bé lại lúng nói. Hắn giữa lông mày có xương tiết, mượn kiếm mà đến. Này cả linh khí hộ thể cũng không thể làm tốt, làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Cửu thiếu gia. Tiểu nữ hài lúc này mới chú ý tới, thiếu niên đang đi tới, lông mày của hắn và sợi tóc giữa chán, ẩn ẩn mang theo sương tiết băng tinh hạt nhỏ, những hạt này chậm rãi tan rã, làm ướt mặt mày của hắn và gió lạnh thổi qua khiến hắn có vẻ tái nhợt, nhưng lại mang theo một chút ánh sáng dịu dàng, giống như tú thủy thanh sơn giữa màn sương, tạo cảm giác mờ ảo và mê hoặc, vẫn là sư huynh quan sát kỹ càng, tiểu nữ hài nói chỉ là Hắn dám đến, chắc là có chỗ dựa à?" Cậu bé trai đáp, "Có rất nhiều người đến thử thách bảng, nhưng đa số chỉ là mua danh chụp tiếng, muốn muộn danh thiên bảng và những nhân vật đứng trong bảng để có tiếng tăm. Những người như vậy có thể có chút bản lĩnh, nhưng nếu muốn thắng, à, chỉ là si tâm vọng tưởng thôi." "Vậy sao?" Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, dù sao thì thiếu niên này nhìn qua cũng khá xinh đẹp, chỉ tiếc là lát nữa hắn sẽ bị đánh, nhẹ thì mặt mũi bầm dập, nặng thì bị đánh tan phế thân thể, Tiêu cử mới vừa thua với kiếm các đệ tử. Sau mấy tháng chuẩn bị lại không thể đứng vững, trong hai tháng nay thiên bảng trước cửa như một chiếc lưới bắt chim. Nhìn đến là những người muốn mua danh chụp tiếng cũng đã tránh xa không dám ra tay. Thiếu niên áo trắng đi qua tòa nhà, không có nhiều nhìn về phía bọn họ. Tiểu nữ hài hư lại một tiếng, thầm nói, trang cái gì mà trang, đi chậm như vậy, có phải sợ người khác không nhớ mặt của người không? Một cầu cũng không nói, thật sự coi mình là cao thủ à? Cậu bé trai nói, đừng quan tâm thiên tinh bảng có động tĩnh rồi, thần linh lần nữa hà ngữ phải nắm chặt giải đọc đi. Những người như vậy chỉ là bề ngoài, sau này còn gặp rất nhiều người như thế, không cần để tâm quá. Tiểu nữ hài ử một tiếng, rồi bắt đầu sao chép các văn tự trong thiên bảng từ lầu các. Một tháng tiết gió thổi qua nhanh chóng, Ninh Trường Cử cuối cùng cảm thấy mệt mỏi, hắn mặc bộ áo mộc mạc, cầm theo kiếm bình thường, không đi thăm hỏi mọi người xung quanh, chỉ đơn giản là đi một mình, nhịp thở hòa với không khí, chậm rãi leo lên thiên bảng. Thiên bảng trên tòa nhà cao tầng phủ đầy tiết, đống tiết tích lại vung vắn, không hề có dấu chân. Người tên là gì? Tiêu Cừu nhìn người đến, thiếu niên này đi quá chậm hắn đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn ninh trường cửu đáp ta tên là trương cửu đến từ cổ linh tông trương cửu cổ linh tông là một trong bát đại thần tông của trung thổ tiêu cửu đương nhiên biết nhưng trong cổ linh tông những người cùng tuổi với hắn mạnh nhất cũng chỉ mới bước vào cấp thứ sáu lâu nếu là thế hệ trẻ thì hình như chỉ có một nam tử tên minh lang và một thiếu nữ tên ninh tiểu linh đã bước vào tử đỉnh. trương cửu chưa từng nghe qua tiêu cửu nói ta nghe nói cổ linh tông gặp phải đại biến ninh trường cửu gật đầu đáp đúng vậy. tiêu cừ nhìn hắn, thấy hắn có chút ướt át lông mày và tóc, cười nói: nén bi thương đi. nói xong, hắn duỗi tay cầm lấy cây thương, quay người đi vào trong phòng. quy tắc của thiên bảng rất đơn giản, lầu một là nơi tỷ thí, người thắng có thể lên tầng cao nhất. nhìn thấy bảng linh, bảng linh sẽ dành cho một phần trường quyền. người thắng chỉ cần đem văn tự sách muốn công bổ thiên hạ, lên đó là được. vì vậy, những người cầu bảng không cần suy nghĩ thạp niệm, chiến thắng là đủ. vị thiếu niên áo trắng đến đây cầu bảng, mặc dù đã gây ra một cơn sóng gió trong lầu. Nhưng đa số mọi người vẫn bận rộn công việc của mình Chỉ có một ít người nhàm chán mới chú ý nhìn lên cao Chờ đợi xem cái dáng vẻ thanh cao của thiếu niên Đồng thời cũng muốn thấy thiếu niên kia bị quyền cướp đánh ra ngoài Ninh trường cử bước vào trong phòng Tiêu cử cầm thương, quay lưng về phía hắn Đó là một cây thương rất kỳ quái Thân thương sáng lấp lánh như gương Phản chiếu hình ảnh của tiêu cử và ninh trường cử Nhìn qua cây thương có vẻ dễ vỡ Nhưng lại như thể có thể chứa đựng vô số không gian Ngươi bây giờ rời đi còn kịp, cây thương của ta sau này sẽ không vì ngươi tông môn gặp biến mà lưu tình. Tiêu cửu nói, không cần. Ninh trường cửu đáp. Tiêu cửu say người, nhìn hắn nói, nên nói tông chủ mới của cổ Linh Tông là một nữ tử. Ninh trường cửu vật đầu, đúng vậy. Tiêu cửu nói, là tông chủ của ngươi sai người đến đây. Ninh trường cửu suy nghĩ một chút rồi đáp, đúng vậy. Tiêu cửu cười, ngẫm lại tông chủ của ngươi là một mỹ nhân tuyệt thế, nếu không sao ngươi lại cam tâm bước lên đại đạo, chấp nhận nguy hiểm đến đây? Chỉ vì một nữ tử mà quên mình Cuối cùng chắc sẽ không có kết cục tốt đâu Ninh Trường Cửu nghe lời Tiêu Cửu nói Nếu không phải hắn nhắc đến Ninh Trường Cửu thậm chí đã quên mất tư mệnh Vẫn là tông chủ của cổ Linh Tông Và Lục Giá Giá là tông chủ của Dụ Kiếm Thiên Tông Mấy trăm năm trước Hai tông này từng là quyến lưỡ Ninh Trường Cửu không thể giải thích được những suy nghĩ trong lòng Sau đó nhẹ nhàng càn răng Nghĩ tới việc mình không có ở đây trong thời gian qua Không biết chuyện gì sẽ xảy ra Không khỏi hít một hơi thật sâu giá giá. Người thần khiết và hiền lành như thế, lại phải đối mặt với những nữ nhân gian trá và xảo quyệt như vậy, chắc hẳn mỗi ngày đều phải sống trong môi trường như lửa đun sôi, nước sôi. Nếu biết trước, chắc hẳn đã đem giá giá mang theo bên mình, rồi. Ninh Trường Cửu cảm thấy có chút ấy này. Tiêu cửu thấy ánh mắt Ninh Trường Cửu có chút do dự, nghĩ rằng mình đã đụng vào điểm yếu của đối phương. Hắn cười nhạt nói, nếu người muốn đi, ta sẽ không ép người ở lại. Nhưng sau khi hắn đi, hiện giờ chỉ còn lại cái giá đỡ của Linh Tông, muốn hoàn toàn lấy lại danh dự cũng không dễ dàng gì. Ninh Trường Cửu lắc đầu nói, "Không đi." Nói xong, hắn từ từ rút kiếm nói, "Tông chủ nói ta kiếm pháp không tệ, thương pháp cũng có thể xem thử, có thể thử một chút." Tiêu Cửu đáp, "Tông chủ của ngươi là muốn ngươi chết." Hắn không cần nói nhiều, tay cầm thương, xoay cổ tay, mũi thương từ từ hướng xuống, chiếm lĩnh mặt đất, quét qua tạo thành một vòng tròn nhẹ nhàng. Ninh Trường Cửu chăm chú nhìn quỹ tích của mũi thương, đột nhiên hỏi, "Kiếm các bát đệ tử thua dưới tay ngươi, có phải dùng kỳ kiếm không?" Tiêu Cử sắc mặt thay đổi, Trận chiến đó là vinh quang của hắn, dù sao mấy trăm năm qua chưa từng có đệ tử kiếm các nào thua trước kẻ khác, nhưng cũng chính là nỗi đau của hắn, bởi vì ba tháng trước, vị đệ tử thần thoại bất bại của kiếm các đã bị đánh bại. Nghe nói tại một tiệc ở Hải Quốc, một nữ tử mặc áo trắng, kiếm trong tay đơn giản lại khuynh đảo toàn bộ, đã đánh bại kiếm các thất đệ tử. Khi thất đệ tử hỏi tên tuổi, nàng không trả lời. Câu chuyện này gây xôn xao khắp nơi. tiêu Cử không thể làm được những điều mà người khác có thể làm, dù sao, đó cũng là một nỗi đau. Ninh Trường Cử rõ ràng đang cố tình bóc lớp vết sẹo đó ra. Mươi nghĩ rằng với lời nói hạ lưu này có thể làm dao động đạo tâm của ta. Tiêu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, trong tiếng thở dài của hắn có sự tức giận kìm nén, Ninh Trường Cửu nói, chỉ là muốn hỏi một chút thôi. Tiêu Cửu hít một hơi thật sâu, trong đầu hắn như hiện ra hàng vạn chữ mô phỏng trận chiến đó, rồi bình tĩnh bở mịn nằm kiếm. Ninh Trường Cửu gật đầu, không nói thêm gì. Tiêu Cửu nhìn mặt hắn, đã biết rõ đối phương đã quyết định, hắn cầm cán thương, tay mở rộng, thương nằm nghiêng sau lưng. Một đầu chỉ số mặt đất, y phục căng chặt, cơ bắp như mặt nước căng lên. Trong phòng, ánh sáng dường như bị hút đi, mọi thứ tối dần, chỉ còn lại ánh sáng tụ tập trên thân thường. Nhìn lại, Tiêu cử như đang cầm một chủng sáng. Đinh trường cử không nhìn vào cây thương, hắn nghiêm túc rút kiếm từ vỏ. Tiêu cử nhìn thanh kiếm của hắn, lại lắc đầu. Hắn lập tức nhận ra, đây không phải là một thanh kiếm tốt, chỉ là một thanh kiếm bội của đệ tử trong tông môn. Người cái tông chủ mới của Nhậm tông thật sự là lòng dạ rắn Tiêu Cửu nói, Ninh trường cứ không phản bác mà chỉ nói sạc thực như vậy tiêu cừ như mày cảm thấy đối phương rất kỳ lạ ngôn ngữ của hắn cũng kỳ lạ kiếm pháp lại càng kỳ lạ hơn những động tác của hắn cực kỳ đơn giản Sơ hở rất nhiều giống như một đệ tử mới bắt đầu học kiếm tiêu cừ chưa từng gặp lại người này vì thế cảm thấy rất bất thường nhưng sau khi nghĩ lại hắn nghĩ có lẽ là vì đối phương quá nhiều sơ hở Không biết nên chọn chỗ nào để ra tay tiêu cừ nhìn khuôn mặt lại lùng thanh tú của đối phương cảm thấy rất khó chịu nên cũng không kiên nhẫn nữa. Bỗng nhiên, tiêu cử quý người xuống, cái động tác này như ngón tay đè xuống lò số mang theo một sức mạnh tiềm tàng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Hắn chuyển mũi chân nhẹ nhàng trên sàn nhà, bước chân vững vàng, trong né mắt đã nhảy lên, thân hình hắn giống như một con diều hâu bay lên không trung. Hắn giơ cây thương lên, cán thương trong suốt sáng chói, ném thẳng vào vị trí của Ninh Trường Cử, vung mạnh xuống. Đó là một đòn tấn công đầy sức mạnh, có thể phá hủy tất cả. Ninh Trường Cử đứng gần cửa, do lớn bất chợt nổi lên, Tiết bám vào người, cuốn qua gỏ mà hắn Gió và tiết mềm mại như thế, nhưng lại tạo ra một mâu thuẫn đẹp khi chạm vào lực mạnh từ cây thương. Ninh Trường Cửu nhìn chằm chằm vào cây thương, nói như tia chớp lao xuống. Tiêu Cử cảm thấy một chút thay đổi trên khuôn mặt. Hắn đã nghĩ thiếu niên này sẽ dùng một bộ pháp kỳ lạ để né tránh, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp dùng lưỡi kiếm bỏng manh để đỡ đòn. Ninh Trường Cửu đỡ cây thương đầu tiên, lưỡi kiếm và thân thương va vào nhau, thân thể hắn bị chấn động nhẹ, cây thương cũng bị bắn ra. Tiêu Cử không đổi sắc, tay cầm lại cây thương. vung mạnh thêm một lần nữa, ninh trường cử vẫn đứng yên, cổ tay khẽ chuyển động, thân kiếm như một con hồ điệp bay vào trong gió bão, đoạt lấy đúng thời cơ, hắn đâm kiếm vào đầu cây thương, kích hoạt một tia lửa kim loại, chui thương lại bị ninh trường cử phá vỡ. tiêu cử vẫn chưa chạm đất, vẫn bay lơ lửng trong không trung. sau khi đón đỡ hai đòn, tiêu cử tận dụng thế, hai tay cầm cây thương, vung lên một đường cung lớn, nhắm thẳng vào đỉnh đầu ninh trường cử với lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, chuẩn bị tấn công xuống. ninh trường cử giơ kiếm lên, không hề né tránh. đối diện trực diện với đòn tấn công thân thương và lưỡi kiếm va vào nhau tạo ra một vụ nổ tiết trắng lấp lánh kiếm lửa bung lên trong ngay mắt chiếu sáng đôi mắt của ninh trường cừu thay màu trắng thân thể của hắn bị một đòn này đánh bật ra xi si chút nữa phá cửa mà bay ra ngoài nhưng trong đạo sáng tỏ bạch quang ấy tiêu cừu rõ ràng nhận thấy ánh mắt của thiếu niên kia vô cùng bình tĩnh lại lùng biến kỳ dị bầm tiêu cừu rơi xuống đất sim y của hắn phỏng lên giữa khổng trung tia lôi điện như dao long vẫy vùng mang theo lực lượng hủy diệt bùng nổ quanh người hai tay hắn nắm chặt trường thương. đột nhiên lắc mạnh một cái, mặt kính trên thân thương phản chiếu ánh sáng, tàn ảnh tràn ngập vô số. Những mặt kính ấy tuy có vẻ hư ảo, nhưng lại chiếu dọi lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp. Chỉ trong chốc lát, chúng bao phủ toàn bộ căn phòng, tạo thành một sóng lớn như bức tường vững chắc. Đây chính là chiêu cuối cùng Hàn đã dùng đối mặt kiếm các bát đệ tử. Trước đó, tràn tự trong vô số những tàn ảnh của thương đã tìm được đúng một chiêu thật sự, chỉ cần dùng nhất kiếm phá vỡ toàn bộ những thương ảnh kia. Nhưng kiếm các bát đệ tử chỉ có một người duy nhất. và thương của tiêu cử như chiều cường ập xuống điều duy nhất hắn không hiểu là thiếu niên này vì sao vẫn thở ơ không hề tỏ ra bối rối Ninh trường cử giơ kiếm lên cây kiếm này nếp kiếm hắn nhớ rất rõ cử tự quan phi tham chi kiếm cử tự quan có kết cục không tốt nhưng khí thế kiêu hùng kiên định của hắn mắt không nhìn chân long hòa phượng mà chỉ có phi thăng đại đạo rộng lớn chính là những gì sừng đáng với danh sương kiếm thành trong thời đại đó Ninh trường cử cầm kiếm kim quang và tu la chi lực hội tụ vào lưỡi kiếm vô số kiếm đạo cảm ngộ cũng vây quanh, chúng như lửa, như lôi, như ánh nến trong đêm tối. Đinh Trường Cử nhìn vào kiếm, nhưng vẫn không hài lòng. hắn run cổ tay, và ngay lập tức ánh sáng trên lưỡi kiếm biến mất, chuyển dần sang bóng tối, không còn ánh kim loại nào. đây là u minh chi kiếm. tuy nhiên, Đinh Trường Cử vẫn chưa vừa ý. hắn lại chấn cổ tay, kiếm lại đổ thành huyết hồng sắc, mang theo ý chí giết chóc, đục xuyên qua biển người như núi thay. lại một lần nữa, hắn vung tay chấn động, và kiếm lại biến thành một cánh tiên hạc bồng bềnh, tường tia bạch hồng. mô kiếm là những bóng dáng nữ tử trong bộ y phục tiết trắng lướt qua mỗi lần rút kiếm từng động tác như đang múa như thở phong ố lượn đây là lúc Minh trường cửu trong Hải Quốc Yến ngộ ra kiếm pháp khi nhìn thấy nữ tử vũ đạo nhưng hắn chưa bao giờ thi chuyển vì sợ rằng lục giá giá sẽ lo lắng và ngăn cản tất cả những điều này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc tiêu cử bắt được khoảnh khắc tiêu cử bắt được khoảnh khắc tiêu cử bắt được khoảnh khắc ấy trong lòng không khỏi nghi ngờ hắn nghĩ đây là kỹ thuật gì quái dị vậy Ở đâu là sát kiếm, rõ ràng là đang cho mình xem một màn kinh kịch, mặt kính thương ảnh từ trên trời đổ xuống, Ninh Trường Cử cùng lúc đó ngượng đầu, nếp kiếm phóng ra, không khí trong phòng như bị hút hết trong ngày mắt, bông tuyết bên ngoài ép vào, tràn ngập khắp căn phòng, Ninh Trường Cử biến mất giữa bông tuyết, giống như trước đây khi Bạch Hạc chân quân thi truyền thuật pháp, khi từng tấm thương ảnh tràn ngập trong mỗi góc phòng, Ninh Trường Cử có thể ẩn náu ở bất kỳ đâu, Tiêu Cừu cảm nhận thấy thân thương của mình đập mạnh xuống đất, hắn lập tức thu lại thương, quay đầu lại, Đại tiết như những mảnh vụn bạch ngân chi kiếm đập mạnh vào mặt, tách ra trước lâu mày, giống như gặp đá ngầm trong dòng nước. Đột nhiên, một đá bông tiết từ từ bay xuống, đứng lơ lửng trước mặt hắn. Tan rỡ, tiêu cừu quát khẽ, không chút do dự, hắn đâm thương vào bông tiết. Cùng lúc đó, những tàn ảnh cũng xuất hiện. Tuy nhiên, những tàn ảnh này không theo sự chỉ huy của hắn. Tiêu cừu chợt nhận ra, mỗi một đạo thương ảnh đều che đi một mảnh tiết. Những bông tiết này giống như những con ve mùa đông, phụ thuộc vào thương, khiến cho thương không thể động đậy. Khi bông tuyết rơi xuống trước mắt, chúng phóng đại trong tầm mắt hắn, rồi bùng nổ ngay trong con người. trước mắt như có một làn sóng ngân tuyết, Ninh Trường cử từ trong mây, dùng miết kiếm như thiểm điện đâm xuống. Trong miết kiếm này ẩn chứa vô vàn khí tức khác biệt. Tiêu Cửu cảm nhận, trước mặt hắn không phải chỉ là một người, mà là bảy người từ những môn phái khác nhau đồng thời xuất kiếm, mỗi người thi triển tuyệt học của riêng mình. Mặc dù vậy, trong mắt Tiêu Cửu không có chút khinh định nào. Tiêu Cửu không bận tâm tới những kiếm ý rối loạn xung quanh, tinh thần hẳn trong chớp mắt khuếch tán, hóa chặt vị trí của bông tuyết. Hắn là đệ tử của huyền đan thánh các, mỗi ngày luyện võ và luyện dược, tự cấp tự túc, kiếm thuật của hắn tinh thông. Nhưng thương thuật mới là sở trường của hắn, một môn võ học truyền thống trong gia tộc. Phụ thân hắn là tướng quân trong một vương triều, dù không thể tu hành, nhưng chiến công hiền hách. Trước khi đưa tiêu cử vào huyền đan thánh các tu hành, phụ thân đã truyền thụ cho hắn những tiệt học trong chiến trường, như lòng bàn tay. Vì vậy tiêu cử không quá coi trọng những điều đó. Hắn biết phụ thân là tướng quân tài ba. nhưng phụ thân không phải là người tu đạo, những kinh nghiệm xa trường của ông dù quý giá nhưng đối với tu hành lại có chút hạn chế. Tiêu Cử đã nhận lấy những bài học đó, nhưng hắn không dùng đến, vì cảm thấy chui thương của phụ thân quá bình thường so với chui. Vô ảnh, giờ đây những thương ảnh trên trời bị phá vỡ. Một bồng tiếp đập vào mi tâm, lời của phụ thân bỗng nhiên ùa về, hắn tưởng rằng mình đã quên, nhưng không ngờ chúng lại xuất hiện trong đầu. Bong tiếp đập vào mắt hắn, Tiêu Cử bất ngờ giống lên một tiếng trầm thấp, thân thể hắn lao về phía trước. Bả vay vung lên mạnh mẽ, khốc xương đầu rung động, súng thân sáng lên phun ra hỏa diễm, ném mạnh đâm ra ngoài. lúc này hắn mới nhận ra, đây là một thương nhanh nhất mà hắn từng đâm trong đời, một thương đầy dư thừa linh lực và sức mạnh cờ bắp kéo đến cực hạn. hắn thậm chí cảm giác rằng, một thương này có thể đánh bại chản tư. bông tiết bị ngọn lửa nuốt trọn. ninh trường cửu hiện thân, trong mắt hắn lộ rõ sự tán thưởng. một đòn thương này rất nhanh, nhưng trong thời gian của hắn, quyền lực trong đó dường như nặng nề như lão ngư kéo xe. hắn nhìn thấy điểm yếu nhất của thanh thương. Liên vung mạnh kiếm xuống, trường thương lập tức bị nện rơi xuống đất, lửa tắt ngấm. ninh trường cửu một tay cầm kiếm, nửa người chìn trong phong tiết. đây chính là đòn thương nhanh nhất của tiêu cửu, nhưng hắn đã phá giải nó chỉ với một chiêu. tiêu cửu vẫn duy trì tư thế ném mạnh trường thương, ngơ ngác nhìn vào cây thương nằm trên đất, mãi không hiểu vì sao lại như vậy. ngươi quá tiếc mạng sống, ninh trường cửu nói. đầy trời thương ảnh nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng đó không phải là sức mạnh của ngươi, mà là vì ngươi quá yếu đuối. Tiêu cừu tinh thần chấn động mạnh, hắn đưa tay che lấy đầu, đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ, lúc cùng phụ thân luyện võ. Hồi ấy, hắn cầm trúc đao bị phụ thân đánh rơi xuống đất vô số lần, cánh tay đau đớn đến chiết lặng. Hắn khóc và nói không muốn luyện nữa, nhưng phụ thân vẫn không buông tha, hắn không thể nhịn được nữa. Bè ném trúc đao đi, rồi lao vào ôm lấy thân thể phụ thân, khóc lớn xin tha. Cuối cùng, hắn chiến thắng, vì tiếng gào của hắn đã là mẫu thân kinh ngạc. Cả nhà im lặng cha hắn, vốn là hung thần ác sát, lại cúi người vỗ đầu hắn tỏ vẻ hiền hòa. Tinh thần hoang hốt lúc đó vốn có thể giết chết hắn, nhưng lại chính là lúc giúp hắn thức tỉnh và hiểu rõ bản thân. Hắn không đi nhặt cây thương trên đất, mà chỉ tiện tay vung lên, giống như cầm một cây thương. Hắn từ từ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm ninh trường cửu, "Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta cảm ơn ngươi là ai, nhưng ta cảm ơn ngươi vì không ra tay với ta lúc nãy." Tiêu cử nói, "Ta sẽ dùng cây thương này để báo đáp ngươi." Ninh Trường Cử nhẹ nhàng gật đầu. Cán thương này thật tốt, tiêu cử không nói gì thêm, hắn đã dùng toàn bộ sức lực, kể cả từng sợi tóc, ném mạnh cây thương không hình bóng về phía đối phương. Cây thương này chứa đựng toàn bộ lực lượng của hắn. Bỗng tiết trong phòng bay múa, ninh trường cử nhìn chằm chằm cây thương lao tới, đưa tay chỉ ra, hắn có thể dễ dàng tránh được nhờ kính trung thủy nguyệt thuật. Nhưng vẫn quyết định đón đỡ, những bông tiết như ve, bay múa và hội tụ lại từ bốn phương tám hướng, tiết lạnh trở thành kiếm, kiếm hữu hình đụng phải thương vô ảnh. Tiêu Cừ chưa kịp phản ứng thì tiết chiều đã đập mạnh vào người hắn, đẩy hắn vào vách tường. Hắn từ từ trượt xuống, ngồi thục xuống đất. Bông tuyết rơi đầy lên người hắn, phủ kín trên áo, lông mày, môi khiến hắn trông giống như một người tuyết. Tiêu Cừ run rẩy môi. Lúc trước khi sắp chết, hắn đã có ngộ đạo đại minh, nhưng giờ đây cây thương vô ảnh của hắn lại bị đối phương dễ dàng phá tan. Dù thiếu niên kia chỉ dùng một chút sức lực, nhưng hắn vẫn không hề lùi bước, sắc mặt chỉ hơi trắng bệnh. Nui, rốt cuộc là ai? Tiêu Cừ thốt lên, giọng đầy hoảng sợ. Hắn chưa từng cảm thấy mình chật vật như thế này. Ninh Trường Cử bình tĩnh trả lời: Ta là Trường Cử. Tiêu Cử cảm thấy câu nói này thật nhục nhã, không thể nào chấp nhận được. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra, lấy ra một viên thuốc. Đó chính là Phệ Thần Phá Diệt đan Hắn đã nổi danh nhờ viên đan này, vì trong trường mệnh cảnh, hắn đã luyện thành nó. Viên đan này có thể tạm thời hấp thụ linh lực của người tu đạo, đổi lấy sức mạnh thể chất vượt trội. Đây là loại đan dược phải sử dụng khi tính mạng gặp nguy hiểm. Dù Tiêu Cử từng dùng viên đan này để thành danh, nhưng hắn chưa bao giờ tự mình ăn nó. Đừng ăn cái này, không tốt cho thân thể." Ninh Trường Cửu chân thành khuyên bảo, lời khuyên này chỉ càng làm Tiêu Cửu tức giận, hắn nuốt viên đan nghiên nát và nuốt xuống, Tiêu Cửu ngẩng ngượng đầu, khí tức của hắn thay đổi, con ngươi đỏ như máu, toàn thân bốc lên linh lực cuồn cuộn như lửa cháy, hắn lao thân về phía trước, bất ngờ cầm cây trường thương trên đất, mọi lửa bao phủ toàn thân cũng cháy lên trên cán thương, giờ đây trong cây thương không còn là hư ảnh nữa, mà là một sự phẫn nộ thuần túy, bộc phát không ngừng, hai lần ngộ đạo trước đó đã kết hợp với nhau, khiến hắn càng mạnh mẽ hơn. Hắn nắm chặt cây thương, Giống như ác quỷ gặp phải kẻ thù, giết chết kẻ mà mình căm ghét. Một thương này đã không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là hư ảo, người phá hủy quy tắc. Trong thiên bảng một âm thanh đột ngột vang lên, không rõ giới tính, nhưng lại đinh tay nước ốc, suýt nữa khiến Tiêu Cử trong cơn chiến đấu phải bừng tỉnh. Đó chính là âm thanh của Bảng Linh Thiên bảng Không sao đâu, Ninh Trường Cửu an ủi Bảng Linh, hắn nghiêm túc nhìn vào cây thương của Tiêu Cử, không hề phớt lờ. Mặc dù tiêu cửu có cảnh giới cao hơn và đối mặt với địch cũng không phải là đối thủ tương xứng, nhưng với cây thương này, tiêu cửu đã làm hết sức mình, mình trường cửu ánh mắt biến thành kim sắc, trên người khoác bộ áo trắng, kim quang nghi điện, hai tay hắn nắm kiếm, lập tức vung lên, một chiêu hư không chảng, kiếm như dao cắt, cắt xuyên qua không gian, ánh lửa phun ra, nhanh chóng biến mất trong không gian, cây thương lại bị chém ra lần nữa, kiếm sắc bén xoay tròn, mũi thương vội vã bị bao phủ bởi khí u minh, như rời trong xương, nhanh chóng bao lấy toàn bộ cây thương. Lừa diễm lập tức nuốt chửng nó. Linh tính thần binh tưởng rằng đã chết, ngừng say, không còn sức chiến đấu, mềm ột nằm trên mặt đất. Tiêu Cử không thể chống đỡ nữa, quỳ rạp xuống, nhìn chằm trầm vào cây thương, từ từ lấy lại tinh thần. Vì vì cái gì? Tiêu Cử không thể hiểu nổi, toàn bộ quá trình và kết quả của trận chiến này đều nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Ninh trưởng cử an ủi, ngươi làm rất tốt. Tiêu Cử không thể tiếp nhận lời này, cảm giác như mình đang bị sư trưởng giáo huấn. Hắn nên người rất lâu. vì cái gì? bỗng nhiên hắn ngửa đầu, rũi cổ, dù giọng gần như gào thét để hỏi: vì sao thương của ta, ngươi luôn có thể thấy rõ như vậy? vì sao? ninh trường cửu suy nghĩ một chút rồi nói: thương của ngươi như gương sáng, tâm ta cũng vậy, cũng là như gương sáng. trong cơn gió tiết, tiêu cửu lò đảo bước ra ngoài. cây thương của hắn vẫn còn có linh tính, cảm nhận được mình bị lừa, nó bùng lên, không phục và muốn tái chiến. tuy nhiên, tiêu cửu đã hết sức. Không còn sức để tái chiến, cũng chẳng có tâm trạng tiếp tục Tiêu cừ chậm rãi bước lên cầu thang Nhìn về phía trước Lúc này không biết có phải hắn nhìn nhầm không Nhưng đột nhiên hắn phát hiện có một người đang từng bước tiến lên Người này cắt tóc ngắn khuôn mặt thanh tú nhưng lại toát lên khí khái hào hùng Không phân biệt rõ giới tính Hai người đi gần nhau, chạm qua nhau Ngươi, là ai? Tiêu cử không nhịn được hỏi Người kia không quay đầu lại, chỉ bước đi về phía trước Đáp nhẹ nhàng, kiếm các đệ tử thứ 14 Trên máy thiên bảng phủ kín. Mặt đất trắng xóa, chỉ còn lại những dấu chân nhỏ xíu vỡ vụn, rải rác trên lớp tuyết mỏng, tiêu cừu kéo thương, mắt nhìn về phía người kia. Hắn vốn đã rất mệt mỏi, chỉ cảm thấy đôi mắt như có vật gì đè lên, khiến cho mí mắt gần như sắp phép lại, mơ màng nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Một giọng nói đơn giản nhưng nghiêm túc, vang lên bên tai, kiếm các thứ đệ tử thứ 14. Lời nói như sấm sét, khiến cho đau đớn và mệt mỏi trong người tiêu cừu lập tức biến mất. Trong những tháng qua, thiên hạ đã xảy ra quá nhiều chuyện lớn. Việc kiếm pháp thu nhận đệ tử thứ 14, tiêu cừ hiểu hiểu rất rõ, trước đây, bát đệ tử trảm tự thua trong tay hắn, là để công khai tuyên bố việc thu đồ của kiếm các, sau đó, trảm tự rời đi nửa tháng trước, cũng là vì kiếm các đã tìm được vị đệ tử này, Trước kia, dù kiếm thánh thu nhận đệ tử nào, họ đều là những kỳ tài xuất chúng, nhưng chưa bao giờ có sự kiện đình đám như thế này, chính vì vậy, rất nhiều người tò mò muốn biết đệ tử thứ 14 của kiếm các rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, từ sau khi thông tin này được công bố, kiếm các lại lặng lẽ trở lại không còn gây ra sự chú ý nào, cho dù là thất đệ tử thua trận cũng chẳng ai quan tâm nữa. Rất nhiều đại sự lần lượt xảy ra, chuyện này cũng dần chìm và quên lãm. Tiêu Cử không nghĩ rằng hôm nay mình lại có thể may mắn nhìn thấy tên đệ tử này. Tên đệ tử này mặc trang phục rất đơn giản, tóc hẳn đen ngắn và mềm mại buông xuống, Dừng lại ở cổ giống như vết cắt của một quả dưa hấu. Sợi tóc cuối hướng nhẹ về phía khuôn mặt, tạo nên một đường cong mềm mại. Trán hắn được cắt rất gọn gàng, từ giữa chia ra hai bên, lộ ra một hạt chu sa đỏ. Đường nét gương mặt mềm mại, hay lọn tóc mỏng rủ xuống trước tai, trông khá đáng yêu, hắn khoác áo tràn đen, trên cổ áo buộc một dây chéo ở xương quai xanh, áo choàng dài, không quá mắt cá chân, bám sát đất tiết, chậm chậm trượt qua, che khuất toàn bộ thân hình của hắn, Tiêu cử nhìn một lúc, vẫn không phân biệt được giới tính của người này, dù hắn có khí chất và dung mạo của một công tử, nhưng khuôn mặt lại giống như một qua nhà có khí chất anh hùng, Tiêu cử cũng không muốn tốn thời gian để phân biệt, cơ thể mệt mỏi và triến ý tiêu tan dần, khiến Tiêu Cửu cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nằm thương, bước đi chầm chậm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người kia, đang chậm rãi leo lên bậc thang cao. Hắn biết, sau hôm nay, tin tức về sự xuất hiện của đệ tử thứ 14 của kiếm, các sẽ lan truyền khắp trung thổ, đáng lẽ ra. Chính hắn phải là người đối mặt với người này, một người liên tiếp chiến đấu với hai đệ tử của kiếm các. Đây là một vinh dự rất lớn, nhưng giờ đây, điều này chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Dù sao cũng tốt, việc này cũng sẽ giúp hắn giấu đi thất bại trong quá khứ. Tiêu cử tự dễu cười một tiếng. hắn rút lại thương bị lấy thang lầu chậm rãi đi xuống. ôi, vừa rồi một thiếu niên lê lầu, đến giờ vẫn chưa xuống, chắc là chân gãy tàn phế rồi. giờ lại có một cô nương tiến lên, thật sự là một cái hơn một cái không biết sống chết. dịch lấy bảng thư văn quyền, tiểu nam hài lão khí hoành thu nói, bên cạnh tiểu nữ hải nhìn hắn, chừng mắt. cặp sư huynh muội này tu luyện bộ công pháp trở lại gia hải đồng, một bộ công pháp lấy sơn thu mịch hành làm cơ sở, họ chỉ cần quay lại gia hải đồng, đi đi lại lại 4 lần, thì có thể hóa thành nguyên ánh chân chính. Bước vào một cảnh giới mới ngươi nói là cô nương vừa rồi sao Tiểu nữ hài hỏi Tiểu nam hài gật đầu nhẹ À thì ra đó là tiểu cô nương Không trách được sư viên lại nhìn trầm chòng Tiểu nữ hài cắn cán bút Nói tiểu nam hài lắc đầu Cũng không phải Ta chỉ cảm thấy đang có chút kỳ quái Kỳ quái kỳ quái chỗ nào Ta cảm thấy mà không hoàn chỉnh Ta cảm thấy mà không hoàn chỉnh Tiểu nam hài trả lời Không hoàn chỉnh Tiểu nữ hài hiếu kỳ hỏi nhưng ta gặp tỷ tỷ kia rõ ràng chẳng có gì không hoàn chỉnh cả. đó chính là kỳ quái. tiểu nam hài đáp, tiểu nữ hài ồ lên một tiếng. ta hiểu rồi, sư huynh có ý nói nhân sinh của nàng không hoàn chỉnh, thiếu một người bạn nữ đúng không? tiểu nam hài bất đắc dĩ cười, cả ngày không tu hành cho tốt, chỉ nói mấy chuyện vớ vẩn. tiểu nữ hài lơ đĩnh, tỷ tỷ này cũng bị khiêu chiến với tiêu cừu sao? đúng vậy, tiểu nam hài cảm thà nói, hôm nay thật kỳ quái, trước đây nơi này vắng vẻ, chẳng có ai đến giờ lại có hai người. trùng hợp thật, tiểu cô nương này cũng đi theo một kiểu giống thiếu niên lúc trước. Tiểu nữ Hải suy nghĩ một lúc rồi cười nói, xem ra trên đời này không thiếu người giống nhau, nếu họ nhận ra nhau, nó không chừng lại có thể thành đôi yên ương khổ sở. Tiểu Nam Hải mỉm cười, không đáp. Những nhạt đệ này dù có làm hắn thấy thú vị, nhưng cũng chỉ là gia vị trong cuộc sống tẻ nhạt, không thể ngăn cản con đường đại đạo của hắn. Hắn duỗi tay, dùng tay non nớt vẽ lê linh bảng, giải thích và sao chép từng ý tưởng. Khi Tiểu Nam Hải đang chuyên tâm viết, thì tiểu nữ Hải bỗng nhiên thét lên, "Sư huynh, sư huynh!" nam kêu lên hai tiếng, giọng gần như hét to. nam vội vàng vuốt mắt, tay ghé vào cửa sổ, đầu nhô ra, mắt nhìn chầm chầm vào một phương xa. Nàng hoàng hốt nói, sư huynh, ngươi nhìn xem kia, chuyện gì vậy? tiểu nam hài cao mày, bỏ bút xuống và nhìn theo ngón tay của tiểu nữ hài. hắn cũng bất ngờ, mê người một lúc. lúc này những người trong thiên bảng bay trong lầu cũng lần lượt quay lại nhìn về phía đó. một người trẻ tuổi sạm mặt tịch mịch bước lên cầu thang, hắn mang theo cây thương, giống như đang dẫn một con mãn xả ốm yếu đang ngủ đông. hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước ánh nắng mùa đông thật sự chói mắt người đó chính là tiêu cử ánh mắt của mọi người đều nóng bỏng dõi theo hắn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn nghỉ ngơi rồi sau đó ngự thương rời đi nhưng hắn lại chọn đối mặt với thất bại suy huynh tiểu nữ hài sửng sốt một lúc cuối cùng mới tỉnh lại nhìn tiểu nam hài hoảng sợ nói hắn hình như là tiêu cử tiểu nam hài nhẹ nhàng gật đầu mặt hắn như có một lớp mây đen bao phủ tiêu cửu thua hắn không giảm tin tiểu nữ hài lớn tiếng nói đương nhiên thua rồi. Đô đần, sư huynh hắn xuống lầu này không phải để hít thở không khí sao? làm sao có thể? tiểu nam hài rõ hơn ai hết thực lực của tiêu cử, vì thế hắn càng thêm không thể tin. hơn nữa, tiêu cử nhìn như bị thương không nhẹ, đây là điều ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người. tiểu nữ hài vẻ mặt cầu xin, nói sư huynh, chúng ta chắc là nhìn lầm rồi. ừm, tiểu nam hài trầm mặc, không nói gì. tiểu nữ hài mã hậu pháo nói, ta đã sớm cảm thấy hắn lợi hại. sư huynh thật không có ánh mắt. tiểu nam hài lẩm bẩm, hắn. rốt cuộc là ai vậy? tiểu nữ hài hỏi. ta đi hỏi ông nội Tinh tú xem sao. tiểu nam hài vừa định gật đầu, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng nữ tử ở phía xa. hắn thấp giọng nói, kia là ai? tiểu nữ hài nhìn qua, chỉ thấy giữa con đường tuyết vắng lặng, một bóng dáng nữ tử bất ngờ xuất hiện. nữ tử này thắt chặt đuôi ngựa, mặc y phục kiếm màu trắng đen xen kẽ, lưng vác thanh kiếm to lớn, dung mạo của nàng rất đẹp, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn vào lại toát lên sự sắc bén, như một thanh kiếm đã chôn sâu lâu ngày bỗng phá tiết mà ra. nàng là tiểu nam hải kinh ngạc tiểu nữ hài nhìn trầm trầm nữ tử vẫy đầu một cái nói y phục của nàng hình như khá quen y phục tiểu nam hải ngẩn người rồi chợt nhận ra trên ngực nàng thêu một biểu tượng kiếm và nổ đen hắn từng thấy biểu tượng này lúc trước khi kiếm các bát đệ tử trản tự đến cũng có biểu tượng này trên ngực hắn kiếm các nhất ba trong đầu bùng nổ không thể nào tiểu nữ hài há to miệng tiểu nam hải cũng không thể tin nhưng ai dám y dấu vân trang trí của kiếm các lên y phục của mình kiếm các đệ tử Nếu đúng là vậy, trong truyền thuyết, Kiếm Các có ba vị nữ đệ tử, lần lượt là Đại sư tỷ, nhị sư tỷ và mùi sư tỷ, vậy thì người này là ai? Tiểu Nữ Hải Ôm đầu, cảm thấy hơi đau đầu, hôm nay là ngày gì vậy? Sao thiên bảng lại náo loạn như thế? Tiểu Nam hay không trả lời, hắn đang trầm tư. Người đến là Kiếm Các đệ tử, nhưng lại không trèo lên bảng, điều này là vì sao? Hắn đột nhiên nhớ lại trước đây, khi đi qua tiểu cô nương kia, tiểu cô nương kia chẳng lẽ là, kia phủ trên đường, tiêu cử mang theo trường thương, ngượng đầu lên, thấy được bóng dáng thanh tao, mảnh mai của nữ tử đi trên phố, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn, hắn đặt tay thưa lên lưng, cúi người ôm quyền chào nữ tử, nữ tử lại lùng đáp lễ lại, Tiêu Cừu hỏi nữ tử bình thản đáp, kiếm các nhị đệ tử, Tiêu Cừu nói: "Đạp qua nhị tiên sinh, không biết nhị tiên sinh thân phận, vì sao lại đến nơi đây?" Nữ tử nhìn hắn, thẳng nhiên nói: mới biết rõ nguyên nhân, vì sao lại giả vờ không biết?" Lời nói của nhị tiên sinh xác nhận phỏng đoán của hắn. Nàng đến đây để bố tiếp vị muội tứ sư muội, thì ra là thế. Tiêu Cửu gật đầu, nữ tử nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu lại, người trong thế hệ tuổi trẻ đã là đỉnh cao, chưa từng nghĩ ngươi lại thua dưới tay tiểu sư muội, xem ra tiểu sư muội, xem ra tiểu sư muội còn lợi hại hơn so với những gì ta tưởng. Lời nói của nàng rất nhẹ, nhưng lại khiến mọi người trên phố nghe rõ ràng, tiếng xì xầm như sấm vang dội. Kiếm Các, nhị Tiên Sinh, tiểu sư muội, mọi người ngay lập tức hiểu ra, hóa ra cô thiếu nữ trước đây, người đã kéo áo choàng và cắt tóc ngắn, chính là kiếm Các đệ tử thứ 14. còn người đứng trước mặt là nhị sư tỷ của kiếm cát mà chưa ai từng gặp chuyện này là sao đây thua dưới tay tiểu sư muội mọi người chợt nhớ lại tiêu cử là người xuống từ tầng lầu sau khi tiểu cô nương ấy lên trong lòng mọi người cảm thấy dễ chịu hơn thì ra người thiếu niên không danh tiếng ấy lại là người đã đánh bại tiêu cử và lại thua dưới tay kiếm các đệ tử trong gió tiết tiêu cử lại nhẹ nhàng lắc đầu thở dài và lễ phép nói thưa nhị tiên sinh ta thực sự gặp tiểu sư muội nhà người nhưng ta không phải vì nào mà thua ninh trường cử tiêu cử Hắn phủi đi lớp tiết trên áo, ngồi xuống đất, dựa lưng vào vách tường, điều chỉnh lại hơi thở. Hắn thắng khá nhanh, chỉ trong bốn chiêu, so với lần trước đối mặt, tràn tự đã mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, vì mỗi chiêu đều phải đón đỡ, nên chiến thắng không được như hắn tưởng tượng. Tiêu Cử là cao thủ thứ tám của Từ Đình, khi toàn lực ra tay, hắn thể hiện sức mạnh vượt xa những người đồng trang lứa. Chỉ tiếp, hắn gặp phải mình. Những mảnh ký ức khi chiến đấu với Tội Quân đã khiến hắn vượt qua mọi thử thách. Những lần đối mặt với lôi điện của Tội Quân. Hắn không biết đã xít chết bao nhiêu lần, chỉ dựa vào sức mạnh vô hạn để kéo dài hơi thở. So với tiêu cứu thương của hắn chẳng khác gì mưa phùn dai rằng Sau khi điều chỉnh xong hơi thở, ninh trường cử từ từ đứng dậy, chuẩn bị tiến lên tầng cao nhất. Nghe nói thiên bảng linh hoạt sẽ xuất hiện ở đó và sẽ tiếp đón mỗi người chiến thắng trong bảng xếp hạng. Đúng lúc này, ninh trường cửu vừa đã buông lòng tinh thần, lại cảm thấy một sự căng thẳng lạ thường. Thần chí của hắn vao lên tiếng bước chân nhẹ nhàng trên tiết có người trên lâu. Có phải là một kẻ mới khiêu chiến không? Hắn nhìn chằm chằm vào cổng, một cảm giác bất an đột ngột dâng lên. Cùng lúc đó, thiếu nữ tóc ngắn đã đến gần cửa. Nàng cũng như cảm nhận được điều gì đó, trà lấm tấm mồ hôi, đôi mày thanh tú nhíu lại. Nàng dừng lại. Hai người đứng cách nhau chỉ một cánh cửa, Ninh Trường Cửu nhìn chằm chằm vào cổng, chăm chú chờ đợi người kia bước vào, bất chợt, một cơn gió lạnh dẫn theo tiết bay vào, bông tiết bay lượn khắp không gian, thiếu nữ tóc ngắn nhìn những bông bay vào, càng cảm thấy không thích hợp. nàng là người đi cùng nhị sư tỷ du lịch trung thổ, học hỏi và trải nghiệm khắp bốn phương. hôm nay khi đi qua thiên bảng, sư tỷ đã động lòng muốn nàng thử sức một lần. Nên đời hiện tại thiên bảng đang do tiêu cừu trần giữ, một người có kiếm pháp khá xuất sắc. thiếu nữ lúc này mới nhớ lại, trước đó có một người trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống, trên vai vác một cái thương, hắn không phải là tiêu cừu sao? thiếu nữ chợt giật mình, nếu đó là tiêu cừu, vậy người trong phòng bây giờ là ai? cảm xúc của nàng bắt đầu lẫn lộn, nhưng vẫn cố kìm nén quyết tâm, bước chân khẽ rồi. trong tầm mắt của ninh trường cử tiết trắng bay tán loạn ánh sáng lung linh phản chiếu trên không trung và một mảnh tay áo đen bay lên như mây bay qua ninh trường cử cảm thấy trong lòng hơi động thể nội tu la phát ra tiếng giống trầm thấp nhưng đó không phải là địch ý mà là sự nhớ nhung cổng cửa bỗng nhiên bị một thân ảnh che khuất bầu đen của áo tràn quét qua cơn gió tiết sợi tóc hơi rối nhưng khuôn mặt lại thanh tú ẩn chuyển trong gió tiết có cố nhân trở lại bên trong thiên bảng những người tụ tập tại sòng bạc đều vô cùng hứng khởi cánh cửa bị đạp phá Những người có thể vào thiên bảng đều là những đại tu hành giả, nhiều người trong số họ tự cho mình là học giả, nhưng hôm nay tất cả đều tỏ ra cuồng nhiệt, tiêu cử đại đệ tử của huyền đan thánh cát và thiếu niên thần bí không ai biết tên, kiếm cát đệ tử thứ 14, tất cả đều là những nhân vật lớn, có danh tiếng lẫy lừng, hoặc là những người che mặt thần bí, đặc biệt là nhị sư tỷ của kiếm cát, nàng là một trong những người mạnh nhất ở trung thổ, với cảnh giới cao hơn hẳn so với các tông chủ bát thần tông. Hôm nay tại sòng bạc, nữ tử thần tiên ấy ngồi trên tầng cao, giống như người thường ôm thanh kiếm, nhìn xuống đám đông dưới lầu. Tiêu Cử đứng bên cạnh nàng, cầm cây thương thần sắc khiêm nhường. Thiếu niên vừa tháng ngươi là ai? Nhị sư tỷ hỏi. Tiêu Cử đáp, ta không biết hắn, chỉ nghe hắn bảo tên là Trương Cử, đến từ cổ linh tông. Trương Cử, cổ linh tông. Nhị sư tỷ nhớ lại một chút về cổ linh tông và những biến cố gần đây, nhưng nàng cũng không quá đề tâm. Mặc dù kiếm các ở trung thổ nổi danh với lầu 4 và ba thần tông thuyết pháp, nhưng ba thần tông cũng không đủ sức ngang hàng với kiếm cát. chỉ riêng nhất kiếm của nàng đã có thể đánh bại tất cả các tông chủ của ba thần tông, huống chi lại là một đệ tử của cổ linh tông. Ừm, thiếu niên này, tiêu cửu suy nghĩ một lúc, nhưng không tìm được từ ngữ nào thích hợp, đành phải nói, thật sự rất khủng khiếp, khủng khiếp à? nhị sư tỷ lặng lẽ ghi nhớ tên này, nhưng nàng cũng không quá đề tâm, tiêu cửu thất bại, như sư muội thì không, bởi vì sư muội không chỉ có mình nàng dạy dỗ, mà còn có sư phụ. Khi sư muội đến tông, sư phụ đã đặc biệt phá lệ tiếp đón nàng, tự tay truyền thụ kiếm các chân chính khổ ảo cho nàng. Chỉ trong vài tháng, tiểu cô nương này đã đạt được tốc độ tiến bộ khiến người ta phải ghen tị. Hơn nữa, mỗi tầm cảnh giới mà nàng đạt được đều không phải là tầm thường. Cái tên trương cử, thiếu niên vô danh kia, có lẽ cũng có chút bản lĩnh. Nhị sư tỷ đã tưởng tượng ra rằng thiếu niên ẩn nhẫn nhiều năm, một khi thành danh sẽ như thế nào. Nhưng thật tiếp, lại gặp phải tiểu sư muội. Nhị sư tỷ đứng dậy đi về phía dưới lầu. Nghị Tiên Sinh cũng muốn tham gia cược sau, Tiêu Cử hỏi, Nghị Sư tỷ đáp, Viễn Nhi tất thắng, không thể nghi ngờ. Sao lại không cá cược, Viễn Nhi? Tiêu Cử nghe lập tức hiểu ra, đó là tiểu cô nương kia tên gọi, chỉ có điều tiểu cô nương này nhìn có vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không giống với cái tên của nàng. Nghị Sư tỉ mỉm cười nói, Liễu hay Viễn đó là tên ta đặt cho tiểu sư muội, rất nhanh, tiểu sư muội sẽ là danh nhân nổi tiếng khắp Trung thổ. Tiêu Cử nhếch môi, Sắc mặt âm trầm, giống như những lần trước, khi kiếm khét Tiên Sinh đứng trước mặt hắn. Hắn đã sớm bị kinh sợ, lời nói của đối phương hắn chưa bao giờ nghe ngờ. Nhưng hôm nay, sau khi trải qua thất bại thấu xương, hắn trở nên trầm tĩnh. Quan trọng nhất là, hắn tin chắc rằng thiếu niên đã đánh bại mình thực sự rất mạnh. Nhị tiên sinh, đừng đi. Tiêu Cử bỗng nhiên lên tiếng. Nhị sư tỷ hỏi sao vậy? Tiêu Cử dùng giọng đều tiềm tĩnh khuyên nhủ. Kiếm các là thánh địa của trung thổ, mầu nhị tiên sinh hãy coi trọng danh dự của kiếm các. Nhị sư tỷ không để ý, những người trong kiếm các vốn đã cao ngạo, huống chi là nàng. Nàng tháo thanh bội kiếm của mình ra, rồi đi thẳng về phía tiểu sư muội đang đứng đó, sòng bạc bỗng trở nên im hằng, thiếu nữ đứng ở cửa nhìn vào bộ áo trắng quen thuộc trong phòng, cảm thấy có chút không chân thực. Tha, nàng nhẹ nhàng mở miệng, hàn phong lớn tiếp bay vút qua má nàng. Ninh Trường Cử cũng nhìn về phía nàng, hắn không ngờ rằng sau hơn nửa năm, hai người lại gặp lại nhau theo cách như thế này. "Này, chúng ta không phải là người ngoài, sao lại dùng kính ngữ?" Ninh Trường Cử nạt nhiên một lúc, rồi mỉm cười đáp lại, giọng điệu quen thuộc. thiếu nữ không biết đang nhớ lại điều gì sắc mặt đột nhiên trầm xuống lạnh lùng nói ninh trường cửu lâu rồi không gặp ninh trường cửu nhìn vào mái tóc của nàng từ màu xám trắng ban đầu giờ chuyển sang xanh phát rồi hỏi tóc của ngươi vẫn là tự mình cắt sao thiếu nữ hít sâu một hơi Ngươi nay sao mà vẫn như vậy mới mở miệng mới mở miệng đã hỏi mấy câu chẳng liên quan gì đến chuyện đang nói vâng thiếu nữ nhìn hắn nói không đẹp sao ninh trường cửu nghe được ngữ khí của nàng mỉm cười nói Hóa ra ngươi lại chọn kiểu tóc như vậy, thiếu nữ sắc mặt thay đổi, mặt liền lập tức lại xuống, giọng nói nghiêm nghị, ngươi mới là tiểu cô nương, ta là Đường Đường chính chính nam tử Hán đại Triệu phu, thật sao?" Ninh Trường Cử nhìn từ trên xuống dưới nàng, nàng mặc trang phục đơn giản, tóc ngắn dáng người thanh thoát, gương mặt có nét yển chuyển, thân hình ẩn dưới chiếc áo choàng, không lộ ra đường cong gì. Thiếu nữ hỏi, "Ngươi cũng đến đây để đánh bảm sao?" Ninh Trường Cử vật đầu ư ừm, "Ta có việc gấp, còn người sao lại đến đây?" Thiếu nữ sắc mặt u ớt, sư tỷ bảo ta đến, sư tỷ, ừm, nhị sư tỷ, nàng ở kiếm các buồn chán, không muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nên luận việc dẫn ta ra ngoài để thử sức, đồng thời cũng xem cảnh vật trên đường, dọc đường tới đây, nàng bảo ta tới thử một chút, thiếu nữ thở dài nói, ninh trường cử cười nhẹ, sư tỷ của ngươi quả là ti hứng, đúng vậy, thiếu nữ đáp, ninh trường cửu nhìn vào khuôn mặt sạch, sẽ và xinh đẹp của nàng, nói, ngươi lại trở thành đệ tử kiếm các sao, ừm, ta bị vương Đình truy sát. kiếm các đã cứu ta." nào giải thích, Ninh Trường Cửu nói, "Lúc đoạn giới thành ngươi không phải nói, nếu không phải bị thân thể của ta vây khốn, ngươi đã sớm đi tàn sát khắp nơi sao?" Thiếu nữ nhíu mày, nàng nghĩ mãi mà không rõ, sao lời của người này lúc nào cũng khiến nàng tức giận như vậy? Những lời hữu ích thì không nhớ, còn những khuyết điểm thì lại nhớ rất rõ. "Hừ, nếu không phải có ta, ngươi đã chẳng biết chết bao nhiêu lần rồi, không những không biết cảm ơn, lại còn dùng lời lẽ kích ta." Thiếu nữ lạnh lùng nói, "Quả nhiên là bệnh Nhã Lang, xem ra lúc trước ta rời xa ngươi là đúng." Ninh Trường Cử chỉ mỉm cười không đáp lại. Hắn nói, còn đứng ở cửa làm gì? vào ngồi đi. Thiếu nữ Giao Tị phát ra một tiếng ngửi lạnh, rồi chậm rãi bước vào. Ngươi gần đây thế nào? Thiếu nữ hỏi lễ phép. Ninh Trường Cử đáp, cũng không khác gì đoạn giới thành. sóng gió không ngừng, một hồi khó khăn, một hồi dễ dàng. Thiếu nữ nói, ngươi cái thể chất tai họa này, sớm muộn gì cũng sẽ bị ngũ lôi anh đỉnh đánh chết dưới trời mưa. Ninh Trường Cử cười khổ, chúng ta đã chiến đấu cùng nhau lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa, sao lời nói của ngươi lại thay nghiệt thế? thiếu nữ lầm hắn một cái, nói: lúc trước không phải ngươi lừa ta đến sao? nếu không phải ta và ngươi cùng chung số phận, ta mới lười quan tâm ngươi sống chết. ninh trường cử nhìn nàng ngồi thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng, hỏi: đến trong phòng rồi sao còn bọc áo choàng dày như vậy? là sao? sợ tay yếu đuối, muốn cho ta một đôi cánh tay? thiếu nữ lạnh lùng nói: ta mặc gì liên quan gì đến ngươi? ngươi không phải thiệu tiểu lê, mỗi đêm phải lo lắng về ngươi. ninh trường cử thở dài: may mà thê tử của ta không có ở đây, nếu không câu này của ngươi vừa ra. chắc mấy ngày sau ta lại không yên ổn, ta không quan tâm người có yên ổn hay không. thiếu nữ bình thả nói, tay vẫn bận rồi áo choan, nàng vừa nói xong, lại nhớ ra một chuyện, liền hỏi, đúng rồi, lúc trước khi ngươi đi, ngươi gặp lục giá giá trước hay là triệu tư nghi? Ninh trường cửu im lặng, nghĩ thầm, ngươi không phải không quan tâm đến ta sao? sao mà nhớ rõ ràng cả tên của giá giá và tư nghi? ta gặp giá giá trước. đinh trường cửu đáp, ừm. thiếu nữ nhìn hắn, vui mừng gật đầu nói, xem ra ngươi vẫn là rất nghe lời. lúc trước nàng và huyết vũ quân liên quan đến chuyện chính cung, nàng kiên định ủng hộ lục giả giá, còn huyết vũ quân thì ủng hộ triệu tương nghi. ninh trường cử nhìn mái tóc dài của nàng, điểm đỏ thắm trên mi tâm, mỉm cười nói: bộ dáng của ngươi bây giờ thật đáng yêu. im miệng. thiếu nữ lạnh lùng mở miệng nói: ta chính là đường đường nam tử hàn. ngươi đừng có dung cái loại lời nói hạ lưu, buồn đố đó mà nói với ta. ninh trường cử hai tay khoanh lại trong tay áo, gật đầu một cách nghiêm túc, rồi hỏi: vậy vị thiếu niên thiết huyết này, tên của ngươi là gì? Ta gọi Liễu Hi tiểu nữ vừa định mở mịn Lúc này, nàng đang gọi là Liễu Hy Yên Đây là nhị sư tỷ đặt tên cho nàng Hay vọng nàng có thể bớt lại lùng Dịu dàng hơn một chút Nên đã cho nàng cái tên này Tuy nhiên, cái tên này nghe có vẻ tiểu thư yếu đuối Chẳng có chút mạnh mẽ, nam tính nào cả Liễu Hy Yên hơi ngừng lại Nghĩ một lát, nhìn thẳng vào ninh trường cử Khi thế càng lúc càng hung hăng Nói, ta gọi là Liễu Tây Thiên Đưa người lên Tây Thiên, Liễu Tây thiên. Nhã, ninh trường cửu chậm rãi vật đầu rồi hỏi lại, vô tâm trồng liễu liễu, nếu là lục giá giá, có lẽ còn ngập ngừng một chút, như với kiếm linh liễu hiển, người đã phải ở trong thân thể của hắn lâu như vậy, đâu có gì là không biết về những tâm tư bẩn thiểu của hắn. Ninh trường cửu, liễu hiển bỗng nhiên đứng dậy, nói, ta đã không vừa mắt ngươi từ lâu rồi. Liễu hi điển khoác trên người chiếc áo tràng màu đen, phủ kín thân thể, giống như một con cú mèo trong cơn gió tiết, gió thổi qua cổ nàng. làm tóc ngắn bay phấp phới, giống như những làn sóng đen nhánh cuốn qua, lướt qua cô nàng như sóng biển. Mặc dù mặt nàng lạy lùng trang phục giống như công tử, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi vẻ ngây thơ. Đôi mắt nàng sáng, môi khẽ mỉm cười, toát lên vẻ tinh quái, khéo léo. Nàng đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang ngồi dưới. Ninh Trường cường ngượng đầu lên nhìn nàng hỏi: tóc của ngươi nhuộm đen rồi sao? Liễu Hiền nhíu mày, lông mi dài và dày cong lên, đôi mắt nàng như hai đường nét sắc bén, đầy sát khí. Ta vốn đã có tóc đen rồi. Liễu Hiền đáp một cách dứt khoát. Ninh Trường Cửu tiếp tục hỏi, vì sao không thích màu trắng? Liễu Hiền đáp, Tư mệnh có tóc trắng, ta không thích người phụ nữ đó. Ninh Trường Cửu hỏi lại, ta cứ tưởng ngươi không muốn nhắc tới bạch ngân chi kiếm. Liễu Hiền hơi giật mình, sát khí trong mắt nàng tan đi một chút. Nàng nắm chặt tay áo tròn, đầu ngón tay hơi trắng bệch nói, chui kiếm này là ngươi tặng cho ta, sớm đã là của ta. Ngươi đừng mong lấy lại. Ninh Trường Cửu cười nói, ta đâu có muốn đòi lại, sao ngươi lại dấp gấp gáp thế? Liễu Hiển giật mình nhận ra mình đã nói quá vội vàng, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp: Ta không phải là người không lý lẽ, chu bạch nguyên chi kiếm là quà tặng của ngươi, ân, nếu ngươi muốn cái gì đền bù, ta đều có thể đáp ứng. Ninh Trường Cử đánh giá nàng một lúc hỏi: Cái gì đều có thể đáp ứng? Liễu Hiển nhìn vào mắt hắn, thân thể lạnh lung, lập tức sửa lời: đối với yêu cầu quá phận, ta không thể đáp ứng. Ninh Trường Cử cười hỏi: Vậy yêu cầu quá phận là thế nào? Liễu Hiển tức giận nói: Ngươi giả vờ làm gì? Ngươi có đam mê gì với ta mà không rõ sao? Tư mệnh là một người tội lỗi mà ngươi vẫn có thể làm những chuyện đó, còn ta, Liễu Hi Huyền muốn nói tiếp nhưng lại thôi, tức giận hừ một tiếng. Ninh Trường cử bỗng nhiên ngộ ra, cười lớn. A, ta làm sao mà nghe không hiểu nhiều? Liễu Công Tử không phải là nam tử, ngươi ở trong thân thể ta lâu như vậy, chẳng lẽ không hiểu cái loại đam mê đó? Liễu Hi Huyền lập tức giật mình, nhận ra mình đã nói sai, sắc mặt nàng chuyển từ lạnh lùng sang nhăn nhó, lạnh lùng đáp. Ngươi có đam mê gì với ta sao? Ta đâu phải là con dương trong bụng ngươi." Nàng nói xong, môi khẽ mím lại, khuôn mặt băng giá càng thêm lạnh lùng, ta nhổ vào, "Ninh Trường Cử, ngươi thật buồn nôn." Ninh Trường Cử nhìn nàng vô tội, tự nghĩ thầm, Cái này không phải là nàng đang chửi mình sao? Mình có làm gì đâu mà bị gọi là buồn nôn?" "Được rồi, ta tha thứ cho ngươi thất lẽ. Liễu Hiển có vẻ dịu lại nói, Người muốn điều kiện gì? Cứ nói thẳng đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ đáp ứng ngươi." Ninh Trường Cử mỉm cười, nhưng không trực tiếp trả lời, thay vào đó, hắn hỏi Bạch Ngân chi kiếm là vật vô giá của ngươi. Nếu ta muốn mua, ngươi nghĩ ta phải trả bao nhiêu? Liễu Hiền suy nghĩ một chút, rồi tức giận nói, bao nhiêu tiền cũng không bán, ta đâu phải là thanh lâu ca cơ, sao có thể dùng tiền bạc hay điều kiện mà mua bán? Ninh Trường Cửu vuốt cằm nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, Liễu Công Tử đúng là bảo vật vô giá, sao có thể để giá tiền hay điều kiện quyết định được? Câu này khiến Liễu Hiền trong lòng hơi động. Nhưng ngay lập tức nàng lắp đầu, nghĩ thầm rằng thiếu nữ trẻ tuổi không hiểu chuyện, dễ bị lừa tình, còn như mình, hiểu rõ bản chất của tên nam nhân này. Những lời nói bề ngoài ngọt ngào này chắc chắn là cái bẫy, nàng không thể dễ dàng mắc vào. Liễu Hiển lại nhạt nói, "Thật ra, ta còn muốn báo đáp ngươi một phen, nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng." Ninh Trường Cử cười nói, "Mới vừa nói ta là bệnh nhãn Lang, ta thấy Liễu công tử cũng chẳng kém gì." Liễu Hiển mặt trở nên tối sầm, không muốn tiếp tục đề tài này. Chờ ta sau này tìm được một bộ thân thể trời đất tạo ra, ta sẽ trả lại bạch ngân chi kiếm cho ngươi, liễu Hiển nói với vẻ tự tin. mặc dù nói vậy, nhưng nàng biết rõ điều đó là không thể. thân thể này đã gắn bó với nàng quá lâu, nàng đã từ linh thể chuyển thành người thật, không thể dễ dàng thoát khỏi thân thể này được. ninh trường cửu mỉm cười, liễu công tử quả thật là có lòng. đương nhiên rồi. liễu Hiển nghĩ một lát, rồi nói ra, ta là liễu. nhưng câu đầu tiên nàng lại bị kẹt lại, không nhớ nổi tên gọi mình mới nghĩ ra. dù sao là một cái tên có khí khái nam nhân, liễu đại lực, liễu dưa hấu. ninh trường cửu cười. không phải cái này. liễu hiền lập tức phủ nhận. trong lòng thẩm nghĩ, làm sao có thể lấy cái tên nghe như vậy. liễu, tây thiên. lời của nàng lại bị ngắt quãng. ninh trường cử hỏi, vì sao lại nghĩ đến đặt tên là tây thiên? liễu hiền đè nén cơn tức nói, tây thiên có tòa linh sơn, mà linh sơn thì chính là nơi của sự kết tụ linh khí, là chỗ mà ta một kiếm linh thao quỷ hướng đến để trường chính quả. ninh trường cử gật đầu, thì ra là thế. liễu hiền không biết phải nói gì nữa, nhìn ninh trường cử một lúc lâu, rồi lạnh lùng hỏi lại. Vậy ngươi rốt cuộc là vì sao lại ở đây Ngươi có thủ với tiêu cừu sao Ninh trường cử đáp Ta cũng không nhảm chán như nhị sư tỉ của ngươi Nhị sư tỉ của ta tùy ở trên đường Nhưng nếu ngươi ở sau lưng nói xấu ta thì không sao Nhưng nếu gặp nàng mà nói sai Ta cũng không cứu được ngươi đâu Liễu Hy Yển tốt bụng, nhắc nhở Ninh trường cử hỏi Sư tỉ của ngươi hung, dữ lắm à Vì đang trò chuyện với Ninh trường cử, Liễu Hy Yển luôn cảm thấy mỗi câu hắn nói đều ẩn chứa điều gì đó Ừm, rất, không giữ. dù sao có thể đánh người cho lục giá giá cũng không nhận ra cơ mà ninh trường cử hít một hơi thử do hỏi ngươi đã từng bị sư tỷ của ngươi giao huấn chưa liễu hỉ hiển hít sâu một hơi không thể nhịn được nữa ninh trường cử ngươi có phải đang cố tình chọc giận ta không ninh trường cử cười ta chỉ là hỏi thử một chút thôi liễu hỉ hiển nhìn hắn rồi khẽ nói hồi trước khi ngươi bị tư mệnh đánh đến sang rơi đầy đất thiên thói ta còn cùng ngươi chung mối thù hiện giờ ta chỉ hối hận đã giúp ngươi, không để tư mệnh đánh ngươi một trận thảm hại hơn. thế này chúng ta ngọc thạch câu phần. đương nhiên, ta là ngọc. liễu hiền bổ sung. ninh trường cửu nhìn nàng với bộ dáng tóc ngắn, lạnh lùng thở dài rồi giải thích: ta đến đây có nguyên nhân khá phức tạp, nói cho ngươi cũng không hiểu đâu. tóm lại, sư muội ta mắc phải một chứng bệnh kỳ quái, ta đang tìm thầy thuốc ở toàn trung thổ để cứu nàng, vì vậy cần dấp lên thiên bảng tìm người. liễu hiền gật đầu nói: thì ra là vậy. ninh trường cửu tiếp lời: vậy ta có thể lên lầu không? Nói rồi, hắn đứng dậy, chuẩn bị đi Chậm đã, Liễu Hiển quát một tiếng Tay từ trong áo khoác vươn ra Ngọc nộ xanh thẳm giữa các ngón tay Cầm lấy một thanh kiếm cổ Ngang ngăn đường đi của Ninh Trường Cử Thế nào? Ninh Trường Cử hỏi Liễu Hiển nói Bây giờ ta là kiếm các đệ tử Nhị sư tỷ đang đợi ta Đây là trận chiến đầu tiên của ta Sao có thể không chiến mà thua Làm ồ ấy danh tiếng của kiếm các được Nhà, ngươi muốn cố ý thua vì ta sao Ninh Trường Cử nói Liễu Hiển tức giận nói nói ngươi lại nói nhảm, ta thật sự sẽ đánh ngươi đấy. ninh trưởng cửu cười nói. trận chiến đầu tiên của ngươi là khi ta và ngươi đánh nhau ở hẻm núi phía bắc nam châu. lúc ấy ta thắng ngươi. ngươi không nhớ sao? liễu hi hiền lại bị bóc trần vết sẹo, tâm tình càng kém. ngươi thắng mà không có võ. liễu hi hiền khẳng định. lúc ấy chắc chắn là dùng hạ lưu thủ đoạn để thắng ta. ninh trường cửu bất đắc dĩ cười. hiện tại ngươi tự tin thắng ta rồi sao? liễu hi hiền cầm kiếm, mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo. bây giờ ta là kiếm các đệ tử, được kiếm thánh truyền thụ, tu vi đã vượt qua trước kia. Còn với người, trận chiến vừa rồi chẳng đáng để tính Thật sao? Ninh Trường Cửu hỏi Kiếm các loại hạ đến vậy sao? Liễu Hy Yển nói Kiếm các tự nhiên là vô địch thiên hạ Hốm hồ, ta là người phá cảnh nhanh nhất Trong lịch sử của Kiếm các Ninh Trường Cửu nói 3 tháng trước, Kiếm các thất đệ tử đã bại ở Long Mẫu Yến Liễu Hy Yển sững sờ Đây cũng coi là một trong những điểm yếu của Kiếm các Thất sư huynh, người luôn luôn sáng sủa Từ sau khi thất bại đã bế quan không ra Từ đó chỉ mệt mày nghiên cứu kiếm đạo. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh, tứ sư huynh đều thay phiên đến thăm hỏi, khuyên bảo hắn, thắng bại là chuyện bình thường trong bình gia, nếu Hiển cố gắng tự an ủi mình, sau đó hơi chế giễu, huống chi Thất sư huynh thua, có liên quan gì đến ngươi." Ninh Trường cừm mím cười đáp, "Người đánh bại Thất sư huynh chính là Lục giá Giá nhà ta. Sa giá, giá là do ta dạy dỗ đấy." Liễu Hiển giật mình, ánh mắt không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Nghe nói người đánh bại Thất sư huynh là một nữ tử áo trắng thanh tú, như Liên, với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, ai mà ngờ lại chính là Lục Già Giá. giá. Tuy nhiên lời của Ninh Trường Cửu luôn mang một ý nghĩa sâu xa, làm người ta dễ suy nghĩ lung tung. Ừm, Liễu Hy Yến đáp lại, kiêu ngạo nói, không hổ là bản công tử nhìn chúng nữ nhân. Đáng tiếc lại bị người ác nhân này trả đạp, Ninh Trường Cửu cười, đối mặt với lời khiển trách của nàng, nói, Vậy thì công tử Tây Thiên cứ ra đi, kiếm cắp mà để hai đệ tử bị người một nhà đánh bại, thật là tổn hại thành danh. Liễu Hy Yến đáp, ta nhìn người là sợ. Ninh Trường Cửu hỏi lại, người sao lại tự tin thế? Liễu Hy Yến thờ dài Ta rất rõ kiếm tốc độ của người, chiêu thức của người ta cũng biết, ta hiểu rõ ngươi, vì thế ta tự tin mình nhanh hơn người. Hơn nữa, hiện tại cảnh giới của ta đã không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng, Ngươi ở trong tay ta. Đừng nói là cầu thắng, muốn thua cũng khó. Ninh trường cử mỉm cười. Chúng ta mới chỉ nửa năm không gặp, tính tình của ngươi có vẻ đã thay đổi không ít. Đó là đương nhiên. Liễu Hiền nói, giọng nghiêm nghị. Dù sao bây giờ ta là một nam nhân đàng hoàng. Ninh trường cử cười. Liễu Hi nhìn hắn, chợt nhớ lại những lời nói vừa rồi, cảm thấy có chút lạ lùng. Trước kia, đang cùng binh trưởng cửu đã cùng nhau chinh chiến nhiều năm, đối với tình huống như thế này rất quen thuộc, Ninh Trưởng Cửu từng đối mặt với địch nhân, kể cả sư huynh sư tỷ đều không thể so sánh với người này. Hắn đứng trước mặt thiếu niên này như một tòa núi cao, không thể ai chuyển, lại như một đê biển rộng, không thể ngăn cản, sẵn sàng đổ sụp bất cứ lúc nào. Nếu bàn về thực lực trên lý thuyết, Ninh Trưởng Cửu không có chút cơ hội sống sót nào, mà bọn họ, những người từng tự tin như vậy, Đã nói những lời tương tự với nàng, nhưng cuối cùng thế nào? Núi cao không còn xa, biển cả lại bình yên. Nàng đã nhẹn lời, chỉ biết nhìn chân chối. Thậm chí, cái tên tư mệnh kia, biển lớn bao là, lại bị hắn cuốn lấy, biến thành ao cá của gia đình hắn. Liễu Hi Huỳn tỉnh táo lại, lập tức nhận ra rằng, những đối thủ trước kia của nàng hình như có chút tương tự với ninh trường Cử. Thậm chí nàng còn kém xa họ rất nhiều. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, nàng nhận ra một chuyện khác. Ninh Trường Cửu nói nhiều như vậy, để chọc giận nàng chắc chắn là muốn làm loạn kiếm tâm của nàng. Trước đây, nàng luôn rất yên tĩnh và thành thạo, sao lại có thể nói ra những lời vô nghĩa như thế? Chắc chắn là hắn cố ý. Hắn, kỳ thực không phải là người như vậy, ta hiểu hắn mà. Liễu Y Điền nhìn hắn, ánh mắt lấy lên, khuôn mặt trở nên kiên định. Ừm, ngươi hiện tại cảnh giới thế nào? Sau khi chúng ta tách ra, ngươi có học được kiếm pháp mới nào không? Nếu có, giảng cho ta nghe thử, ta giúp ngươi thăm mưu xem có lợi hại hay không. Liễu Hi Huyền có ý định tìm hiểu thêm, Ninh Trường Cửu có chút mơ hồ, nghĩ thầm chỉ nghe nói về hai người giao chiến tự bạo tông môn, sao lại có chuyện như vậy? Ninh Trường Cửu trầm tư rồi nói, kiếm pháp là chuyện riêng tư, cho nên ngươi không muốn nói. Liễu Hi Huyền hỏi, ngươi lại gần chút, ta sẽ thì thầm cho ngươi nghe. Ninh Trường Cửu đáp. Liễu Hi Yển lại nổi giận, quát lên, tàn rỡ, ừm, ngươi không phải là nam tử sao? Ninh Trường Cửu cố tình trêu chọc nàng. Liễu Hi Yển trợn mắt nhìn hắn, răng nói, đừng nói nhảm. Dù sao hôm nay ta nhất định phải đánh một trận với ngươi Ngươi hoặc là nhận thua, xuống lâu Hoặc là rút kiếm Ninh Trường Cửu nhìn này Nhẹ nhàng gất đầu Đã liễu công tử cưỡng cầu Vậy ta cũng đành đắc tội Ừm, sớm phải thế này chứ Liễu Hiền càng muốn đánh cho hắn một trận Ninh Trường Cửu rút kiếm ra Liễu Hiền nhìn thanh kiếm trong tay hắn Nói, ngươi bây giờ dùng thanh kiếm rách dưới này sao Xa đạo sa sút rồi Ninh Trường Cửu nhìn chăm chú vào nàng cười nhẹ đáp, ta vẫn đang tìm kiếm thanh kiếm thích hợp cho mình Tại thiên bảng sòng bạc, không gian lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng Nhị tiên sinh, này thanh kiếm này, bất luận thắng thua, chúng ta cũng không dám động Những người còn lại nhìn vị đại danh nhân này, thấp giọng nói, có chút bất đắc dĩ Nhị sư tỷ cười nhẹ nói, nói một thanh kiếm mà thôi Tính là gì? Kiếm các chúng ta làm việc, không cần câu nệ những thứ này Những người còn lại nhìn nhau, không biết nói gì Nhị sư tỉ bật cười lớn, nhìn về phía lầu 2, nơi có người trẻ tuổi vẫn đứng thẳng. bất động nói người muốn cược thử không tiêu cừ từ chỗ cũ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn hắn vốn là trung tâm chú ý nhưng giờ kiếm các nhị sư tỷ có mặt tự nhiên không còn đến lượt hắn quan trọng nhất là hôm nay hắn lại là kẻ thất bại ta không cá cược tiêu cừ cúi đầu trả lời ngắn gọn mọi người đều cảm thấy hơi thất vọng tiêu cừ chỉ cảm thấy một áp lực lớn dần dâng lên trên lưng rất nhiều người ở đây đều đi theo nhị sư tỷ người được xưng là yển nhị tiểu sư muội tiêu cừ đối với kiếm các đệ tử thứ mười Bốn cũng không hiểu rõ, nhưng Minh Trường cử biết rằng, Trương Cửu kiếm trong tương lai của hắn sẽ trở thành một cơn ác mộng, Phệ Thần phá Diệt Đan, hắn đã gần đến tử đỉnh lầu 8, sau khi dùng đầu dập viên đan dược đó, cảnh giới của hắn gần như đạt đến đỉnh cao của tử đình, nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng đánh bại, hắn rõ ràng vẫn chưa đạt được năm đạo, không có năm đạo quyền lực, vậy hắn dựa vào đâu để có thể đánh bại mình một cách dễ dàng? Lửa giận trong lòng Tiêu Cửu dâng lên, hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nảy ra một ý định, nhiệt huyết dâng trào, Hắn bỗng nhiên cởi bỏ cây thương, vì xuống lâu trước mặt mọi người, hắn áp cây súng lên người trương cửu, nói Ta cực hắn sẽ thắng, mọi người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại Ánh mắt này giống như nói rằng, ngươi là người từ danh môn đại tông, sao lại cứ mãi canh tánh trong lòng, không chấp nhận thất bại Tiêu cửu không để ý đến ánh mắt của họ, hắn biết rằng 3 tháng trước, kiếm hất đã từng thất bại, và bây giờ, thất bại lần thứ 2 có lẽ cũng không còn xa Trước đây, tiêu cửu không tin vào những chuyện như vậy, nhưng bây giờ, hắn đã tin. Hắn nhận ra rằng, trong sân đấu này, chỉ có hắn thật sự tin vào bản thân mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, trong mắt có một cảm giác khác biệt, như thể chỉ có hắn là người tỉnh táo giữa đám đông. Thiên bảng, trận chiến bắt đầu. "Ngươi từng nói, ngươi không thích dụ kiếm Thiên Tông, nhất định phải giết kiếm, ngươi muốn đường đường chính chính xuất kiếm." Cũng như vậy, ngươi không thích bị người khác nắm giữ trong tay." Ninh Trường Cửu nói, "Bây giờ ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng trước kia rồi phải không?" Liễu Hiền trầm mặc một lát, rồi chân thành đáp, còn phải cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này. nàng vẫn giữ chiếc áo choàng, tay phải cầm kiếm, nuống cái nhẹ nhàng đầy kiếm ra khỏi vỏ hàn quang như tiếp. ninh trường cửu nhìn vào kiếm trong tay nàng, chuôi kiếm này mặc dù khó mà so sánh với tư mệnh hắc kiếm, nhưng trên thế gian này, e là rất khó tìm được một thanh kiếm tốt hơn. liễu hi hiền nghiêm túc nói, kiếm các qua thực đặn nhiều kỳ vọng vào nàng. ninh trường cửu không nhìn kiếm nữa, mà nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, đúng là một thanh tuyệt thế chi kiếm, ngươi thật là lỗ mãn. Liễu Hy Yển biết rằng, khi Ninh Trường Cửu nói thanh kiếm này là tuyệt thế chi kiếm, hắn đang ám chỉ chính mình, Ninh Trường Cửu từ từ rút kiếm ra, Liễu Hiển nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay hắn, na không dám chắc sau bao nhiêu ngày, hắn đã tiến bộ đến mức độ nào, ngươi cầm kiếm tay chân tái máy Liễu Hy Yển nói, "Là vì vừa mới chiến đấu với người khác, à, không phải." Ninh Trường Cửu đáp, miệng thì mạnh mẽ lắm. Liễu Hiển lại lúng nói, "Nếu không, ngươi đi trước thiên bảng nói rõ hết những điều ngươi muốn nói, còn ta sẽ ở đây chờ người. bằng không đợi rồi sẽ không có cơ hội đâu ninh trường cửu thu lại biểu cảm nhẹ nhàng nói ngươi cứ dứt kiếm đi ta cũng muốn xem thử nửa năm qua ngươi tiến bộ thế nào liễu hy ỉn nhìn thiếu niên áo trắng tóc đen kiếm đưa ra khỏi vỏ thần sắc chấn động khi hắn cầm kiếm cả người dường như thay đổi hoàn toàn nàng khẽ nhấp môi nghĩ thầm lúc này mới giống hình dáng người ta mới là thiếu niên mà mình đã từng biết dám cùng tội quân chiến đấu Kiếm ý trong lòng nàng cũng dần được kích thích áo trang bay phần phật thiếu nữ với một tay đưa ra ngón cái chế trụ chui kiếm, bốn ngón tay còn lại chậm rãi thu lại, nắm chặt. hắc hắc, không chút do dự, thiếu nữ rút kiếm ra, chỉ trong thoáng chốc, một vết kiếm bạc trắng xé tỏa không khí như thiên thần say rượu xé nát bạch vân. Trong ngày mắt vụn vỡ, lan ra, tràn ngập cả căn phòng, như bướm tuyết bay tản ra, bảo vây lấy thân ảnh thiếu nữ ở trung tâm. Ngoài cửa, ngoài cửa sổ, những bông tuyết thật sự vỡ vụn, nhưng vẫn không thể tiến vào. Minh trường cửu nhìn tuyết bay khắp phòng, gần đâu lòng, Liễu Hiền không thích ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy giống như một người gia trưởng, nhìn thấy con cái đi xa, có tiền đồ, tự nhiên nói, công sức nuôi dưỡng của ta không hề phí hoài, người đã đạt đến đỉnh cao, tuy nhiên nàng rõ ràng có thể một mình đối phó với cả một mặt trận, nàng nhất định phải giết chết khí thế của hắn. Liễu Hy Yển giúp kiếm sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mỗi kiếm vừa ra, tiếng vang ra, tiếng vang sắc bén như dòng nước ảo ảo chảy, như đàn hạt bay về núi, cảm giác này khác biệt hoàn toàn với tiêu cử. Người có kiếm ảnh đầy trời nhưng lại chứa đầy sự e sợ. Còn Liễu Hiển thì khí thế mãnh liệt, không hề lùi bước, chỉ có tiến lên, kiếm ảnh chưa ra, những thân hình của nàng đã lao về phía trước, khoảng cách giữa nàng và Ninh Trường Cử vốn không xa, chỉ sau vài bước, nàng đã đứng gần sát hắn, mặt đối mặt, có thể thấy rõ từng sợi lông mi của đối phương. Cũng lúc đó, kiếm của nàng tiếp tục lao đến phía sau, khi nàng sắp chạm vào mặt hắn, Ninh Trường Cử rút kiếm, vừa rút kiếm, trong vỏ kiếm ánh sáng lóe lên, che phủ mặt hắn, vừa vặn ngăn cản chiêu thức tấn công của nàng, đình. kiếm của nàng và kiếm của hắn va chạm mạnh, vang lên tiếng động sắc bén, tất cả những kiếm ảnh quanh phòng bùng lên một cách dữ dội. Ninh Trường Cửu thu kiếm lại, lùi về sau một bước, khi kiếm của họ dính vào nhau, Ninh Trường Cửu ngượng đầu, trong mắt lóe lên một tia kim quang. Liễu Hi nhận ra ngay, đó là kim ô, nàng không kịp phản ứng, lập tức thu lại thế công, tay trái bắt quyết chuyển sang thủ thế. Nhưng Ninh Trường Cửu chỉ dùng chiêu này để lung lay đối phương, không phải công kích thực sự. Đây là một chiêu hư chiêu, những người khác có thể sẽ không phòng bị. nhưng với kiếm linh nàng đã quá hiểu rõ chiêu thức của mình nàng nhận ra ngay và quyết định từ bỏ một chút ưu thế để chuyển sang phòng thủ dù sao ninh trường cửu đã từng dùng kim ô phản công đánh bại không ít địch thủ nếu nhất kiếm mà ninh trường cửu thực hiện lại khiến tình thế bị gián đoạn không dừng lại nhìn kiếm ảnh đầy trời áo trắng của hắn pháp với kiếm nhanh chóng đi theo một đường thẳng sạc bén xuyên qua những khe hở trong chiêu thức của thiếu nữ liễu hy yển nhíu mày kiếm của ninh trường cửu ép nàng dừng lại không thể tiếp tục tấn công nhìn vào nhưu kiếm của hắn nàng nhận ra đó là một chiêu trong dụ Kiếm Thiên Tông, tên là Khát Tiết, đây vốn là một chiêu thức bình thường, nhưng Ninh Trường Cử đã thi triển nó đến mức đạt được độ tinh tế cao, gần như thoát thai hoán cốt, mũi kiếm của hắn đối diện lao tới mi tâm của nàng. Liễu Hê Huyền vội vã xoay tay thủ lại, một bên phòng thủ, một bên lùi về phía sau để tránh chiêu này. Mũi kiếm của Ninh Trường Cử suýt nữa chạm vào mặt nàng, và một vài sợi tóc của nàng đã bị chém đứt, trong khi nàng tránh khỏi nhất kiếm, vô số kiếm ảnh của nàng từ phía sau vọt tới. Như sóng lớn đổ ập về phía Ninh Trường Cử, Ninh Trường Cử vươn tay áo rộng lớn và phất mạnh, giống như một cơn gió cuốn qua, tay áo của hắn bay lên như bay thổi nghiêu những kiếm ảnh rơi xuống, những mũi kiếm của nàng như mưa, nhưng Ninh Trường Cử cũng không chịu kém, từ trong tay áo rộng lớn của mình, hàng loạt kiếm ảnh như kiếm mang lao ra, sắc bén không kém gì mưa kiếm, những kiếm ý này nhìn mơ hồ, lộn xộn, nhưng mỗi một đạo đều chính xác đánh trúng vào thanh kiếm của thiếu nữ, cảnh tượng này giống như một trận mưa to rơi xuống mặt đất, nhưng mặt đất cũng như một cơn mưa mịt chiều bay lên. hai trận mưa giao nhau, những giọt mưa va chạm không sai lệch, rồi tung tói thành một mảnh trắng xóa. đây chính là Ninh Trường cử học được chiêu Thiên Địa Đại Hoa Kiếm, Từ Lý Hắc hai loại kiếm pháp va chạm, vượng sáng vỡ vụn, ánh sáng tràn ngập cả gian phòng. thân thể của Ninh Trường cử tỏa ra kiếm ý, hợp nhất với kiếm khí tạo thành một thể, Liễu hi hiển nhất thời không thể dùng thần miệng để bắt giữ được, nàng bị ép phải thủ thế trong giữa những đường kiếm của Ninh Trường cử sau ba hơi thở, quan chiếu mạnh mẽ dần dần giảm bớt. nhưng vào đúng lúc kiếm ý của Ninh Trường Cửu suy yếu, lại phát động một đòn quyết định, kiếm đó như muốn cuốn theo thiên địa lực, phi đường kiếm không lớn, nhưng lại mạnh mẽ lạ thường, giống như thiên lôi giáng xuống, Liễu hy Yển bị ép phải tiếp chiêu, kiếm của Ninh Trường Cửu va vào nàng, Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm khí chấn động khiến cánh tay nàng run lên, sức mạnh mạnh mẽ dẫn dắt cơ thể nàng bay ra ngoài, áo tràn nàng đang mặc bị xé rách bay lượn trong không trung, rồi rơi xuống đất, thiếu nữ chỉ dùng mỗi chân chạm đất, cuối cùng duy trì được sự cân bằng, áo tràn rơi xuống lộ ra bộ trang phục chặt chẽ, tinh tế và nghiêm túc, làm tôi lấy vóc dáng linh lung của nàng, bộ quần áo mỏng như da ôm sát cơ thể, khiến nàng càng thêm quyến rũ. Liễu heo Huyền nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thay đổi. nàng nhìn về phía Ninh Trường Cử, Ninh Trường Cử như người cầm kiếm, không nhìn nàng, thắng bại chưa phân, tiếp tục đi. Ninh Trường Cử nói, để ta xem thử trong nửa năm qua, kiếm khác đã dạy ngươi những gì. Ninh Trường Cử đứng đó, thanh kiếm trên tay toát ra ánh sáng lạnh lẽo, chiếu lên bầu không gian xung quanh. ánh sáng từ kiếm phản chiếu, xoay chuyển qua lại, rơi trên áo trắng của hắn, tạo ra một dải sáng mơ ảo, giống như một cảnh tượng huyền ảo giữa không trung. Mặc dù ở từ đỉnh cảnh, hắn vẫn không thể phá vỡ những giới hạn, nhưng trên cơ thể lại hiện ra những vết kiếm mỏng manh, trắng bệch, như dấu vết của sự giao tranh. Liễu Hy yển nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. Nàng nhìn xuống, thấy áo choàng của mình đã rơi trên mặt đất rồi lại nhìn một chút vào thân hình thon thả của mình. Bộ y phục chiến đấu ti tiện lợi, nhưng lại do sư tỷ yêu cầu, khiến nàng phải nhận thức rõ ràng về giới tính của mình. Vì vậy, nàng thường xuyên mặc áo choàng che kín cơ thể, giữ mọi thứ thật chặt chẽ. Thế nhưng, khi đối mặt với Ninh Trường Cửu, nàng cảm thấy hành động này của mình là đúng đắn. Không ngờ lần đầu đối mặt, áo tràng của nàng đã bị cuốn rơi xuống đất. Ninh Ninh Trường Cửu đã nói, thắng thua chưa phân. Nàng chỉ lỡ mất một chiêu, còn rất nhiều kỹ năng kiếm thuật chưa sử dụng, nhưng việc mất áo choàng, giống như bị lột bỏ lớp y phục vậy. Dù đối phương không nhìn mình, nàng vẫn cảm thấy khuôn mặt trắng như tuyết của mình, giờ đây hiện lên một chút son phấn. Ta đây là nam giả nữ trang. Liễu Hiển gắng ngượng giải thích. Ninh Trường Cử bất đắc dĩ nói, biết rồi, Tây Thiên công tử. Liễu Hiển hít một hơi thật sâu, nói, kiếm thuật của ngươi tiến bộ thật sự rất lớn, vượt xa những gì ta đã dự đoán, rất tốt. Ninh Trường Cử cuối cùng quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên khuôn mặt nàng, rồi từ từ lướt qua thân thể nàng. Nàng vốn mang vẻ đẹp xảo dịu, thân hình thon thả, eo nhỏ, và cơ thể toát lên vẻ đẹp mê hoặc. Ninh Trường Cửu bình tĩnh nói, ngươi cũng vượt quá sự dự đoán của ta. Liễu Hỷ cảm thấy hắn có ẩn ý gì đó trong lời nói, nàng đứng thẳng, cầm kiếm ngọc, Tóc ngắn bay loạn trong gió, lưỡi kiếm khẽ dao động, tạo thành một vòng xoáy tiết trắng, khí lạnh vươn ra như những vệt khói. Ngươi ít giả vờ tỉnh táo trước mặt ta, cái kiểu làm bộ làm tịch của ngươi, ta hiểu rõ hơn ai hết. Liễu Hỷ nói, ánh mắt đầy thử thách. Ninh Trường Cửu cười nhẹ đáp, nếu như biết người biết ta, chậm chậm chăm, chăm thắng, thì chắc Liễu công tử tự tin lắm. Liễu hy Yển từ từ nhắm mắt lại, trầm tư trong giây lát. Trong đầu nàng nhớ lại những chiêu thức của Ninh Trường Cử vừa mới rồi. Khi mở mắt ra, ánh mắt nàng sắc bén hơn, nói: Toàn lực ra tay đi, đừng để ta thất vọng. Ninh Trường Cử chậm rãi giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ về phía Liễu Hiền. Hắn thở dài, nói: Mưa còn chưa hiểu sao? Giờ phút này không phải ngươi đến dò xét thực hư của ta, mà là ta đang thử thách ngươi, xem sâu cạn đến đâu. Lời nói vừa dứt, Ninh Trường Cử lập tức chuyển động kiếm phong, hạo hạo trường phong từ thắt lưng và tay áo bay ra. nương tụ thành những bảy tráng giao long, vòng quanh người Hàn xoay tròn, tiếng kiếm vang lên như những tiếng cổ á long năm. Liễu Hi huyển trên không trung thoáng chốc hư không nứt ra, hạ xuống một đoàn thương lôi. Thiếu nữ ngước mắt nhìn, con ngươi hơi co lại. Bên ngoài cổ Linh Tông hôm nay khách hứa không dứt, những người này đều đến từ các tông môn phụ thuộc gần cổ Linh Tông, họ đến để dâm lên quyền lực của tông môn mình. Sau khi cổ Linh Tông gặp đại nạn, nhiều tông môn phụ thuộc đã sinh ra tâm tư bất ổn, cổ Linh Tông muốn thu lại quyền lực, dù có hạ lệ. nhưng không có tiếng vang lớn, đa số mọi người vẫn chọn đứng ngoài quan sát cho đến khi Tư Mệnh thi chuyển lôi đình thủ đoạn giành quyền lực tông chủ đóng binh quyền lực tại lôi nhai và hủy hoại tông chủ đại điện giết cả dọa khỉ lúc đó mọi người mới nhận ra vị tông chủ này không chỉ tàn nhẫn mà còn rất mạnh từ đó họ im lặng không dám tiếp tục lỗ mãn trong cửu u điện một khối lụa trắng đại mạc rủ xuống ngăn cách giữa người cầm quyền và Ninh Tiểu Linh những người đến giao quyền hành tâm trạng căng thẳng bước vào trong điện. hướng về lưỡi trắng đại mạc nhìn thấy trong truyền thuyết thân ảnh của minh quân đại nhân một bóng hình lớn đến nỗi vần như chiếm hết toàn bộ điện đường hồn ảnh của cử vĩ phiêu đáng như ngọn lửa của u minh ngục hỏa dù cách một màn che vẫn khiến người ta khiếp sợ không dám nhìn lâu thực ra đây chính là minh quân đại nhân mà họ luôn tin tưởng tuy nhiên truyền thuyết nói minh quân là vũ giả mà giờ đây lại hóa thần thành một con cử vĩ thiên hồ cử vĩ thiên hồ lớn đến mức không biết tu đạo bao nhiêu năm nếu nó có thể nối lại dòng hương hỏa của minh quốc đã bị đứt đoạn ngàn năm có thể là cơ hội duy nhất để họ tiến lên trời cao các đại tông môn đại biểu đã giao quyền hành xong tư mệnh đứng trước màn tre nàng hất áo bào thần mang theo mặt nạ yêu hồ dưới mặt nạ đôi mắt nàng lộ ra ánh sáng lạnh lẽo giống như băng giá lúc này nàng đã trở thành hình bóng sát thân trong lòng của mọi người còn yêu hồ dưới mặt nạ của nàng thì không biết trông như thế nào đáng sợ đến mức nào sau khi mọi người giao xong quyền hành họ đứng thành một hàng cúi đầu nhưng vẫn thành quan sát tứ mạo của nhau Thời gian trôi qua, nhiều người đạo tâm bất ổn. Thái Dương đã dịn ra mồ hôi. Vĩ đại minh quân đại nhân, đây là ngài Vương Quan Hải Cốt, xin ngài xem qua. Tư Mệnh nhẹ nhàng giơ tay, chậm rãi vứt quyền hành trong tay lên không trung. Những mảnh vỡ quyền hành bay lượn như những hạt giống bồ công anh, vượt qua tấm màn che cao và trôi về phía bóng tối phía sau. Nữ tử mảng màn che giống như một thần hồ, cực kỳ khiêm cung và tôn kính. Thân hồi nhận lấy mảnh vỡ quyền hành, bóng giáo khổng lồ ấy day động, khiến lòng mỗi người trong phòng đều cảm thấy sợ hãi. Sau một hồi lâu, thần hồ mới chậm rãi mở miệng. Đây là di vật của mình quốc, họ không lừa gạt ta. Tư mệnh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, quay lại nhìn đám người trong phòng và nói. Mình quân tán thưởng sự thành thật của các ngươi. Các vị, mới về đi. Lúc này, mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng họ vẫn cố né sự vội vàng trong lòng. Mỗi người đều lần lượt hành lễ với tư mệnh rồi rời đi. Chỉ khi ra khỏi đại điện họ mới dám bước nhanh hơn. Sau khi mọi người rời đi, cửu u điện lại trở nên tĩnh lặng. Màn che trên hồ lớn, bóng dáng của thiếu nữ cuối cùng cũng lộ ra, như thể trút được một gánh nặng, tiếng thở ra của nàng vang lên. Tư mệnh nhẹ nhàng phất tay, màn che từ từ buông xuống, bóng dáng khổng lồ của thần hồ biến mất, và sau đó, hình dáng của thiếu nữ hồ ly cuối cùng cũng lộ rõ. Ninh Tiểu Linh với bộ lông đỏ trắng, nhỏ bé như một con hồ ly. ngồi trên vế nhìn về phía nữ tử mà mặt nạ yêu hồ, nàng không hề có chút y nghiêm, chỉ nhìn với ánh mắt tò mò. Tư mệnh hỏi, "Cảm giác làm thần minh thế nào?" Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một lát rồi nói, ngoài mặt thì hẳn rất uy phong nhưng nếu như để bọn họ biết rằng người đứng sau mặt nạ là một con hồ ly nhỏ chắc chắn họ sẽ cười cho xem tư mệnh bình thản đáp người chỉ cần tin tưởng bản thân tin rằng mình chính là cửu vị thiên hồ là tồn tại cao quý nhất của yêu giới nếu người tin thì chẳng cần lo người khác không tin huống chi còn có tỷ tỷ ở đây để trấn an ngươi ninh tiểu linh cúi đầu nhẹ nhàng nói cảm ơn tỷ tỷ tư mệnh luôn giúp đỡ ta tư mệnh cười bỏ mặt nạ để lộ vẻ đẹp tuyệt trần của mình nàng bước lên cầu thang, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh hiểu ý, ngay lập tức nhảy lên vai nàng, quấn thân thể mềm mại vào cổ nữ tử thật ngoan. Tư Mệnh vuốt ve đuôi hồ ly, ánh mắt đầy vẻ yêu thương. Ninh Tiểu Linh rất hiểu chuyện, lập tức thu lại móng vuốt bé nhọn, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu vai Tư Mệnh. Bây giờ Tư Mệnh tỷ tỷ đang ở đỉnh cao quyền lực, không ai dám động đến nàng. Nàng cùng sư phụ trước đây đã mưu đồ phản loạn và đã dẫn dắt Tư Mệnh tỷ tỷ vào trò chơi đó, nhưng mưu kế của họ bị nhìn thấu ngay lập tức. Thất bại thảm hại và sư đổ họ cũng phải chịu trừng phạt Bây giờ sư phụ đã mất đi lòng dũng cảm phản kháng Như một thị nữ ngoan ngoãn chờ đợi sư huynh trở về Không biết sư huynh của người hiện giờ ở đâu Tư mệnh bỗng nhiên lên tiếng Đang khi suy nghĩ Ninh Tiểu Linh trong lòng giật mình Tưởng rằng mình đã bị phát hiện đang có ý định nhờ sư huynh báo thù cho các nàng Nàng không khỏi run lên Sau đó mới chậm rãi quay lại Giọng nói thấp xuống Ta làm sao biết được Chỉ là sư huynh đã cố gắng như vậy Chắc chắn sẽ rất nhanh thôi Tư mệnh bóp nhẹ ngón tay rồi nói: "Đã hơn một tháng trôi qua, Thiên Bàng vẫn chưa có tin tức gì, Ninh Trường cửu trước mặt ta lại còn có thể kiêu ngạo như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy hắn không giống một nam nhân." Ninh Tiểu Linh nghe nàng phê phán Sư huynh trong lòng không khỏi âm thầm ghi nhớ, nhưng ngoài mặt lại phải phụ họa: "Ừm, lần sau Sư huynh về, ta sẽ giúp ngươi nói vài câu." Tư mệnh mỉm cười nói: "Sư huynh của ngươi tiến bộ chậm chạp như vậy, có lẽ bị cái gì đó xinh đẹp tiểu cô nương cản trở rồi." Trong lúc nhất thời, Ôn Nhu hương ngập tràn khiến hắn quên hết mọi nguy cơ, nhỏ sư muội cũng chẳng nhớ đến. Ninh tiểu linh lẩm bẩm, cái này đâu phải là chuyện tiểu linh nên lo đâu, sư phụ và tỷ tỷ cũng chẳng lo sao, ta lo lắng cái gì? Tư mệnh ánh mắt sắc bén rơi xuống người Ninh tiểu linh, Ninh tiểu linh bỗng cảm thấy một luồng sát khí, nàng không dám nghĩ đến chuyện Tư mệnh tỷ tỷ giống như sư huynh tam lão bà, tam lão bà. Tư mệnh ngẩn người, Ninh tiểu linh lập tức cảm thấy cơ thể cứng đờ, nàng lại một lần nữa cảm nhận được khí thế của những cường giả thần thông, không có đâu, không có đâu. Không có, ninh tiểu linh lập tức giơ tay đầu hàng, không phải tam lão bài. Từ mệnh ngồi trên vương tọa, thon dài chân ngọc nhẹ nhàng vươn ra, tay vòng trước ngực, khí chất trở trở nên trầm tĩnh, bình thản hỏi, ô, ngươi còn có gì để giải thích không? Ninh tiểu linh biết rằng vận rủi lại đang đến gần, nàng nghĩ một lát, thăm giò nói, là đại lão bà. Tư mệnh đưa tay ra, ninh tiểu linh lập tức thành khẩn nói, yên tâm, gia đại tỷ tỷ, sư huynh từ trước đến nay không gần nữ sắc, không ai có thể làm ai chuyển vị trí của tỷ tỷ. sắc mặt của Tư Mệnh càng lúc càng âm trầm. Một lát sau, trong cửu u điện vang lên tiếng gào của Tiểu hồ Ly Thiên Bảng hiệu lệnh kéo dài, kiếm khí ngập tràn, như lôi kiếm khí, giống như ngọn lửa giận không bao giờ tắt. Đó là Ninh Trường Cửu đang chấn lưỡi đao rút ra kiếm cương. Áo trắng của hắn như dây cung nàng tăng. Tiếng đàn vang lên, kiếm khí như cơn gió hồ ảo ạt cuốn theo một quyển kiếm cương như sầm sét đổ về phía thiếu nữ. Kiếm khí khiến thân hình linh hoạt của nàng không thể không liên tục tránh né trong tiếng sầm, giống như đang khiêu vũ trên kiếm phòng. Không thể nào đến gần được bóng dáng ao trắng kia, Ninh Trường Cử vẫn không hề vội vàng, chỉ lặng lẽ đứng yên, tay áo trái vung nhẹ, các ngón tay không ngừng kết động pháp quyết. Trong một hơi thở, hắn thi triển hơn 10 loại kiếm quyết khác nhau. Từ trên không, từng đạo kiếm khí nhỏ như mũi tên lại rơi xuống, tựa những sợi mì vừa trần nước lạnh bắn tung tóe, ma sát không gian tạo thành những luợn sóng mờ nhạt, chúng mang theo quy tích riêng biệt, đồng loạt phóng về phía thân ảnh của thiếu nữ. Liễu Ha Uyển bị kiếm ảnh dày đặc của đối phương che khuất tầm nhìn. Nàng miếng chặt môi giữ vững kiềm tâm, trong lòng không chút giao động, kiêu ngạo vẫn vững như đá tảng, nàng chỉ xem đối phương như một kẻ mạnh hơn mình rồi dốc sức tìm kiếm cách phá giải thế cục giữa mịch cảnh. Nàng hiểu rõ, chiêu thức lần này của ninh trường cửu ti có uy thế to lớn, áp lực mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng tiêu hao không ít khí lực của hắn, dù bề ngoài hắn tỏ ra ung dung như nước chảy mây trôi, nhưng trong lòng chắc chắn đang tập trung cao độ cố tìm sơ hở của nàng, nếu vậy, vậy thì để ta cố ý lộ ra một sơ hở cho người xem thử. Liễu Hi Uyển khẽ chuyển người sang vị trí khác để một tia kiếm lôi trên trời đánh sượt qua thân, đang cố tình để mình bị thương một phần. Thân thể vai chạm với kiếm lôi, bước chân loạn trọn, khí tức trở nên bất ổn, ánh mắt cũng để lộ vẻ hoàng hốt. Quả nhiên, ngay sau khi nào chưa kịp tránh khỏi kiếm lôi ấy, Ninh Trường Cửu vốn đứng yên bất động như núi, liền lập tức ra tay, hắn tĩnh đi như núi, động thì như sấm sét. Thân ảnh hắn vừa biến mất khỏi vị trí cũ trong khoảnh khắc, toàn bộ kiếm ý tích tụ trong lâu nổ tung, chấn động liên hoàn, tới rồi. Liễu Hi Uyển sắc mặt trầm xuống, con người biến thành màu tiết trắng, trong mắt hiện lên hình bóng Ninh Trường Cử đang di chuyển, giữa tầng tầng kiếm ảnh, vút. Nay khi thân ảnh minh Trường Cử như tên rời cũng lao đến, Liễu Hi Uyển lập tức dùng bộ pháp Như Quỷ Ảnh thoát dịch ra phía sau hắn, trong khoảnh khắc cả hai rút ngắn rồi lại kéo giãn khoảng cách, Liễu Hi Uyển đã hoàn tất kiếm quyết cuối cùng, nam vong ra sau lưng hắn, hoàn tất chiêu thức, từ tay áo nàng, bấy đạo kiếm ý mạnh mẽ như cầu vồng, ngưng tụ thành thực chất, phóng thẳng về nơi Ninh Trường Cử, đồng thời nàng dùng chính luồng kiếm khí này làm chiêu dẫn dụ, giấu đi thành kiếm sắc bé nàng vung ra, nầm thẳng vào sau lưng hắn. ngay khi nàng tưởng chừng đã chiếm được tiên cơ, trong lòng lại bỗng chấn động, vì ánh mắt nàng thoáng thấy tay của đinh trường cử trong tay hắn không có kiếm, kiếm của hắn đâu? suy nghĩ ấy chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, liễu huy uyên liền ngượng đầu theo bản năng, và nàng thấy một thanh kiếm chẳng rõ xuất hiện từ lúc nào, treo lơ lửng trên đỉnh đầu ba thước, tựa như pháp khí của thần mình ngay khi nàng vừa ngượng đầu, kiếm liền rơi xuống, đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời cơ. Kỳ diệu đến mức không thể tưởng tượng. Liễu Hiền lòng run rẩy, lập tức đạp mạnh mũi chân xuống đất, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, miễn cưỡng tránh thoát một kiếm trời dáng ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, Ninh Trường Cửu đã quay người, tay trái đấm mạnh ra, dùng chiêu thức vượn yêu ai núi, đánh vỡ mấy đường kiếm khí trường hồng đang lao tới. Cùng lúc đó, tay phải của hắn biến thành một trường, mang theo sự nhẹ nhàng, ỉn chuyển như tiên hạc bay lướt trên không. Ngón tay hắn vươn ra, trực tiếp chạm vào mũi kiếm của Liễu Hiền. chiếc kiếm của kiếm cang vô đã được tôi rèn kiên cố, uốn cong thành hình bán nguyệt. khi lưỡi kiếm kéo càng đến cực điểm, ninh trường cử vẫn đứng im, hai ngón tay khẽ vươn ra, như tia chớp bắn tới mũi kiếm. liễu hai uyển không kịp phản ứng kịp với sự thay đổi nhanh chóng này, linh lực của nàng đã bị áp đảo, khiến cho thân kiếm của nàng không thể chống đỡ. lực đạo từ chiêu thức của ninh trường cử khiến nàng bị đẩy lùi, thân hình nàng như bị hất ngược lại, trượt ra khỏi vạch giới hạn của lầu, pa vào tường. ninh trường cử thuận tay chộp lấy thanh kiếm, cắm trên mặt đất, thân ảnh đuổi theo, giữa hai người. Kiếm khi bắn ra như pháo nổ, liên tiếp tạo ra tiếng nổ lớn. Tuy nhiên, sau khi Liễu Hi Uyển bị đòn đánh bất ngờ từ nhất kiếm, khí thế của nàng đã suy yếu, bước chân cũng trở nên loạn. Ninh Trường cư đuổi kịp nàng nhưng không dùng kiếm nữa, mà chỉ dùng tay mạnh mẽ vỗ một trường vào trán nàng. Liễu Hi Uyển không kịp tránh, thân thể mất thăng bằng, nặng nề ngã vào tường. Ninh Trường Cử không tiếp tục truy kích, chỉ đứng im, mở miệng nói: "Dù là vô tình hay cố ý sơ hở chính là sơ hở, lặn trong nước, cá tưởng sẽ cắn câu mà kéo người vào." Thật là ngớ ngẩn. Đây là bài học thứ nhất, hiểu chưa?" Liễu Hi Yển nhìn hắn với ánh mắt cam phẫn, lòng đầy giận dữ, nàng nghiến răng thấp giọng nói, "Âm hiểm tiểu nhân." Ninh Trường Cử nói, "Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu, vậy ta sẽ cho ngươi thêm một bài học nữa." Liễu Hi trầm tĩnh lại, trong lòng nàng nhận ra mình vẫn còn kém Ninh Trường Cử một bậc. Tuy nhiên, khoảng cách này không phải là không thể vượt qua, chỉ cần nàng cẩn thận hơn, vẫn có cơ hội đánh bại hắn. Nếu như Ninh Trường Cử có thể vượt qua giới hạn để đánh bại cường địch, tại sao nàng không thể vượt qua giới hạn để chiến thắng hắn? suy nghĩ này khiến kiếm tâm của Liễu hy Yển càng thêm kiên định, đang dựa lưng vào tường chuẩn bị ra chiêu. Đây là một thức kiếm bí mật mà kiếm các không truyền ra ngoài. Ninh Trường Cửu không hề chú ý đến kiếm trong tay nàng, mà chỉ đứng yên, tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ nhàng đặt lên ngực, hai ngón tay dựng đứng. Mỗi sợi kiếm khí xung quanh hắn dần ngưng tụ lại, tạo thành những thanh kiếm sắc bén. Vừa mới ngưng tụ xong, những kiếm khí như cuồng phong, lướt đi như lá trong gió. Mỗi thanh kiếm đều vẽ ra những đường vòng cung kỳ ảo, lao về phía Liễu hy Yển, ngắm vào mi tâm nàng. Liễu Hiễn không chút sợ hãi, bình tĩnh nhìn những đường kiếm đó, chuẩn bị đối phó. Trong trí nhớ truyền thừa những cuộc sát phạt và kiếm đạo mà nàng cảm ngộ trong những năm gần đây liên tiếp sông lên đầu, lập tức quanh thân nàng triển khai kiếm vực, tay phải cầm kiếm như nắm chắc trong tay trận thế, tiếng binh đinh ninh vang lên, kiếm khí của Ninh Trường Cử bị nàng bắn ra từ kiếm vực. Nàng hơi cong đầu gối, chân phải dẫm lên vách tường phía sau, đột ngột phát lực, thân thể nàng như mũi tên trên dây, trong chớp mắt bắn về phía Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử lần nữa đối đầu với nàng, Kiếm khí tràn ngập lậy lực trên lầu, Tiết trắng và hàn quang không ngừng lấp ló, chịu sự tác động của kiếm ý, trong vòng mấy chục triệu quanh khu vực cao lầu, không một mảnh tiết trắng nào có thể bay vào. Cảnh tượng này rơi vào ánh mắt của vô số người đi qua, ngay cả nhị sư tỷ vốn có mắt cao hơn trời cũng không khỏi biến sắc. nàng lúc này cũng không thể phán đoán được thế cục trong lầu. Nếu không vì quy tắc của kiếm các nàng đã muốn đi thẳng đến thiên bảng cảnh cáo bảng linh, rồi bước lên đài trên lầu để xem rõ ngoạn ngành Trong lầu, ninh trường cửu và liễu hiển giao đấu bằng kiếm. Những lưỡi đao kiếm phong va chạm liên tục, Hai thân ảnh khi thì va vào nhau, khi thì tách ra, trong chốc lát khó phân biệt ai cao ai thấp. Thân ảnh của họ càng lúc càng nhanh, những tàn ảnh liên miên tạo thành những đường cong nước chảy mây trôi. Cả hai không còn thời gian để nói một lời nào, tất cả tâm ý đều đặt lên thân kiếm. Liễu Hiền nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khích, rút kiếm quét qua, xóa tan mọi áp lực đã đè nén kiếm tâm trước đó. Trong kiếm quang kín không kẽ hở, thân ảnh nàng như tia chớp xuyên thẳng qua. Dù vậy, nàng vẫn hơi mạnh hơn Ninh Trường Cử một bậc. Ninh Trường Cử giữ im lặng, một tay thu kiếm vào vỏ, tay kia trong áo bấm niệm pháp quyết mô phỏng lại từng chiêu kiếm của dụ kiếm thiên tông liễu Hy hiển rất quen thuộc với những chiêu thức này nay lập tức phản đòn chiêu thức này lại bị chiêu thức kia phá vỡ hai người như có sự an ý kỳ lạ thi triển những chiêu thức quen thuộc của nhau đánh đến mức không thể phân thắng bại trong một chiêu kiếm liễu hiển quét nan thanh kiếm rồi đột ngột dừng lại chuyển hướng đâm thẳng vào ngực ninh trường cửu ninh trường cửu vươn tay lần nữa dùng tay không tiếp lấy lưỡi kiếm hai ngón tay kẹp chặt kiếm phong của đối phương nhưng lúc này liễu hiển đã chiếm được thượng phong Nàng vặn chui kiếm, ép tay Ninh Trường Cử, đưa nhất kiếm hung hăng chọc vào vai hắn, Ninh Trường Cử bị ép phải lùi lại. Liễu Hi Huyền không bỏ lỡ cơ hội, tiến lên một bước, tận dụng mọi sức lực tấn công. Nhưng ngay lúc đó, thân ảnh Ninh Trường Cử như ma quái biến mất, khiến nhất kiếm của Liễu Hi hiển thất bại, nàng loạn chọe xít nã xuống đất. Liễu Hi Huyền nhìn kiếm của mình, thấy Ninh Trường Cử xuất hiện trong bóng kiếm, như thể hắn đã trốn vào trong bóng tối của kiếm, sau khi nàng thất bại trong chư nhất kiếm, hắn lại xuất hiện ngay tại nơi nàng không thể ngờ tới. Lúc này Ninh Trường Cử đã đứng phía sau nàng. cảm giác áp bức của hắn khiến liễu Hy yển bàng hoàng. tuy liễu Hy yển biết rõ đối phương có thể sử dụng chiêu thức này, nhưng khi đối mặt với nó, nàng vẫn không thể chuẩn bị kịp. đây là đâu ra chiêu thức âm hiểm như vậy? nàng nghĩ, thất bại trong nhất kiếm. liễu hỷ yển nghĩ rằng ninh trường cử sẽ thừa thắng xông lên, nhưng nàng không ngờ rằng khi quay lại, hắn đã không còn ở đó. một luồng gió nhẹ thổi qua bên tai nàng, rồi bà vai nàng bất ngờ bị đè xuống. ninh trường cử đã đặt tay lên vai nàng, năm ngón tay như gọng kìm siết chặt. S nằm quỳ xuống đất, Liễu Hi yển cố gắng giữ thăng bằng, dùng hai tay cầm kiếm chống đỡ, miệng phát ra tiếng cười khanh khách, nhưng dù có dễ dụ thế nào, hai đầu gối nàng vẫn không thể tránh khỏi mặt đất, ta không để lại sơ hở mà chỉ là cạm bẫy, đây là khóa thứ hai, Ninh Trường Cửu nói một cách bình tĩnh, lúc trước khi Ninh Trường Cửu nói về khóa thứ nhất, Liễu Hi yển còn nghĩ rằng đó là lời lý thuyết, nhưng bây giờ nàng nhận ra rằng đối phương rõ ràng đang cố ý nhục nhã mình, nàng không phải quá coi trọng danh dự của kiếm cáp, dù sao nàng mới gia nhập có nửa năm, Tình cảm với nơi này cũng chưa sâu đậm, thật ra nàng chỉ sợ nhị sư tỷ mà thôi, vì nàng hiện giờ vẫn chưa thể đánh lại nhị sư tỷ. Nhưng điều quan trọng là nàng không muốn thua dưới tay Ninh Trường Cửu, nàng muốn chứng minh mình đã vượt qua giới hạn, không còn là kẻ yếu đuối như trước. Nàng muốn chứng minh rằng mình mạnh mẽ, không phải một đứa trẻ có thể bị đối phương chiêu đùa. Ninh Trường Cửu cảm nhận được dưới tay mình, sát khí của thiếu nữ đang rong lên, đây là ta vẫn muốn cho người xem nhất kiếm, thiếu nữ bỗng nhiên đưa tay, nắm chặt lấy thân kiếm. Lưỡi kiếm cắt qua lòng bàn tay, máu từ giữa các ngón tay chảy ra, lan xuống như những giọt huyết trâu. Dưới chân nàng, hình như có ánh sáng từ đông sơn tỏa ra, chậm chậm lơ lửng, chiếu sáng dãy núi phía xa. Đó là dấu hiệu của thiên dụ kiếm đang được thi chuyển. Ninh Trường Cửu không thể tin được rằng, đây chính là thiên dụ kiếm, nhưng khí thế của kiếm chiêu này lại rất quen thuộc, rõ ràng là theo quỹ tích của kiếm kinh. Đây chính là chiếu thức cuối cùng mà kiếm linh đã giấu kỹ, là đại đạo cơ bản của nàng. Sau khi lĩnh hội được. nàng đã có thể thi chuyển nhất kiếm với sức mạnh và sự hoàn hảo mới. thiếu nữ không cần nắm chặt chuôi kiếm, kiếm trong tay nàng dù là một thanh danh kiếm nhưng làm sao có thể so được với chính nàng? nàng mới là thanh kiếm tuyệt nhất của thế gian này. giờ khắc này liễu hi uyển chuột ngộ ra kiếm tâm càng thêm sáng suốt, hồng quang bừng lên, sáng rực như thiêu đốt cả bầu trời. đây là lần đầu tiên nàng thi chuyển nhất kiếm với một ý nghĩa sâu xa. Ninh trường cửu lùi lại, hình ảnh của hắn trong không gian bỗng trở nên mơ hồ, xung quanh hắn xuất hiện vô số quang ảnh lạ mắt. như vạn ánh sao lấp lành chiếu sáng khắp nơi. Đó là tất cả những gì hắn đã học được trong cả đời. Lúc này đây những đạo pháp của hắn đều bùng nổ, mỗi chiêu thức đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. giữa những ánh sáng đó có pháp ấn của đạo môn, thân linh nội đạo, kiếm tông chân lý, hư kiếm, binh kiếm, hà kiếm và kiếm thanh với cơn gió lạnh thổi qua. cũng có những hình ảnh của lã nhân sắp chết, kiếm ảnh sáng lạn bay lên trời, kiếm khí mạnh mẽ sinh diệt, tu la mở ba đầu sáu tay, kim huy chảy xuôi, kiếm binh lôi cuốn và vô số hỏa diễm đổ xuống. Trong suốt một tháng qua, ninh trường cử đã linh hội toàn bộ kiếm đạo chân chính, giống như thần tử trích tiền. Mọi thứ xung quanh hắn đều ngập tràn màu sắc của các loại kiếm thuật. Trong khi đó, liễu hi uyển lại dùng thân mình làm kiếm, hình ảnh nàng như ngàn vạn loạn hỏa tiễn. Muốn nuốt trọn tất cả khí thế của ninh trường cử, đây chính là nhất kiếm mạnh mẽ nhất của nàng, là cội nguồn của kiếm đạo. Ninh trường cử thở dài một tiếng, vẫn không đủ mạnh. Hắn có thể đón nhận nhất kiếm này, nhưng nếu kiếm linh sử dụng chiêu thức này lần đầu và thất bại. kiếm tâm của nàng sẽ vỡ nát, khiến con đường kiếm đạo của nàng sẽ trở nên trông chênh. Gập gềnh, hắn lại thở dài, đưa tay ra, lần nữa dùng chỉ để chống đỡ kiếm. Tay áo trắng của hắn vỡ vụn. Quang ảnh khắp trời bùng nổ thành những đám lửa dữ dội. Liễu Hiền tiếp tục đánh ra một kiếm, xin thẳng qua ngón tay của hắn. Hai chiêu thức va vào nhau, tạo thành những đám lửa sôi sùng sục, rồi cuối cùng tắt lịm. Minh Trường Cửu vẫn đứng vững, sắc mặt tái nhợt, tóc đen rối tung. Thiếu nữ nhìn hắn, rồi lại nhìn vào tay mình, thần sắc ngạc nhiên. nàng chỉ thi chuyển kiếm của mình mà thôi, Ngươi vừa rồi, Ngươi làm gì? liễu hai hiển run rẩy mở miệng, đôi mắt nàng đầy hoang mang, muốn nói nhưng lại không thể thốt ra lời. nàng biết rõ, nàng lẽ ra phải thất bại. bình trường cửu trì cười, bất lực nói, chỉ là tôi làm những gì cần phải làm. liễu hai hiển chậm rãi thu tay lại, cúi đầu, trong ánh mắt lộ rõ nỗi đau thương, cười khổ nói, đây là hóa thư ba của ngươi sao? một lúc lâu sau, nàng quỳ xuống đất, cắn môi, giọng nói run rẩy, nếu ngươi muốn tốt với ta. Tại sao trước đây lại luôn dùng lời lẽ làm ta tổn thương? Nếu ngươi muốn tạo ra sự khác biệt giữa chúng ta, sao lại cố tình dạy ta, giúp ta đạt được thành tựu trong kiếm đạo? Ngươi, ngươi thật sự có thể thay đổi tên gọi, còn hơn là giữ mãi thói quen này. Nói xong, nàng không còn giữ được vẻ kiêu ngạo như trước, sắc mặt xinh đẹp thoáng chốc tan vỡ, những giọt lệ trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, làn dài trên má. Dọc theo con đường dài, mọi người nhìn thấy một ánh sáng chói lọi từ tòa cao lầu, giữa cơn phong tiết cuồn cuộn, mặc dù không thể nhìn rõ từng chi tiết. nhưng ai cũng có thể cảm nhận được không khí kịch liệt của trận chiến đang diễn ra bên trong. Mọi người thì thầm bán tán, đoán giả đoán non về những gì có thể đang xảy ra trong đó. Nhị sư tỷ cũng chăm chú quan sát ánh mắt không rời khỏi nơi ấy. Thiên bảng tựa như một thế giới riêng biệt, có sự che phủ của thiên nhiên, trừ khi nào mở ra thần thông, nếu không cũng chỉ có thể giống như những người khác, chỉ biết nhìn thấy cảnh tượng bên trong qua làn tiết và kiếm khí mơ hô. Cho dù là nàng, cũng không thể xác định được ai sẽ thắng trận này, xem ra thiếu niên kia quả thật không tệ. Nghị sư tỷ cuối cùng cũng lên tiếng xác nhận, tiêu cừu đứng sau lưng nàng, thần sắc cung kính nhưng lời nói lại mang theo chút kiêu ngạo, hắn, mạnh đến mức đáng sợ. Nếu như không gặp hắn ở chỗ này, tôi thậm chí không thể tin nổi hắn chỉ có cảnh giới tử đình. Thiên bàng có quy tắc riêng, người có cảnh giới đạo cảnh 5 tầng không thể bước vào lâu, dù có mạnh mẽ đến đâu dưới đại cảnh giới, cũng không thể vượt qua được giới hạn của thiên địa, mạnh đến mấy cũng có hạn. Nghị sư tỷ tỏ ra hơi tức giận vì trận chiến này chưa có kết quả. bà xuôi đi suy nghĩ về việc tiểu sư muội có thể thất bại, lạnh lùng nói: cảnh giới của người mới chỉ là tử đình lầu 8, còn cách lầu 9 rất xa, mà lầu 9 lại có sự phân chia rõ rệt, trình lệnh có thể lớn đến mức nghiền ép người khác. trong miệng người thiếu niên kia đã là đỉnh phong của lầu 9. tiêu cừu nhẹ gật đầu, không phản bác, bởi vì hắn không thấy lời nhị sư tỷ có gì sai. vậy nhị tiên sinh có cảm thấy mười tứ tiên sinh có thể thắng không? tiêu cừu hỏi tiếp, nhị sư tỷ bình tĩnh đáp: mười tứ sư muội đại diện cho kiếm thánh chi kiếm. Kiếm Thánh chi kiếm không thể bại, nghe thấy hai chữ kiếm thánh, tiêu Cừ không khỏi rung động, những suy nghĩ rối bời trong đầu hắn dần dần tan biến, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó tả, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, không thể dập tắt được, đặc biệt là đối với Trương Cử, hắn cảm thấy lòng tin gần như đã trở thành một căn bệnh, hắn vội vã thu lại vẻ mặt, không dám biểu lộ sự bất kính với Kiếm Các, Nghị sư tỷ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, nhưng bà không nói gì thêm, trong khi đó, tiếng ồn ào của những người xung quanh dần lắng xuống, Một vài người tò mò nhẹ giọng hỏi, "Nhị tiên sinh, ngài nghĩ ai sẽ thắng?" Nhị sư tỉ trầm mặc thật lâu, rồi mới thản nhiên nói, "Có lẽ tiểu tử kia đã bị tiểu sư muội của ta đánh khóc rồi." Trong lâu, âm thanh tiếng kiếm đấu dần dần y mặt, tiếng khóc của thiếu nữ như vòng vẳng trong không gian. rồi bị tiết ngoài cửa lại một lần nữa dập tắt. Ninh Trường Cử, trong bộ y phục trắng, đứng như một bóng ma giữa làn tiết, mặt mày bình thản, hắn tựa vào vách tường, hai ngón tay nhuốm đầy máu, nhưng vẫn cố gắng vận chuyển quyền lực thời gian, ngón tay hắn sau khi thay đổi thời gian trở lại như trước sạch sẽ và bóng loáng không còn dấu vết máu me đồng thời quyền lực thời gian như một dòng chảy nhỏ lặng lẽ trôi vào cơ thể thúc đẩy thời gian trôi qua nhanh chóng giúp vết thương của hắn lành lại hắn vẫn cầm kiếm lưỡi kiếm giao chiến thêm chút nữa nhìn thiếu nữ quỳ dưới đất hắn không nói gì liệu hỉ uyển dùng tay trái vuốt lại những sợi tóc rối đặt chán lên bàn tay rồi cúi đầu tay còn lại che miệng mũi nước mắt như vỡ đê tràn xuống không thể ngừng thân thể nàng lại. cổ eo thắt chặt, áo quần vốn căng cứng giờ càng siết chặt hơn, bả vai nàng vì khóc mà co lại, tay cầm kiếm vẫn nắm chặt, kiếm nằm ngang trên đùi, kiếm phong nghiêm đi như thể sắp cắt đứt y phục của chính mình. Đây là lần đầu tiên Liễu Hi hiển khóc, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, nhưng cảm xúc bất chợt trào lên khiến nàng không thể khống chế kiếm tầm của mình. Trước kia nàng luôn cảm thấy mình thật kiên cường, nhưng giờ phút này, nàng không còn phân biệt được mình đang làm gì, quỳ làm gì, khóc làm gì, nàng đã cứu hắn nhiều lần như vậy, hắn đưa cho nàng nhất kiếm, chẳng phải là do mình sao? Có lẽ, chỉ là muốn khóc mà thôi. Liễu Hiển không biết khi nào cảm xúc này đã bắt đầu hình thành, có lẽ là lúc nhìn thấy hắn lần đầu, hoặc có lẽ từ trước đó, nhưng nàng không thể phủ nhận, nàng cảm thấy mình đã bị nhị sư tỷ lừa, tất cả đều do nhị sư tỷ, cảm xúc trong lòng nàng lật đổ, cảm giác thẹn thùng dâng lên, rõ ràng chỉ cần thúc đẩy một chút nữa là có thể thắng, nhưng giờ đây nàng lại không làm gì nổi. Tay nàng cầm kiếm, nhưng chẳng có chút khí lực nào. Việc này là ta không đúng, Liễu Hiển cố gắng lấy lại bình tĩnh. ta không nên dùng kiếm này, ta chưa muốn cùng người sinh tử như ngươi, là do ngươi trước đó đã kích động ta, nên không thể trách ta. ta cũng không có ép ngươi, đều là do ngươi gieo gió gặt bão. giọng nàng thấp xuống, có chút chuột dạ, nàng lại nói, ta mới chỉ vào tử đình nửa năm, nên cảnh giới vẫn chưa vững, ta cũng chỉ mới nửa năm không đến. ninh trường cửu đáp, ngươi ngậm miệng, liễu hỷ yển quát khẽ, cắn môi, nước mắt lấp lánh quanh khuôn mặt, nàng vội vàng chỉnh lại sợi tóc rối. ninh trường cử, ngươi đừng chế giễu. chuyện này không được nói ra ngoài nhất là không để nhị sư tỷ biết hiểu không cuộc tỷ thí này vẫn chưa kết thúc nhưng ta sẽ nói với mọi người là chúng ta đã chiến đấu mấy lần cuối cùng chỉ thiếu một chiêu nữa mới có thể sinh tử ai thiếu nữ tức giận ngừng đầu Tâm tức nhìn đinh trường cửu hốc mắt nàng đỏ lên nước mắt rõ ràng đọng lại nhưng lại như thể có thể bùng cháy thành lửa đinh trường cửu nhìn nàng khóe môi không kiểm được nhếch lên một nụ cười tung ngứa pháo nói nam nhi không dễ rơi lệ nam nhi dưới đầu gối là vàng người như thế này đinh trường cửu nói. Nhìn vào mắt nàng trong ánh mắt của liễu Hy Yển chỉ còn sự suy yếu và giận dữ liễu Hy Yển quỳ xuống đất mặt nàng đẫm lệ vô cùng đau khổ tựa như bị toàn bộ thế giới này ép buộc thiếu nữ ngẩn người một lúc mới nhận ra ninh trường cửu đang mỉa mai mình vì không phải nam nhân mặc dù nàng xác định mình không phải nam nhân nhưng cảm giác bị ninh trường cửu làm nhục làm nàng tức giận nàng sờ tay lên khóe mắt nước mắt rơi xuống rồi đột nhiên đứng dậy ninh trường cửu cảm nhận được một tia sát ý thiếu nữ rút kiếm khi thế mạnh mẽ toát ra Thanh Kiếm bạc toát ra một luồng kiếm khí như cánh chim giương rộng, "Ngươi không phải nói muốn chủ động nhận phụ sao? Ngươi đã nhận phụ ta có thể lên lầu trước không?" Ninh Trường cử tựa vào vách tường, nhìn thiếu nữ với khí thế hung hãn, thận trọng lên tiếng, "Ta không nhận." Liễu Hiểm tức giận trả lời, Ninh Trường cử nghĩ thầm, cô ấy tự nguyện chọn nữ tử, sao lại còn có thể có ác cảm với nam nhân như thế? Mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, hắn nhận thấy mình đã quen thói trêu chọc nàng, nhưng lúc này lại nhận ra mình không thể chỉ tùy tiện đối phó với nàng. Thiếu nữ như mang theo sự giận dữ, mắt nàng vẫn đậm nước, trừng trừng lao tới như một trận cuồng phong. Ngươi nói chuyện không thể không tính, không coi là, đừng tới đây, ngươi sẽ không như thế vong ân phụ nghĩa, phải không, chẳng phải còn học ngươi sao. Ngươi nói xong nhận, không nhận, không nhận, ta, ta lục thân không nhận. Ninh trường cử cố gắng thỏa hiệp, nhưng không có hiệu quả, thiếu nữ giận dữ lao vào, một trận hỗn loạn bắt đầu. Trong phòng, hai người say chuyển đánh nhau như hai kẻ đấu vật ngoài đường, không ngừng ném nhau xuống đất rồi lại lộn nhào trên mặt đất. Ninh Trường Cửu cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như thể sắp vỡ ra từng mảnh, hắn cố gắng đứng vững, nhưng chỉ một trận chiến ngắn ngủi đã bị Liễu Hi Huyền đặt dưới thân, Nằm cưỡi trên lưng hắn, hai đùi thon dài quấn chặt eo hắn, tay nàng một bên đặt trên mặt hắn, bên kia cầm kiếm áp lên cổ hắn, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt hắn, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt hắn, Ninh Trường Cửu bị đè xuống, tóc đen xóa ra trên mặt đất, mặc cho đối phương ép mình xuống, hắn giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi. Liễu Hi Yển nhìn vào mặt hắn, mím chặt môi, cảm xúc phức tạp Đây là gương mặt mà nàng chỉ có thể nhìn thấy lúc Ninh Trường Cửu soi gương Còn Ninh Trường Cửu rất ít khi soi gương Vì thế nàng cũng ít khi nhìn thấy Vẫn mệnh khó lường. Bây giờ mình lại từ trong thân thể của hắn đi ra Còn tráng trợn đè lên bộ thân thể này Nhớ lại lúc đó mình còn tranh cãi muốn xem thiệu tiểu lê ban đêm ngủ như thế nào Cái đó mình và mình bây giờ Thật sự là cùng một người sao Hay nói Giới tính thay đổi Tính cách cũng sẽ giữa lúc không để ý mà thay đổi lớn đến vậy sao Lúc trước mình đã từng muốn thấy Bây giờ có được thân thể xinh đẹp này Nhưng mình cũng chưa bao giờ có ý nghĩ xấu về nó Thật kỳ lạ Nàng nhìn chằm chằm vào ninh trường cử Nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ Từ khi nào sinh ra linh tính trên thiên quật phong cho đến nay Đã không biết bao nhiêu năm trôi qua Liệu nữ hiệp có thể tha cho ta không? Ninh trường cử dựa vào đất hô hấp nặng nhọc, kiếm đặt trên cổ Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Liệu hiển lại lùng hừ một tiếng Tiếp nhận cái này nữ hiệp thuyết pháp nói Ta chọn nữ tử không có lý do gì khác ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ là kiếm ta có nhất kiếm pháp, chỉ có thể do nữ nhi tu luyện. còn nếu so với thái giám, không bằng đổi lại làm nữ nhi. ninh trường cử nghe nàng giải thích một cách nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nói vậy. làm nữ thụ thụ bất thân, ngươi đi xuống trước. liễu y hiển nghe vậy không hài lòng, nói ninh trường cử, ngươi đừng dùng lời lẽ làm nhục ta. mặc dù ta là nữ nhi, nhưng trong lòng ta là thép, là máu nóng. ninh trường cử đột nhiên nhíu mày, càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, cứ cảm giác rằng năng nên được giới thiệu với cử ú. Eo thân hẳn bị thiếu nữ kẹp chặt, siết đau đớn, hắn thở hồn hền, bất đắc dĩ nói. Biết rồi, ngươi đi xuống trước có được không? Nếu không, ngươi cứ rút kiếm ra đi. Cuộc tỉ thí của chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Ninh trường cử thờ dài nói, ta không nên để ngươi thi chuyển nhất kiếm. Liễu Hy yển nghĩ một lát, rồi nói, đây cũng là ta cho ngươi một khóa. Không thể đối với đối thủ nhân tử, Ninh trường cử từ từ nhắm mắt lại. Cảm thấy mệt mỏi, lòng anh lại nhớ về những ngày trước, lúc đó anh luôn tự khuyên mình về kiếm kinh linh. Vậy mà giờ lại biến thành thế này, cái này cái này không hợp lý." Liễu Hi Yểu hí hi nhầm tay nhỏ vùng xuống, đánh lên ngược Ninh Trường Cử. Dĩ nhiên là không dám dùng quá mạnh, chỉ muốn trừng phạt hắn một chút, để hắn biết mình lợi hại như thế nào. Ninh Trường Cử, một bên thân thể đau đớn, vội vàng đưa tay ngăn lại nắm đấm của nàng, nhưng lại bị nàng ẩn tay dừng lại, anh tức giận nói: Ngươi không biết tốt xấu sao? Ta nhìn ngươi bây giờ như tiểu cô nương, mới nhượng bộ để ngươi như vậy, nếu ta thật sự ra tay, ngươi cũng đừng khóc rồi cầu xin tha thứ." Liễu Hi Yển nói: Ngươi như vậy còn thả cái gì ngoan thoại Lúc trước nghe nói ngươi không phải cũng bị triệu tư nhì đánh qua sao Làm sao vậy Bị vợ đánh thì được Còn bị những nữ nhân khác đánh thì không được Ninh trường cử không thể nhịn được nữa Liền nói Ta cảnh cáo ngươi Nên chóng xuống đi Ta sẽ đếm tới ba Ngươi hù ai vậy Liễu Hy Hiển cũng có chút tức giận Cứ tưởng mình là tiểu cô nương à Ba Ninh trường cử bắt đầu đếm Liễu Hy Hiển cười lạnh nói Hai Một Thế nào Ta giúp ngươi đếm xong thủ đoạn của ngươi rồi sao? Làm sao À, lần nào chưa dứt một vệt kim quang bỗng nhiệt sáng lên trước mắt, nàng muốn tránh, nhưng trong thời gian ngắn không kịp phòng bị, thân ảnh nàng lập tức bị ánh sáng mạnh mẽ vây kín. Oanh, cảnh vật xung quanh bỗng chốc nổ tung, tầm mắt của nàng thay đổi hoàn toàn. Liễu Hi nghiêng ngượng đầu, sắc mặt chấn động, nàng nhận ra mình đã bị cuốn vào một không gian rộng lớn, trong đó dường như từng có một mặt trời nổ tung, vô tận hư không bao quanh, những đốm tinh hỏa lớn như những con cá khổng lồ trôi nổi trong không gian, chiếu sáng mọi thứ, khiến mọi thứ chỉ nổi không theo quy tắc. Ánh sáng này tuy không làm nàng chói mắt, Nhưng lại thanh tịnh và trong sáng đến mức, nàng cảm thấy như toàn bộ thế giới này, từ cơ thể đến linh hồn đều bị đối phương nhìn thấu, về thế giới này, ngươi hẳn là đã nhận ra từ trước." Ninh Trường Cửu nói, Liễu Hiển đôi mắt có lại, "Kim Ô, trước đây, khi nàng ở trong cơ thể Ninh Trường Cửu, sức mạnh mà hắn phát ra trấn áp nàng chính là Kim Ô, trước kia ngươi còn sợ ta, bây giờ lại sợ gì chứ?" Ninh Trường Cửu trong lòng thả lỏng hoàn toàn. Lúc này, dù không thể so sánh với quốc chủ, nhưng thiên địa đối với Hàn đã rất ưu ái. Lúc này Ánh sáng tinh hỏa chỉ đơn giản là mang lại sự ôn hòa, từ từ lan tỏa vào trong cơ thể hắn, giúp thân thể hắn dần dần khôi phục lại sức sống. Liễu Ha Yển đương nhiên sợ hãi, nàng luôn e ngại cái chim kim ô này, vì nó từ trong nội tâm phát ra một sức mạnh thiên nhiên mà nàng không thể kháng cự. Kim ô chỉ cần một chút xâm nhập vào cơ thể nàng cũng đủ để mang lại sự xé rách đau đớn. Ninh Trường Cử nắm lấy kiếm phong của nàng, chậm rãi rút ra, Liễu Ha Yển hai tay run rẩy, đã không còn là đối thủ của hắn nữa, ta nhận thua, nàng buông kiếm, nói khẽ: Ninh Trường Cửu lặng lẽ nhìn nàng, liệu Hiền lập tức nói, thật đấy, ta thề không gạt ngươi nhanh chóng giúp Kim ô ra, nếu không mọi thứ sẽ bị những thế lực khác nhìn thấy, và đối với ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ninh Trường Cửu nói, không sao đâu, thiên bảng có thiên nhiên che đậy, chúng ta có thể tạm dừng ở đây một lát. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Liệu Hiền vô thức ôm chặt lấy ngực, nàng lập tức đứng dậy, muốn bay đi bằng kiềm. Ninh Trường Cửu làm sao để nàng thoát đi dễ dàng như vậy? Khi nàng vừa quay người, mỗi chân chạm xuống đất, chuẩn bị rút lui, thì Ninh Trường Cử cũng đã đứng dậy, tay nhanh như chớp, bắt lấy bắp chân nàng. Liễu Hiền giãy dụa muốn rời đi, nhưng Ninh Trường Cử giữ chặt chân nàng, tay chuột xuống bắp chân, kéo mạnh về phía dưới, đến khi nắm chặt ở mắt cá chân. Nàng đang đi giày đen, và trong khi hai người giằng co, dây của nàng tuột ra, rơi xuống đất, lộ ra đôi chân tiết trắng mảnh khảnh. Ninh Trường Cử một tay giữ chặt, khiến nàng mất thăng bằng, ngã về phía trước. Vừa lúc đó, hắn đã đứng dậy, Một tay của lấy eo nàng, ôm chặt người nàng, ép nàng nằm xuống đất, đầu gối hắn đỡ lấy cơ thể nàng, còn một tay thì bắt hai tay nàng, giữ chặt phía sau lưng. Liễu Hiển cố gắng vật lộn, hử nhẹ, nhưng vẫn không thoát ra được. Ninh Trường cử, ngươi, thả ta ra. Ninh Trường Cửu giữ nàng trên mặt đất, thở dài nói, rời nhà trốn đi nửa năm, có phải ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi là kiếm linh của ta, chúng ta đã có khế ước từ lâu rồi. Liễu Hiền mạnh miệng nói, lúc trước chẳng phải ngươi đã thả ta đi sao Ninh Trường Cửu nói: Ngươi là kiếm linh của ta, ta đã cho ngươi bạch ngân chi kiếm để ngươi có thể tự do. Ngươi hẳn phải biết bạch ngân chi kiếm đối với ta có ý nghĩa như thế nào. Liễu Hỷ im lặng, không nói thêm lời nào. Không nói thêm lời nào. Ninh Trường Cửu thở dài, bắt đầu hồi tưởng. Không có bạch ngân chi kiếm, sau khi trở về một thời gian dài, ta không thể đánh thắng được Giá Giá, rồi lại bị Tương Nhi khi dễ. Những những chuyện đó chẳng là gì, chỉ là chút đùa giỡn, nhiều nhất thì chỉ làm ta bất mặt một chút. nhưng vận mệnh của ta không tốt lắm. Sau đó liên tiếp và phải yêu tả, chỉ cần một chút sai sót, ta đã mấy lần suýt mất mạng chỉ vì thiếu một chui kiếm này. Đặc biệt là trong lạc thư có chui kiếm này, ta đã phá vỡ cảnh giới, giết được Khâu Nguyệt, tránh cho nàng còn sống và gây ra tai họa. Liễu hay Huyền nghe những lời này, đôi mi nàng khẽ chuồng xuống, nàng có thể đoán được những điều này. Nhưng từ khi trở thành thiếu nữ, nàng không thể kiểm chế được sự tùy hứng của mình, nàng cảm thấy ai náy và uất ức, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. thế như có hỏi ta có hối hận không? Ninh Trường Cửu dừng lại một chút, rồi đột nhiên nhẹ nhàng cười nói: Không hối hận. Cho đến giờ phút này, ta vẫn không hối hận. Khi đối mặt với Cửu Anh và Hàn Chí trên Nhân, ngươi đã vào thân thể ta, trở thành kiếm của ta. Trong lúc phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh giúp ta, chiến đấu cùng tội quân. Trong những thời khắc gần như không còn hy vọng, ngươi vẫn im lặng giúp đỡ ta. Vì thế, ta mới tạo người bạch niên trì kiếm, không có chút do dự. Thậm chí cảm thấy đó là vật ngươi xứng đáng có. Đúng. Thật xin lỗi. Liễu Hiển nói với giọng rất thấp, mang theo một chút yếu đuối như dương liễu, ý ỳ, Ninh Trường Cử nhìn khuôn mặt nàng, quan sát kỹ một lúc rồi hỏi: "Ngươi bây giờ gọi tên gì?" Liễu Thiếu nữ cắn môi, do dự một chút rồi mới chậm rãi nói: "Liễu Hiển." "Hy vọng Hi." "Liễu Hiển." "Hy vọng Hi." Dịu Giảm Hi." Ninh Trường Cử không nhịn được cười, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, "Ai cho ngươi đặt tên vậy?" "Sư tỷ." Liễu Hiển đáp, Nhị sư tỷ hy vọng ta có thể dịu dàng một chút, Ninh Trường Cử nhìn nàng, nói xem ra ngươi làm thất vọng kỳ vọng của nhị sư tỷ. Liễu Hi Yển im lặng, Chỉ thấp giọng nó. ngươi, ngươi thả tha ra đi, ta thật sự nhận thua, nhận thua vẫn chưa đủ. Ninh Trường Cửu nói, ta muốn ngươi nhận rõ ràng bản thân mình rốt cuộc là ai. Ngươi nói gì vậy? Liễu Hi Yển dãy rụa. Ninh Trường Cửu nói, ngươi là kiếm của ta, một ngày nào đó sẽ phải trở lại bên cạnh ta. Liễu Hi yếu, chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi nói, ta mới không muốn ngươi, ngươi thả ta ra. nàng vừa dứt lời lại nghe thấy một tiếng ba vang lên bên tai thiếu nữ sững sở, tiếp theo là cảm giác đau nhức truyền đến khiến cả người nàng tê dại, đau đớn như thể đam cắn và tủy sống nàng ngẩn người lại nghe thấy những âm thanh thanh thủy liên tiếp vang lên ngươi ngươi dám đánh ta liễu hiển dãy rủa càng dãy rủa thì cơn đau càng thêm nhói lên ninh trường cử bình thản nói kiệt não bất tần kiếm cần phải rèn luyện trong phương diện này ta có kinh nghiệm liễu hiền nước mắt chảy dài nàng nằm giạp trên mặt đất miệng ngào mặc dù quần áo nàng bó sát, nhưng cảm giác đau đớn ấy lan tỏa khắp cơ thể, môi nàng gần như bị cắn nát, không ngừng nói: ngươi tên hỗn đàn, thả ta ra, ta không muốn làm kiếm của ngươi, ngươi không thể khống chế ta. rõ ràng là ngươi để cho ta đi, sao lại giả vờ như một tên cường đạo? Ta không cần sự bố thí của ngươi, ngươi, ngươi là ác nhân, thả ta ra. ô ô, ta muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. ngươi mơ tưởng để ta thỏa hiệp, ô ô, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Sau một trận thút thít, thiếu nữ từ bỏ dãy rủa, bắt đầu nhỏ giọng cầu xin tha thứ, Liễu Hiển quỳ dưới đất, kiếm vẫn đặt ngang trước người, Ninh Trường Cử vươn tay, sửa lại động tác của nàng, thiếu nữ muốn dãy rủa nhưng không dám cử động nữa, chỉ cúi đầu, gương mập đỏ ửng như thể đang bị lửa thiêu, Liễu nữ hiệp đã nói, tha chết chứ không chịu khuất phục, vậy Ngọc Thạch Câu phần, đầu hối ngọc đẹp đẽ này sao lại chưa qua tạo hình? Ninh Trường cư cười hỏi, Liễu Hiển vẫn còn chút mạnh mẽ đáp lại, tha chết chứ không chịu khuất phục, ta không họ Ninh còn ngọc sao? thà là ngọc vỡ không làm mối lành. là ngươi họ Ninh làm chuyện này. Ninh Trường Cửu bị lời nàng làm bật cười, nói, vậy họ Liễu làm gì? vô tâm chồng Liễu à? ta, ta đã nhận lầm rồi, ngươi đừng được một tát lại muốn tiến một thước. Liễu Hy Hiển nói lẩm bẩm. Ninh Trường Cửu cười vỗ vỗ bờ vai nàng, nói, tốt rồi, đứng lên đi. Liễu Hy Hiển chậm rãi đứng dậy, cơ thể nàng vẫn còn rất đau. Ninh Trường Cửu đột nhiên đưa tay ra, thế nào? Liễu Hi Hiển thần sắc căng thẳng, cầm lấy. Ninh Trường Cửu nói. Liễu Hiền lúc này sau khi bị giáo huấn không thể không cúi đầu, đành phải vươn tay ra khoác tay lên tay hắn. Ninh Trường Cử cầm lấy tay nàng, nhắm mắt lại. Liễu Hi Hiền nhen trong nhận ra hắn định làm gì. Trên cơ thể Ninh Trường Cử những hình xăm kim sắc tu la dần hiện ra, như lưới điện xoắn lại nổi bật lên qua lớp y phục tiết trắng. Ninh Trường Cử cảm nhận được điều gì đó, sau đó thân thể hắn tiến lại gần, nửa ôm lấy nàng. Liễu Hy Hiền giận mà không dám nói gì. Ninh Trường Cử đột nhiên đưa tay ấn vào xương quai xanh của nàng, thiếu nữ khẽ một tiếng. cảm giác nơi đó có cái gì đó đọng lại. Ninh Trường Cử bắt lấy cái gì, chậm rãi rút ra. Màu bạc trắng chỉ xuất hiện giữa ngón tay của Ninh Trường Cử và bộ ngực nàng, vẽ thành từng sợi, từng tia. Nhưng chúng chỉ là những đường tuyến ban đầu chưa thành hình. Sau một đát thử, Ninh Trường Cử đầy tay ra, dựng trường đầy đưa chúng trở lại trong cơ thể thiếu nữ. Thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, gương mặt ửng đỏ, "À, không nghe nói rồi sao? Chu kiếm này giống như ngươi, phản nghịch đấy." Ninh Trường Cử nói. Liễu Hi Yển đáp lại, "Nó đã hòa làm một thể với ta rồi, ngươi vừa mới khi dễ ta." Chuy kiếm đương nhiên sẽ không hướng về ngươi Ninh trường cử nói Ngươi chính là không chịu nhớ kỹ tính tình Không phải vậy liễu hị không phụ Ninh trường cử bỗng nhiên cười hỏi Tọa chấn thiên bảng có vẻ nhàm chán Ngươi muốn ở lại bồi bồi ta à liễu hị uyển lầm hắn Nói Ở lại để ngươi khi dễ sao Nghĩ hay lắm Hư rõ ràng là đồ cạn bã Có nhiều lão bà thế mà đi ra ngoài cũng không biết mang theo cái gì Ninh trường cử đáp Một người nhất kiếm là đủ liễu hai huyền không muốn làm nhất kiếm ai đợi đến khi kim mô thế giới rút đi, Liễu Hiền nhìn hắn, thần sắc giằng co trong chốc lát, nhưng cuối cùng chiến ý của nàng bị Ninh Trường Cửu đe dọa, nàng đành phải nhận thua, Người đi viết bảng đi. Liễu Hiền tức giận nói, để khắp thiên hạ đều biết Ninh công tử lợi hại, để ta lại phải hung hăng mất mặt. Ninh Trường Cửu hỏi, ngươi phải về sao? Ừm, bồi sư tỉ một chút. Liễu Hiền thấp giọng nói, nàng phủ thêm áo choàng, say nuôi, nhưng lại không rời đi ngay lập tức. Ninh Trường Cửu nhìn, nàng hỏi, thế nào? Thế nào? Liễu Hì do dự, nói Ta thua, sư tỷ hiện giờ chắc chắn đang nổi nóng Ta, không muốn trở về lắm Ninh Trường Cửu cười nói Vậy thì ở lại hai ngày đi Tránh gió đầu, Liễu Hì im lặng Giữa hai đường lựa chọn, tiên thoái lưỡng năn Ninh Trường Cửu nói Người cứ suy nghĩ đi, ta không cản người Nói xong, hắn trèo lên thiên bảng Ninh Trường Cửu đã rời đi Liễu Hì Uẩn đứng lại ngay chỗ cũ Tóc rối bù, vẫn trán lộ ra một điểm đỏ gường Kết hợp với gương mặt đường hồng. Trông như người nữ khách đã trải qua nhiều gian khổ, liễu Huyền lặng lẽ đưa tay lên, định vò đầu để xoa dịu nhưng vừa chạm vào liền giật mình rút lại, gương mặt lại càng đỏ hơn, thân thể nàng cứng đờ, sang nghiến môi, cố gắng chịu đựng như thể muốn cắn ra một vệt máu. Nàng lùi lại hai bước, tay viện chặt vào vách tường, không biết nghĩ tới điều gì, đôi chân mảnh khảnh run rẩy, khó mà giữ được thăng bằng. Ninh trường Cửu, cái ác nhân này, mình lại bị hắn. Linh lực ti rất nhanh đã hồi phục, nhưng cảm giác đau đớn vẫn như những mũi tên lướt qua tâm trí nào không ngừng. Tương về nhục nhã hiện lên trong đầu. Một lúc sau, nàng mới cảm nhận được thân thể mình trở lại bình thường. Dựa vào vách tường, nàng chậm rãi trượt xuống, ngồi xuống đất, cuộn mình lại, quấn chặt lấy áo tràng và ôm lấy đầu gối. Nàng co mình lại như một con mèo tìm nơi tránh rét, ánh mắt đầy vẻ uất ức. Nàng che đầu, chỉ cảm thấy tâm trí rất hỗn loạn. Mình trước kia đâu có như vậy, sau khi gặp Ninh Trường Cử lại không thể tự kiểm chế được? nàng ngừng đầu nhìn ra ngoài cửa, tiết vẫn rơi ngoài kia. ninh trường cửu đã lên lầu rồi, nàng lại phải chọn như thế nào đây? đi đâu bây giờ? nàng chắc chắn là nên rời đi. nhưng nhị sư tỷ, ai? nàng bỗng dưng nhớ lại những ngày tháng trong cơ thể ninh trường cửu. mặc dù lúc đó nguy hiểm, nhưng chí ít nàng không cần lo nghĩ quá nhiều chuyện ngoài lề, không phải đối mặt với những lo âu, sợ hãi không thể cởi bỏ. hiện giờ, dù có tự do, nhưng tâm hồn nàng lại đầy lo lắng và e rè. ví dụ như đến giờ nàng cũng không hiểu kiếm các thu nàng làm đồ đệ là vì lý do gì. Ngụy Lai like đây là binh khí đối người tự nhiên ỉ lại, sau một hồi suy nghĩ, Liễu Hiển tự cho là đã nghĩ thông suốt, nàng thi thầm, cho nên chỉ cần đánh vỡ cảm giác ỉ lại này thì sẽ tốt hơn sao? Nàng chậm rãi nghĩ đến việc chờ lệnh dụ của Thiên bảng, chờ đợi trận thất bại đầu tiên của mình sẽ truyền khắp trung thổ, trong khi đó, Ninh Trường Cử đã đi qua cầu thang kim sắc, bước lên đỉnh Thiên bảng. Đỉnh Thiên bảng giống như một tòa cung điện thủy tinh được yêu khác, phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ, che phủ tuyết trắng, tựa như một cung điện đang trôi nổi trên bầu trời, giống như thái quyến thiên cung. Sự lộng lẫy và huyền bí của nó không cân xứng với toàn bộ kiến trúc cổ kính của thiên bảng, giống như một cái đỉnh vương quan bằng đồng xanh, khảm những viên đá quý lấp lánh, Ninh Trường Cử bước qua tiết, không bị vẻ thần thánh và mỹ lệ của thiên bảng hấp dẫn, mà lại không ngừng nghĩ đến biểu lộ cuối cùng của Kiếm Linh. Trong khoảnh khắc cảm khái về vận mệnh khó đoán, hắn không khỏi vuốt nhẹ lòng bàn tay mình. Phía trước, thiên bảng mở ra cánh cửa lớn đón chào hắn. Trong miệng hoa mỹ, cánh cửa lớn khép lại không thấy một tia sáng, không gian u ám như thế này, khiến Ninh Trường Cử cảm thấy khác biệt so với Minh Phủ. Loại bóng tối này không chỉ đơn thuần là thiếu ánh sáng, mà còn như một thứ chất lỏng, dường như chỉ cần tiếp xúc, nó sẽ bám dính vào linh hồn, khó có thể tẩy rửa sạch. Ninh Trường Cửu nhíu mày, dừng lại trước cửa một lúc, rồi bước vào trong đám hắc ám. Bước chân đã xuống mặt đất, khi hắn vừa bước vào, tiếng cửa đóng vang lên phía sau, ánh sáng trượt lưới lên trước mắt, ánh sáng từ bốn phía trên vách tường phát ra, giống như ánh nến, Nhưng ngọn lửa không hề dao động, mà tự nhiên những viên đá phát sáng. Cung điện bên trong có sự tương phản rõ rệt với bên ngoài. Ninh Trường Cửu nhìn quanh. Căn phòng này rất cũ kỹ, sàn nhà được phủ một lớp gỗ mới, đồ đạc trong phòng đơn giản mà trầm tĩnh, ánh sáng từ những ngọn nến chiếu lên, tạo nên một không gian mờ ảo, như một ao cá chứa đầy ánh sáng u quang. Phòng rất rộng, các gian phòng được ngăn cách bằng những tấm ván gỗ, không biết kéo dài đến đâu. sự các gian phòng có rèm treo, những tấm rèm già cũ tạo ra cảm giác u tối, mỗi tấm rèm đều khiến người ta có cảm giác như có ai đó đang đứng sau. Ninh Trường cử nhìn quanh, trên mỗi hắn vẫn còn vương lại mùi gỗ hoàng mai xa xăm và thanh thoát. Không gian này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng về Bảng Linh. Hắn bước về phía ánh mến, nhẹ nhàng đẩy rèm, sau tấm rèm là một lão nhân với đôi mắt đen lấy. nhìn chằm chằm vào hắn. Ninh Trường Cử có chút cảnh giác, nhưng cũng không cảm thấy hoảng sợ, Này chính là Bảng Linh. Ninh Trường Cử hỏi, lão nhân gật đầu, "Vâng." Ninh Trường Cử cảm thấy có chút kỳ lạ, lão nhân nói, "Đi theo ta." Ninh Trường Cử đi theo lão nhân. Lão nhân lưng hơi còng, vì lại rất kỳ quái, dáng vẻ giống như một con rùa già, tập tễnh bước về phía một căn phòng ở dưới. Ninh Trường Cử cảm nhận được khí tức từ lão nhân, và khí tức ấy không liên quan gì đến tuổi tác hay dáng vẻ già nua của ông ta, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, dường như lão nhân này là một kẻ địch, và cho dù có thắng cũng chưa chắc sẽ dễ dàng. Điều này khiến lòng Ninh Trường Cử không khỏi lo lắng, có lẽ chính vì thế mà Thiên bảng mới giữ vững quy tắc như vậy. Trước một cánh cửa, lão nhân dừng lại, nói: đi vào đi. Ninh Trường Cử bước đến, còn lão nhân thì lùi lại, cái khoảng cách giữa họ nhanh chóng kéo dài. Ninh Trường Cử quay đầu lại, nhưng lão nhân đã biến mất ngay trước mắt hắn. Hắn mở rộng tầm mắt qua tấm rèm, sau tấm rèm là một lão nhân khác, nhìn qua rất khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt. Mo người phong chiều dòm, tóc của ông không bạc trắng mà vẫn đen mượt, quần áo để lộ cơ bắp vạm vỡ chứa đựng một sức mạnh đáng sợ. Ninh Trường Cửu nhận ra lão nhân này cũng mạnh mẽ hơn mình, nuôi là ai? Ninh Trường Cửu hỏi. Lão nhân vừa mở miệng, Ninh Trường Cửu mới nhận ra ông ta bị cá lăm, nói lắp về thân phận của mình, bảo rằng mình cũng là bảng linh. Ninh Trường Cửu nhìn ông ta với vẻ nghi, hoặc như không hỏi thêm gì. Lão niên không thích nói chuyện, chỉ lặng lẽ dẫn Ninh Trường Cử đi về phía trước. Đoạn đường này không khác gì lần trước, sau khi qua cửa, lão nhân im lặng biến mất, Ninh Trường Cử tiếp tục đi, chọn màn, và phía sau tấm rèm lại là một lão nhân khác. Người này xấu xí, ánh mắt bị hỏng, chỉ còn lại hai cái thảm hề hề động đậy. Ông ta cũng tự xưng là Bàng Linh, sau đó Ninh Trường Cử lại gặp thêm những lão nhân bị mất một nửa tay, bị nứt môi, tay chân không hoàn chỉnh, họ cũng tự nhận là Bàng Linh, cứ thế, Ninh Trường Cử bị dẫn qua những cánh cửa tiếp theo. Mỗi lão nhân đều thiếu một phần thân thể, và sự thiếu sót của họ càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, Ninh Trường Cử đẩy tấm rèm cuối cùng lên, ở phía sau là một lão nhân chỉ có nửa thân người, ông ta nằm trên mặt đất, dùng hai tay chống đỡ cơ thể, như thể nửa phần dưới của cơ thể đã mọc ra từ sàn nhà. Lúc trước mọi người đều đang lờ người, ta mới là Bảng Linh, lão nhân nói, vừa làm động tác đi về phía trước, Ninh Trường Cử cố nén sự căm giận trong lòng, cùng lão nhân đi đến tấm rèm tiếp theo. Dù không hiểu tại sao những lão nhân tàn tật này lại chào đón mình, nhưng Minh Trường Cửu cảm thấy đây có lẽ là tấm rèm cuối cùng, hắn vén rèm lên, đằng sau tấm rèm là một lão nhân khác, người này không mủ, không tâm, không que và cũng không tỏa ra bất kỳ khí tức gì, ông ta mang đến một cảm giác rất sâu xa, khó đoán. "Ngươi cũng là Bảng Linh?" Ninh Trường Cửu hỏi, lão nhân đứng đó như một vị thầy giáo nghiêm nghị, tay phải ôm lấy tay trái, tay trái buông thọng. Ông ta cất giọng nói trôi chảy, "Ừm, ta mới thực sự là Bảng Linh, lúc trước mọi người đều nói dối." Vì sao họ lại muốn lừa ta? Ninh Trường Cửu không dám chắc ai nói thật, nhưng cảm giác quái lạ về Thiên Bảng ngày càng rõ rệt. Lã Nhân cười lạnh, bởi vì bọn họ không dám nhìn thẳng vào bộ mặt thật của mình. Toàn bộ đều không phải. Ninh Trường Cửu không hiểu câu này đang ẩn dụ điều gì. Đi theo ta, Lã Nhân nói, nhìn hắn một lúc, rồi từ từ mở miệng giới thiệu về Thiên Bảng. Thiên Bảng là linh khí từ bên ngoài trời bay đến, Ngương Tụ thành đã có từ 5.000 năm, ba năm đầu tiên mọc rễ, sinh linh xuất hiện, và từ đó bao quát toàn bộ trần thế. bao hàm tất cả mọi thứ tham gia tin ngồi đạo biết hết mọi chuyện từ xưa đến nay ninh trường cửu hỏi vì sao thiên bảng lại có những năng lực này lão nhân hỏi lại trong mắt người thiên bảng là gì ninh trường cửu không dễ dàng trả lời câu hỏi này thiên bảng có năng lực vô cùng mạnh mẽ có thể truyền đạt tin tức trong thời gian ngắn đi khắp trung thổ khiến toàn dân đều biết chỉ riêng việc này đã rất khó giải thích nhưng lão nhân không giấu giếm đáp thẳng thiên bảng là một cây đại thụ đại thụ Ninh Trường Cửu nghi hoặc hỏi. Lão Nhân nhẹ gật đầu, không giải thích thêm, rồi dẫn Ninh Trường Cửu đi vào trong. Cả hai dừng lại một lúc, trước mặt Ninh Trường Cửu chỉ thấy một cái bàn đơn giản. Trên đó là một tờ giấy và cây bút, đưa nội dung muốn thông báo thiên hạ lên đây. Lão Nhân nói, Ninh Trường Cửu hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lão Nhân gật đầu đáp, ừm, những đại sự thật sự quan trọng, thường thì lại rất đơn giản. Ninh Trường Cửu không muốn tranh luận gì thêm, anh cầm bút lên và bắt đầu viết. Đoạn văn anh viết là lệnh của Cổ Linh Tông, xa lệnh cho tất cả những ai nắm giữ quyền hành U Minh phải tuân theo. Anh viết rõ ràng về việc Minh Quân sẽ khôi phục quyền lực và các hành động máu sẽ thực hiện nếu không nhận được quyền hành trong vòng 3 tháng. Anh còn đe dọa, nếu không tuân thủ Minh Quân sẽ lấy lại quyền lực bằng mọi cách và kèm theo đó là những bí mật không truyền của Cổ Linh Tông làm lời hứa hẹn. Cuối cùng, Ninh Trường cử ký tên, Cổ Linh Tông phó tông chủ Trường Cử, sau khi viết xong, anh đưa bản lệnh cho lão nhân. Lão nhân không xem kỹ, chỉ tiếp nhận và gói lại rất nhanh. Tin tức này sẽ được truyền đi, theo sau là thông báo về việc Ninh Trường Cửu đánh bại Tiêu Cửu và đệ tử thứ 14 của Kiếm Cắt. Ninh Trường Cửu không kỳ vọng quá nhiều vào việc những người ở xa, như Hoàng đế hay các tông môn khác sẽ nghe theo lệnh này, anh chỉ muốn tiết kiệm thời gian. Dù có những tông môn nhỏ còn mong manh hy vọng, anh vẫn có đủ thời gian để tự mình xử lý mọi chuyện. Tốt rồi, lệnh của thiên bảng đã được mô phỏng xong, mời trở về. Lão nhân nói, Ninh Trường Cửu nhìn lão nhân một cái thật sâu rồi chậm rãi quay người đi theo con đường đã đến. Lần đánh lần nay, xem đằng sau không có ai Lão Nhân vẫn ân cần Đi theo phía sau, kiến thức trong thiên bảng Không thể tiết lộ ra ngoài Đây là quy củ của thiên bảng, ai đến cũng phải tuân thủ Nếu không sẽ gặp phải tai họa Lão Nhân cảnh cáo, Ninh Trường Cử gật đầu đáp ứng Rồi hỏi tiếp, mỗi khách đến các ngươi Đều tiếp đãi như thế sao Lão Nhân lắt đầu, nói Không phải vậy, phương thức tiếp đãi mỗi khách đều khác nhau Ninh Trường Cử lại hỏi Vậy phương thức tiếp đãi dựa trên cái gì Lão Nhân trả lời, không thể trả lời Ninh Trường Cử đi tới cổng. lão nhân tiện khách đến đây, rồi chuẩn bị quay người đi. ngươi là thiên bà bàng linh? minh trường cửu lại hỏi một lần. lão nhân có vẻ hơi không kiên nhẫn vâng. khi nói câu này vô tình hay cố ý, một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra. đoạn khí tức ấy giống như một sợi dây sắc bén cắt giữa họ, khiến ninh trường cửu cảm giác như chỉ cần anh lên tiếng, khí tức đó sẽ chém anh thành hai đoạn. lão nhân quay mặt về phía hắn, như một linh hồn u ám lùi lại, nẹt mặt hắn nghiêm nghị cứng đờ, không có lấy một chút sinh khí hay linh hồn. hắn từ từ rút lui, chậm rãi tiến vào trong bóng tối. Khi bước vào bóng tối, không rõ có phải là ảo giác hay không, Ninh Trường Cử nhìn thấy thân thể hẳn như bị bóng tối nuốt chửng, tách rời từng phần, tứ chi, ngũ quan tạm phủ, như một tòa núi thịt đổ sụp, chìm vào vực sâu tối tăm, ta đã hoàn toàn thay đổi, câu nói này như một câu chú ngữ, vang vẳng trong đầu Ninh Trường Cử, như ánh đèn từ chiếc một dập tắt, chỉ còn lại màn đêm dần buông xuống, xung quanh trở về yên tĩnh, Ninh Trường Cử đặt tay lên cửa, do dự, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự rung động trong lòng, quay lại nghiêm túc nói với bóng tối, ta gặp muội muội của người. Trên đường tiết, hàng trăm người đứng thẳng, vốn lâu không tham gia náo nhiệt, nhưng hôm nay lại chăm chú nhìn về phía tri lăng, mắt hướng lên trời, che khuất ánh sáng kim sắc của tòa cao lầu. Chăm chú nhìn về phía dưới cầu thang, chờ đợi một bóng dáng xuất hiện. Nhị sư tỷ trong trang phục kiếm đen trắng đứng vững trong gió tiết, Gần thiên bảng cao lầu, tay khoanh sau lưng, đeo kiếm nhìn về xa, phong thái tuyệt diệu. Nàng đã đạt đến đỉnh cao của kiếm đạo từ lâu, tự tin rằng với kiếm ý của mình, ngoài sư phụ và đại sư tỷ ra. không ai trong trung thổ có thể sánh kịp. Mỗi một trong bốn vị đệ tử xuất sắc nhất của kiếm cát đều có thể được gọi là vô địch thiên hạ. nàng có tự tin và tự phụ như vậy. dù môi tứ sư muội được kiếm thánh yêu ái và truyền dạy chân truyền, nhưng nói chung vẫn là do nàng thầy sư thủ đồ đã là mình vô địch, thì đồ đệ của mình cũng phải vô địch mới đúng. tuy nhiên, trên lầu mãi vẫn không có kết quả. nàng không muốn đợi thêm nữa. mình thân là cao nhân của kiếm cát, dù là đến nhân gian cũng phải như ngọc thu hút mọi ánh nhìn. nhưng giờ phút này nàng đứng tại đây quá lâu. Quá nhiều ánh mắt của thế gian đổ dồn vào nàng, mà nàng cảm thấy những ánh mắt kính sợ đó ẩn chứa một chút bất bình, có người đang chờ mong kỳ tích xảy ra, muốn nhìn thấy kiếm các xấu mặt, hừ lâu như vậy mà không thắng được, ổng công ta trước đây đối xử tốt với ngươi như vậy." Nhị sư tỷ tức giận, thấp giọng tự nói, "Dù thắng hay thua, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." Vừa nói xong, thân ảnh nhị sư tỷ bỗng lóe lên, biến mất khỏi đỉnh cao lầu, không ai thấy rõ nàng đã biến mất như thế nào. Ngay sau đó, Trong một nhã thất vắng người của trà lâu, nữ tử thân ảnh xuất hiện, nàng ngồi giữa những cây hoa sơn trà, ánh mắt lạnh lẽo, nàng nghĩ đến cách thức giáo huấn tiểu sư muội của mình, nàng chậm rãi châm trà, uống một mình, càng lúc càng cảm thấy bực bội. Trên con phố, Tiêu cừ đứng suốt từ sáng đến tối giữa làn tiếp phủ trắng, Tiệt giấy chất đầy trên vai hắn, thương thế của hắn không nhẹ, lại càng thêm nghiêm trọng. Những người xung quanh, rất nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ về thần thoại của kiếm ca, Tiêu Cửu vẫn đứng yên, từ ban ngày đến ban đêm, người qua lại dần dần ít đi, nhưng hắn vẫn không rời đi. Tiểu sư mỗi rốt cuộc đang làm gì bên trong vậy? Nàng có định qua đêm ở đó không? Hừ, trước kia nàng luôn la hét không muốn lấy vợ, giờ lại đứng bất động trước một tên nam nhân lạ, đợi khi trở về nhìn xem, sư tỷ có đánh nàng không? Nghị sư tỷ của bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng đã không còn kiềm chế được nữa, muốn trực tiếp ngự kiếm xông vào thiên bảng, nàng tự tin rằng với kiếm của mình, khu vực thiên bảng này không thể ngăn cản được một chiêu nhất kiếm. Tuy nhiên, quy định của thiên bảng là rất nghiêm ngặt, mà quy định của kiếm các lại càng lớn hơn. Nàng không muốn vì một chút nóng vội mà bị đại sư tỷ phạt, nhị sư tỷ thở dài rồi đi về phía sòng bạc. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đã cười bỏ kiếm quan của mình và đặt nó lên chiếu bạc. Mà nay khiến không ít người kinh ngạc. Nhị tiên sinh nhiều người không thể tin nổi. Nếu mười thứ tiên sinh thua, thì ai lại dám cầm kiếm của kiếm các ra đây? Đây không khác gì việc đánh thẳng vào danh tiếng của kiếm các Kiếm các dù đã ẩn mình trong thế giới, nhưng bất cứ ai lớn tuổi một chút đều biết về chuyện kiếm thánh đã đánh bại trung thổ. Không ai dám coi thường tên tuổi của kiếm thánh. Nghị sư tỷ nói: "Nếu thắng, tôi sẽ thu lại kiếm quan, không cần bất cứ vật gì của thế gian." Một người cẩn thận hỏi: "Vậy nếu quý sư muội thua thì sao?" Nghị sư tỷ quay đầu đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người đối diện, khiến hắn sợ đến mức như muốn vỡ mật. Nghị sư tỷ lạnh lùng đáp: "Tiểu sư muội tuyệt đối không thể thua, kiếm góc luôn bất khuất trận chiến càng lâu, khả năng thắng càng lớn." Lời này khiến những người xung quanh, biết là mười thứ tiên sinh, cảm thấy tự ti lại dâm chào. Họ nghĩ kiếm các là thần thoại trăm năm không phá, làm sao có thể bị một thiếu niên vô danh đánh bại được? Họ tự an ủi rằng có thể mười tứ tiên sinh đã vô tình ra tay quá mạnh, khiến đối phương suýt chết, nhưng vì sợ làm hỏng quy định của thiên bảng nên mới cố gắng cứu chữa. Họ tự cho là mình đã tìm ra lý do hợp lý để xóa tan sự hoài nghi về kiếm các. Tiêu Cừ đứng im trong góc, bàn tay lạnh giá từ từ đưa vào chậu nước nóng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử có phong thái xuất chúng, người mà hắn chỉ nghe qua trong lời đồn, hắn không nhịn được mà hỏi. Nếu mười tứ tiên sinh thực sự thua, chúng ta nên làm thế nào? Kiếm các kiếm và quan đều quá phòng tay, đừng nói là tôi, mà ngay cả toàn bộ trung thổ, e là không ai dám đón nhận. Câu hỏi này đã gây nên không ít sự xôn xao, nhị sư tỷ lạnh lùng nói, nếu ai dám tiếp ai, liền tiếp. Nếu là nhát gan, ta sẽ tự mình thu hồi, trong lời nàng, ẩn chứa nộ khí, khiến cả kiếm các im lặng như tờ. Đáng người không dám phản kháng, tiêu cừu cũng không dám hỏi gì thêm. hắn cúi đầu lặng lẽ chắp tay, thầm nghĩ không biết ai sẽ dám đứng ra tiếp nhận. hắn lập tức nghĩ đến tên thiếu niên trương cửu, cảm giác mơ hồ trong hắn dâng lên như thể có chuyện lớn sắp xảy ra. tim hắn đập nhanh, hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lo âu đảo qua mọi người trong phòng, tâm trạng họ lộ rõ trong ánh mắt hắn, như một bức tranh sống động đầy sự thảo luận và kiềm chế. hắn cảm nhận được một cảm giác tỉnh táo. và trong lúc mọi người còn đang bàn luận về thắng bại, hắn đã nhìn thấy một góc khuất của sóng lớn phía sau. hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu che giấu tâm trạng của mình. Hắn không hiểu sao lại có cảm giác này, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn bỗng hiểu ra, có lẽ đó chỉ là tự tin đối với thiếu niên kia, một loại tự tin gần như bệnh hoạn, Tiêu cử cảm thấy tâm trạng mình như bị nướng trong lửa, hắn vô cùng hy vọng Trương Cử sẽ giành chiến thắng, để khi đó, hắn có thể rút lui khỏi chuyện thất bại, nghĩ sư môn của mình cũng sẽ không quá truy cứu, hắn cũng đang chờ đợi kết quả, Nhị sư tỉ lặng lẽ đi ra ngoài cửa, mắt nhìn xa xa về phía phong tiết, Liễu Hi ẩn quấn chặt áo choàng, núp sau một bức rèm trong phòng. chuyên qua cửa sổ nhỏ bên cạnh để nhìn ra ngoài, cô cũng đang nóng lòng chờ đợi. đặc biệt là cô sợ nhị sư tỷ đột ngột thò đầu ra ngoài, ánh mắt như ác ma nhìn chằm trầm vào cô, hỏi thăm về thắng bại. dù sao trong toàn bộ kiếm cát, đại sư tỷ lúc nào cũng bận biệu nhị sư tỷ, thì đã quen với việc tự do không bị kiểm soát. có một câu nói rất hay, sư tỷ muốn ngươi chết trong ba canh giờ, sao lại để ngươi sống đến canh năm? cái này, bà canh giờ dường như cũng sắp đến rồi. liễu hay huyền hai tay nâm mặt. nhìn một chút xuống dưới lầu rồi lại ngượng đầu nhìn lên trên lầu làm sao ninh trường cử vẫn chưa xuống hắn rốt cuộc đang làm gì trên đó viết một bản gì mà lâu như vậy không phải là trên đó có mỹ nhân tuyệt thế nào sao ngoài chuyện đó ra liễu hi uyển cũng không nghĩ ra lý do khác để hắn dừng lại Nhưng nào không muốn rời đi dù nàng đã thua nhưng nàng vẫn muốn hỏi thêm về kỳ kiếm của hắn nàng muốn biết giữa họ có sự tranh lệch gì thật sự để sau này có thể tìm cách vượt qua hắn cuối cùng tiếng bước chân dẫm lên tiết vang lên trên bậc thềm liễu hi giật mình vội vàng bọc lấy áo choàng Ngượng đầu lên, và ngay lập tức nhìn thấy Ninh Trường Cửu từ trên lầu đi xuống, hắn không thốt lên một lời, sắc mặt hơi kỳ lạ, Liễu Hay ỉn nhíu mày hỏi, "Mư đang làm gì? Sao lại lâu như vậy mới xuống?" Ninh Trường Cửu không nói gì, sắc mặt tái nhợt vì lạnh trong gió, hắn đi vào trong lầu, mắt nhìn Kiếm Linh đang ngồi dưới đất, rồi nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại. "Liễu, Liễu Tây Thiên." Ninh Trường Cửu gọi tên nàng, chính là Liễu Hi, Liễu Hiền đứng dậy hỏi, "Có chuyện gì?" Ninh Trường Cửu khẽ nói, ta." Liễu Hi nhíu mày, trong lòng nghĩ mình là kiếm linh cũng là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc thiên bà bảng, bảng linh có thể cũng không kém mình bao nhiêu ninh trường cử không phải bị bảng linh kia mê hoặc rồi chứ liễu hiền giũi tay vịn hắn nhưng cảm thấy tay hắn lạnh buốt hừ hắn bị ốm rồi sao kiếm linh nhìn hắn một cách kỳ lạ nhưng vẫn cởi áo tràng của mình ra và khoác lên người hắn ninh trường cử vô ý thức ôm chặt áo tràng dần dần đi lại gần nàng liễu hiền thấp giọng nói người muốn làm gì nam nữ thụ thụ bất thân ninh trường cử đáp ta hơi mệt đêm nay đừng đi Ở lại chiếu cố ta một chút Ngươi, đây là thực sự có bệnh à Liễu Hy Yển rất nạc nhiền Ninh trường cử thờ dài Không muốn giải thích nhiều Hắn chỉ nói, tóm lại Ta sẽ trả thù lao cho ngươi Liễu Hy Yển lại lùng hư một tiếng Ngươi cái tên quỷ nghèo này, ta còn không hiểu rõ ngươi sao Ngươi có cái gì thù lao mà có thể khiến ta động lòng Sư tỷ ta còn đang chờ ta đây đang hẳn là đã nguôi giận rồi Ta phải trở về Ninh trường cử nói, ta sẽ dạy cho ngươi cách đánh bại ta Ư mơ, hắn nói rất thành khẩn. Liễu Hiền cũng phải thừa nhận mình có chút động tâm Nàng còn đang do dự Thì đột nhiên thấy Ninh Trường cử ngã vào lòng mình Bất tỉnh Cùng lúc đó, thiên bảng dụ lệnh cuối cùng cũng được truyền ra ngoài Nhị sư tỷ từ trong tiết đi đến trà lâu Rồi lại từ trà lâu bước ra nóc nhà Nàng không phát quan Để tóc xó ra, nhìn xung quanh, vẻ mặt hỗn độn Đây là kiếm đạo đại thành của nàng Chưa bao giờ có từ trước đến nay Nhị sư tỉ nhẹ giọng thở dài Uyển Nhi à, ngươi căn bản không biết sau này hoặc là kiếm các sau này sẽ phải đối mặt với những đối thủ như thế nào ở nơi này và phải khó khăn đã là chuyện thường vậy son này làm sao có thể đạt tới đỉnh cao trong kiếm đạo trở thành người đại hành giả của thiên ý nhị sư tỷ nhảy xuống lâu, bước vào sòng bạc nơi ồn ào với tiếng hò hét và ánh đèn chói lòa khi mọi người thấy nhị sư tỷ tiến vào lập tức im lặng không dám quấy giày nàng nàng khoanh tay đứng lại dường như đã trải qua nhìn năm chẳng bấy lo lắng về thắng bại của tiểu sư mũi khi nhị sư tỷ chuẩn bị lên lầu bỗng dừng bước nàng nhìn ra ngoài cửa tất cả các bảng linh đều sáng lên. không chỉ vậy, khắp các nơi tại trung thổ, các bảng linh cũng bắt đầu sáng. đây là dấu hiệu thông báo từ thiên bảng. kết quả rốt cuộc cũng đến rồi sao? nhớ đến tiểu sư muội sẽ công khai phát lệnh dụ. vì nàng giờ mới chiến thắng và xin lỗi ta. nhị sư tỷ vẫn giữ vẻ ngạo mạn. mặc dù quá trình chờ đợi rất khó khăn, nhưng nàng không hề lo lắng về kết quả. mọi người đều im lặng lắng nghe. lệnh dụ được truyền đến âm thanh tụng niệm vang vọng ngoài phòng. khi câu đầu tiên được đọc, nhị sư tỷ vốn đang bình tĩnh. lập tức thay đổi sắc mặt, cổ Linh Tông có lệnh thiên hạ u minh chi thuộc, phàm nghe hôm đó lên, lời nói ngắn gọn nhưng như tiếng sấm vang trong tim mỗi người, khiến cả sòng bạc bùng nổ. Tiêu Cừ dù đã đoán trước, nhưng khi kết quả thực sự đến, hắn cũng sửng sốt không ít. Nhị sư tỷ đứng trong sân, ánh sáng từ quan và kiếm trên bàn phản chiếu trong đèn đuốc, cảm giác như có một cái tát vung vào mặt nàng, nóng rát và đau đớn. Trong khi Thiên Bàng vẫn còn đang tụng niệm, thân ảnh Nhị sư tỷ đã biến mất, nàng nhanh chóng xuất hiện trên con đường tiết rồi đến dưới Thiên Bàng. trực tiếp giúp nhất kiềm chém đứt tấm chế của thiên bảng, rồi ngự kiếm lên lầu. trong song bạc, đèn đuốc sáng trưng, mọi người đứng nhìn nhau, ánh mắt không rời khỏi bàn nơi mà kiếm các nhị sư tỷ vừa rời đi, kiếm vẫn còn để lại chất pháp và giản dị. bên cạnh là đồng tiền và thẻ đánh bạc, giống như một cuộc chiếu kiến, tàn ra mùi hôi thối. nhị sư tỷ đã biến mất khỏi phòng, lúc rời đi không để lại chút dấu vết. một cơn sóng gió đã chờ đợi lâu giờ phút này mới dâng lên, yên tĩnh bị phá vỡ trong chớp mắt, tiếng người ồn ào vang lên, gần như có thể làm nổ tung ngóc phòng. Đây chính là sự kiện xảy ra tại thiên bảng, tâm trạng này sẽ nhanh chóng truyền ra bên ngoài trong thời gian ngắn. Tiêu Cừu sửng sốt một lúc lâu, chờ cho trái tim bình tĩnh lại, hắn mới bước đi, bước ra khỏi cửa, đạp lên lớp tuyết ngoài đường. Tuyết trên đường không đủ dày, hình bóng của nhị tiên sinh cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một ánh sáng rõ ràng giữa trung tâm thiên bảng, như một sợi dây kết nối trời đất, từ trên cao chiếu xuống, bao phủ toàn bộ. Tòa cao ốc thiên bảng ngày động không ngừng, kim quang chói lọi rơi xuống, giống như hàng vạn con bướm đồng thời phá kén bay ra. Những cánh bay vào trong gió tiết lạnh giá của đêm, vô số kim quang tỏa ra trên không, như bụi vàng phủ lên cát lâu Đài, nhưng ánh sáng đó không thể che khuất sợi dây sáng kia, chính là kiếm quang của kiếm các Nhị sư tỷ, một kiếm mang trời không thể đón nhận. Trong đầu Tiêu Cừ bỗng hiện lên suy nghĩ, kiếm các đệ tử vi phạm quy tắc của thiên bảng, lực đâm này khiến hắn chóng váng, không khác gì lúc trước khi Ninh Trường Cừu đánh bại đệ tử thứ 14. Thiên bảng đã tồn tại ngàn năm ở trung thổ, cổ xưa hơn bất kỳ tông môn nào hiện nay, mặc dù không ai biết rõ lai lịch của nó, niêm ngay cả kiếm các cung vẫn luôn tôn kính thiên bảng. Trong lịch sử, thiên bảng đã chứng kiến vô số trường hợp các danh nhân bị những tiểu bối vô danh đánh bại. Nhưng chưa bao giờ có ai thực sự dám khiêu chiến quy tắc của thiên bảng. Hôm nay, nhị sư tỷ lại phá vỡ quy tắc của thiên bảng. Đây là một sự xung đột lớn giữa một cổ vật linh thiêng và kiếm các. Không ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua đã vượt xa sự tưởng tượng của tiêu cử. Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra mình đã vướng vào một chuyện đại sự. và bản thân luôn tự phụ, giờ mới nhận thấy mình nhỏ bé đến thế nào. Nghị sư tỷ phá vỡ tấm chế của Thiên Bảng, nhìn lên bầu trời, kiếm quang rơi xuống như ánh sáng thẳng tắp. Nhưng sau khi đã phá vỡ, nàng không muốn suy nghĩ thêm nữa, lập tức ngự kiếm bay lên lầu. Dù Thiên Bảng cao lầu nguy nga, nhưng không cao như những tòa lầu bốn của Trung Thổ. Nghị sư tỷ dừng lại ở cầu thang đầu tiên, chỉ cần liếc mắt đã thể mái nha. Trên ban công, tiết bay tứ tung, kiếm khí chém qua làm tiết bay loạn xạ, khung cảnh trông thật bừa bộn. Cánh cửa hiệu lệnh lâu đã đóng kín, gió thổi qua khe hở. Mang theo những âm thanh nhỏ bé khó mà phân biệt Dù ngoài trời có động tĩnh lớn đến đâu Nhưng thiên bảng tầm chế rất mạnh mẽ Cánh cửa đóng kín không hề bị ảnh hưởng Bên trong thiếu niên ta thiếu nữ không cảm nhận được gì lạ Không hiểu sao Cô gái ban đầu nổi giận đến mức khó kiêm chế Khi đến đây lại đột nhiên cảm thấy tâm trạng bình tĩnh lại Nàng thu lại hết mọi khí tức Bước nhẹ lại gần cánh cửa Thân thể hơi nghiêng Ánh mắt xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong Trong phòng Nơi diễn ra cuộc luận võ, không gian bao quanh bởi những tảng đá đặc biệt, được chế tác tinh xảo, tẩm đầy linh khí. Dù là người tu hành ở từ đình cảnh, cũng khó có thể để lại dấu vết trên những tảng đá này. Hiệu lệnh lâu bên trong đang đốt nến, ánh sáng mờ ảo tỏa ra, giống như một lớp màu phấn phủ lên khung cảnh. Trong phòng, tiểu sư muội đang quỳ trên đất, cúi đầu, tóc mán rối bù, cổ nàng vượng đỏ. Nàng giơ tay về phía trước, nhìn thấy một thiếu niên áo trắng đang nằm trên áo tràng, đèn trải trên đất, sắc mặt hàn tai nhợt. Thiếu niên này ngày thường tuấn tú. Dung mạo thanh thoát như một công tử quý tộc, nhưng dù đang hôn bề, hai đầu lông mày vẫn thể hiện khí chất mạnh mẽ, như thể đã trải qua hàng ngàn lần rèn luyện kiếm thuật. Hắn nằm trên áo choàng, tựa như trong một chiếc hộp tiến, tiểu sư muội đang lo lắng chăm sóc hắn. Nghị sư tỷ đứng ngoài cửa, nhìn thấy cảnh này, lửa giận lại bùng lên trong lòng, nàng muốn xông vào hung hăng giáo huấn tiểu sư muội một trận, đồng thời cũng không quên dạy cho thiếu niên kia một bài học, cái tên nửa sống nửa chết này, kiếm các nữ tử sao có thể để mình bị như vậy. nhưng khi nàng định xông vào lại nghe thấy tiếng đối thoại từ bên trong nhị sư tỷ khựng lại lắng nghe người rốt cuộc đã thấy gì trên lầu thiên bảng của ta mặc dù không phải là không thể giải nhưng ta luôn nghe thấy mọi chuyện mỗi người ở dưới bảng đều mạnh mẽ sao có thể như ngươi liễu hi uyển lại nhạt nói ta không phải là người chán sống ninh trường cửu đáp liễu hi uyển không bỏ qua vậy ngươi rốt cuộc đã thấy gì ninh trường cửu thản nhiên nói chờ ngày nào ta có thể rút kiếm này ra ngươi sẽ biết thanh kiếm kia Liễu Hy Yển có chút nữa ngàn Tay nàng vô thức đặt lên ngực Như hiểu ra ý của hắn Không muốn trả lời Thích nói thì nói Liễu Hy Yển hư lại một tiếng Rồi hỏi kiếm thuật của ngươi sao lại tiến bộ nhanh như vậy Nửa năm trước khi chúng ta phân biệt Ta còn có thể cùng ngươi chia nhau chút lợi thế Bây giờ ta đã không còn như xưa Nhưng không ngờ vẫn không thể là đối thủ của ngươi Nhị sư tỷ trong lòng giật mình Họ đã sớm nhận ra sao Cô từng tìm hiểu về thân thế thật sự của tiểu sư muội. Niêm nào không nói, Kiếm Thành cũng không có trả lời rõ ràng. Cô chỉ giữ kín nghi ngờ trong lòng và không tiếp tục điều tra. Lần này gặp lại tiểu sư muội, có phải là một cuộc gặp gỡ đầy bí ẩn không? Cô cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu, chỉ biết giữ im lặng và tiếp tục nghe lén. Ninh Trường Cửu nằm trên mặt đất, từ từ nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, "Là vì ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình ngộ." Bình ngộ? Liễu Hi Huyền không hiểu, nghĩ rằng kiếm tâm của mình đã rất rõ ràng rồi. Ninh Trường Cửu đáp, "Tâm của ngươi vẫn chưa thật sự cắt đứt." Đừng có lời lẽ sắc bén với ta, chúng ta không phải người ngoài, Thẳng thắn chút đi." Liễu Hiền nói, Ninh Trường Cử suy nghĩ một lúc rồi nói, "Ngươi cắt đứt có hai điểm, một là về mối quan hệ giữa người và kiếm, ngươi từ đầu đến cuối không có suy nghĩ rõ ràng về sự tồn tại của chính mình, ngươi luôn đấu tranh giữa độc lập và sự hủy lại, nhưng lại dồn nén trùng xuống tận sâu trong lòng, hai là về giới tính, ta biết ngươi không thể chấp nhận bản thân bây giờ, đừng nói là ngươi, đến bản thân ta còn rất kinh ngạc." Liễu Hiền lại lùng hừ một tiếng, tức giận nói, đều là do nhị sư Tỳ gạt ta bảo ta học bản kiếm pháp này nói chỉ có tự cung mới có thể tu luyện ta không nghi ngờ gì cứ thế làm theo ngoài cửa nhị sư tỷ sắc mặt trở nên âm trầm nàng híp mắt nắm chặt hàm răng nhẹ nhàng ma sát ninh trường cửu không kiềm chế được yếu ớt cười hai tiếng liễu ớt cười hai tiếng liễu hy yển nhiều mảy tức giận nói cười cái gì cười nếu bây giờ ta là thân nam nhi làm sao có thể bị người đánh bại người là kẻ ác chỉ biết đánh nữ nhân ninh trường cửu khẽ đáp. ta chỉ giỏi rèn kiếm mà thôi, ngươi im miệng đi. Liễu Hy Yển nghe thấy từ rèn kiếm, nếu lại cảnh mình bị nhẫn xuống đất, mặt nàng đỏ bừng, nàng miến giang nhìn hắn nói, nếu không phải ta vẫn còn chút tình xưa, ta đã bóp chết ngươi rồi. Hu, lúc trước ta không nên ủng hộ Lục Giá Giá, phải ủng hộ Triệu Tư Nhi đánh chết ngươi mới phải. Ta và Tư Nhi vẫn luôn có thắng thua. Ninh Trường Cử đáp lại, Liễu Hi Yển cười lạnh cay nghiệt nói, thôi đi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Bên ngoài thì phong khinh vân đạm, như bản chất lại là một lão sắc quỷ sợ vợ. Ninh trưởng cửu yếu ớt cười, cũng lười bác bỏ. Cuối cùng, cảm ơn người đã lưu lại. Ninh trưởng cửu nói khẽ, thật ra bây giờ người như vậy cũng rất đáng yêu. Quên đi quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống mới. Đáng yêu? liễu Hy Yên ngừng đầu, sắc mặt đầy nhi, hoặc... liễu Hy tức giận nói, Ngươi đừng có nghĩ linh tinh, ta vốn dĩ phải là nam nhân. Nếu là người, Mỹ đến cũng thấy buồn nôn. Ninh trưởng cửu lại đáp, Muốn là nam nhân còn dễ chịu hơn một chút, ý gì? Liễu Hy Yển nạt nhiên, mắt trợn lên nhìn hắn, nói Ngươi sẽ không thực sự có cái sở thích kỳ lạ đó, chứ nói rồi Nàng hơi lùi lại một bước, ninh trường cửu nói ý của ta là Sau này ngươi luôn đi cùng ta Ngươi muốn làm nam nhân, ta sẽ cùng giá giá và tư nghi thảo luận kỹ hơn Chứ không giống bây giờ, ta giải thích cái gì các nàng đều không tin Ta không phải là kiếm của ngươi Liễu Hy Yển lạnh lùng nói, mà thanh danh của ngươi Chẳng phải tự ngươi làm hỏng sao, còn trách ai được Dù sao giờ ta cũng đã quyết định giới tính, lúc đầu ta đã nghĩ thông suốt, nhưng gặp người rồi lại thấy phiền toái, Ninh Trường Cửu nói. Giá chỉ là vật ngoài thân, người đã muốn khám phá kiếm đạo vô thượng, mấy việc nhỏ này không quan trọng, quan trọng là phải sớm khám phá mới phải. Liễu hy yển thờ dài, đáp. Dù sao cũng khó chịu, lúc đầu ta nghĩ sẽ chọn nữ nhân, sau này mọi chuyện đều sẽ giống như giá giá vậy, ai ngờ. Ninh Trường Cửu cười nhẹ, ngát lời, không phải chuyện nhỏ đâu, chính là khó chịu. Liễu Hi Yển siết chặt nắm đấm, Ninh Trường Cửu nói, Cứ nói nhẹ nhàng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Phỉ, ai là nhà ngươi? Liễu Hi Yển bật cười, tay siết chặt, chuẩn bị đối mặt. Bên ngoài Nhị Sư tỷ có chút giật mình, cô thấy tiểu sư muội của mình sao lại thay đổi như vậy? Trong nửa năm này, tiểu sư muội chỉ mới quyết định giới tính và trải qua một đoạn thời gian không mấy dễ dàng, nhưng phần lớn thời gian nàng vẫn tỉnh táo, hiểu rõ thế sự và nàng thực sự rất thích cô sư muội này. Cô ấy có tính cách tốt. lại có thiên phú cao học kiếm thuật gần như không gì là không thể nhưng trước mặt người đàn ông này tiểu sư muội lại giống như một thiếu nữ đang hoài xuân điều này khiến nhị sư tỷ cảm thấy không vui như thể có thứ gì đó bị người khác đoạt đi mà cô không thể làm gì trong phòng hai người lại cãi vã thêm một lúc ninh trường cử hoàn toàn không có sức lực ốm yếu nằm xuống liễu hy hiển đưa kiếm ý cho hắn một chút sau đó uy hiếp hắn chỉ khi hắn cầu xin nàng nàng mới tiếp tục truyền linh lực cho hắn ninh trường cử nghĩ rằng đây không phải nơi có người ngoài nên không ngại mất mặt Kiếm Linh muốn hắn nói gì thì hắn sẽ nói như vậy. Nhị sư tỷ ở ngoài cửa nghe thấy tiếng tranh cãi ngày càng gay gắt giữa họ, tiểu sư muội của cô, trong lòng hình tượng cũng dần dần sụp đổ, thì ra khi người ở trước mặt ta chỉ là đang làm dáng mà thôi." Nhị sư tỷ nghĩ trong lòng, nhếch răng nghiến lợi rồi im lặng quay đi, nàng vuốt chán, khẽ nâng đầu lên, nhìn về phía máy nhà Thiên Bảng, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao Bảng Linh đến giờ vẫn không có động tĩnh? Kiếm Thánh từng nói, Bảng Linh rất mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của nó không phải chỗ lực lượng mà là ở chỗ gần như không thể bị tiêu diệt. Tất nhiên, bảng linh có cảnh giới rất cao. Nếu xét từ bản thân nó, sức mạnh chỉ có thể càng lúc càng mạnh. Tuy nhiên, nhị sư tỷ từ trước đến nay không tin vào những vật không thể giết chết. Nàng trời sinh tính cách thoải mái, cho rằng phá vỡ bảng linh chỉ là chuyện sớm hay muộn, hỗn loạn một chút cũng không sao, dù sao trong tương lai, bọn họ còn phải làm những chuyện lớn hơn. Dùng thanh kiếm trong tay, xóa bỏ những chỗ ẩn khối tối tăm trong thế giới này. Giờ thì gọi ta là chủ nhân đi. Liễu Hiển này càng làm việc này trở nên nghiêm trọng hơn, Ninh Trường Cửu không đáp lại, hắn nằm trên giường, hoàn toàn không có sức lực, bộ dáng nửa chết nửa sống. Liễu Hiển nhíu mày nói: "Giả vờ chết gì chứ? Có còn, còn muốn ta chiếu cố ngươi không?" Ninh Trường Cửu im lặng. Liễu Hiển đưa tay sờ trán hắn, thử kiểm tra mạch đập, thật sự đã hôn mê rồi, nàng vẫn nghi ngờ, bất mãn nói: "Quả nhiên biết chọn thời điểm mà." Ninh Trường Cửu rơi vào giấc ngủ sâu. Ý thức của hắn biến thành một bóng dáng tiết trắng, bay lên, vượt qua trần nhà, tiếp tục tiến lên tầng cao nhất. ngươi đã đến một giọng nói vang lên trước khi ninh trường cử có thể trả lời hàng chục giọng nói đồng loạt vang lên như vạn quỷ đồng thanh ngươi đã đến những âm thanh này dội vào tai ninh trường cử khiến đầu óc hắn ong ong khi linh trí của hắn mở mắt ra hắn đã tới tầng cao nhất của thiên bảng nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là không phải cung điện tráng lệ mà là một cây cổ thụ khổng lồ che khuất bầu trời đây là cây lớn nhất hắn từng thấy Sẽ sâu dưới lòng đất thân và cành vươn lên tận trời cao tà lá rộng mênh mông như muốn che chắn cả bầu trời tuy nhiên lá chim cây đã thưa dần, nén đầy gãy khô và vươn ra như những hình ảnh u ám, hư vô. dưới gốc cây, rất nhiều người đứng thẳng. ninh trường cử nhìn thấy những lão nhân đã từng tiếp đón hắn trước đây, từng người một đều cúi gập người chào hắn. những lão nhân này có người thân thể béo mó, có người lẩm bẩm không rõ lời, có người tay cụt mắt đứt toé, hình dáng thật đáng sợ. cuối cùng họ lần lượt biến mất, chỉ còn lại một lão nhân duy nhất hoàn hảo hơn cả. lão nhân nhìn ninh trường cử, bỗng nhiên rút dao xé rách thân thể mình. lúc này đình trưởng cử mới nhận ra người lão nhân bà hắn vừa thấy là hoàn hảo, thực ra lại không chọn vẹn. trong cơ thể lão trái tim bị xé mở, thiếu đi một phần lớn, mạch máu sai lệch, đứt vẫy như những dễ cây quấn quít vào nhau, nhiều đoạn thậm chí đã bị tắc nén. phổi của hắn đã bị mổ ra, lộ rõ mạch máu, van, thận và các cơ quan bên trong như bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua, từng mảnh nhỏ vụn nằm trong huyết dịch đặc quánh, máu nuốt miết như thể có vô số con trùng đang lẩn khuất muốn nuốt trừng toàn bộ mũ tạo lục phủ của hắn. Ninh Trường Cửu nhìn cảnh tượng này đầy kinh tởm, mặt không đổi sắc, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải làm huyền hư. Lão nhân không có biểu hiện gì, thân thể từ từ tan biến, chuyển thành đất đen trên mặt đất. Khi lão biến mất, dưới bóng cây lớn, một bóng hình màu đen xuất hiện, đó là một thiếu niên, vóc dáng của hắn cũng mặc áo đen, làn da tối màu, nhưng lại hiện lên một vẻ đẹp không thể phủ nhận, với nét mặt thâm trầm và rõ ràng, như thần hoàn mỹ như dạ trừ, vẻ đẹp của hắn vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát, như những ngọn núi cao, những dòng sông rộng mạnh mẽ. nhưng vẫn toát lên sự nhẹ nhàng. hắn chỉ lộ ra khuôn mặt, còn toàn bộ cơ thể được giấu trong chiếc áo đen. ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Trường Cử hỏi: ngươi đã gặp mũi mũi của ta chưa? Ninh Trường Cử gật đầu. Tạm rồi. Có người nói với ta, nam tên là Thơ. Ừ, thiếu niên không giấu giếm. như ngươi nói, ác chính là tên của ta. ngươi đến tìm ta sao? Ninh Trường Cử hỏi. Thiếu niên không có vẻ gì là quan tâm đến. Thơ. hắn chỉ lặng lẽ nhìn. Ninh Trường Cử đáp: ta đến để viết thiên thư bảng Nhưng ta cũng đoán được có thể ngươi chính là ác Vì sao? Ác tiếp tục hỏi Ninh Trường Cửu nói Có người đã nói với ta Kẻ biết tất cả sẽ được mọi người biết đến Giống như thần chủ, cả thiên hạ đều biết tới Và trung thổ, không ai là không biết đến thiên bảng Vì thế, ta đoán Ngươi rất có thể chính là ác Ai bảo ngươi đến tìm ta? Ác lại hỏi Ninh Trường Cửu trả lời Cái này, ta không chắc có thể nói với ngươi Ác không hỏi thêm, hắn hiện tại không muốn liên quan đến bất kỳ bí ẩn nào lớn hơn Ninh trường cử suy nghĩ một lát rồi tiếp tục. Người hẳn cũng đoán được ta đang tìm người. Nếu không người đã không, để những lão nhân kia đến tiếp đón ta. Ừ, thiếu niên trả lời thẳng thắn. Ta đã chú ý đến ngươi từ lâu. Trên người ngươi có một khí tức rất quen thuộc đối với ta. Khí tức quen thuộc là gì vậy? Ninh trường cử không nhịn được hỏi. Ác đáp, ta không thể xác định ngươi là ai, cũng không biết ngươi là địch hay bạn. Nói thẳng ra, ngươi đến đây có mục đích gì? Ác nói bằng giọng điềm tĩnh, không chút giao động. Ninh Trường Cửu nhìn về phía sau lưng của hắn, nơi có một cây cổ thụ khổng lồ che khuất cả trời. Hắn đoán rằng cây này chính là nguồn gốc sức mạnh của thiếu niên này và cũng là mấu chốt để toàn chi. Ninh Trường Cửu cảm thấy tất cả những tồn tại huyền bí trên thế gian đều có thể truy tìm được thông qua một thần thoại nào đó. Nhưng liên quan đến cây cổ thụ này, hắn không thể nghĩ ra bất kỳ thần thoại nào có liên quan. duy nhất có thể nghĩ đến là tuổi thọ của Bồ Đề. Tuổi Bồ Đề giờ đã đổi tên thành Nguyên Quân, trở thành một trong những người trấn giữ thiên quốc. Ta nghĩ có vài vấn đề cần hỏi. Ninh Trường Cửu nói, Ác đáp lại giọng đầy châm trọng, ngươi là người đầu tiên đến tìm ta sau 500 năm và còn gọi đúng tên thật của ta. Chắc là ngươi cũng là một trong những lão quái vật sống mấy ngàn năm rồi, lão quái vật. Ninh Trường Cửu lặng lẽ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút suy ngẫm. Ác lại nói, thời gian có hạn, đưa ngươi đến đây đã tiêu tốn không ít sức lực của ta. Ta chỉ có thể trả lời cho ngươi ba câu hỏi, nhưng ba câu đó không thể liên quan đến những tồn tại trong thần quốc, nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa. Trong lòng Minh Trường Cửu thoáng chấn động, hóa ra có thể hỏi ba câu. Ban đầu hắn chỉ định hỏi một câu thôi Nhìn ánh mắt của ác Ninh trường cử cảm thấy dễ chịu hơn một chút Câu hỏi đầu tiên chắc chắn là về đại sư tỷ Như lời đại sư tỷ đã dặn dò Không khả quan ở đâu Hắn hỏi ra vấn đề Nhưng chính hắn lại cảm giác câu hỏi của mình như thể bị nuốt mất Không để lại chút âm thanh nào Ác im lặng nhìn hắn Đôi mắt đến những bàn đêm Sâu thẳm như vực thẳm Sường như muốn nuốt trường hắn vào trong Ninh trường cử bỗng cảm thấy tinh thần chấn động chớp mắt như bị một đám bóng tối bao phủ, hắn không kịp phòng bị, cảm giác sợ hãi dâng lên không báo trước. hắn rõ ràng là linh thái, nhưng miệng mũi lại giống như ngâm trong nước, phổi thiếu không khí dần dần, cảm giác tử vong đè nặng lên, khiến thân thể yếu ớt gần như không thể duy trì, như thể muốn vỡ vụn. tuy nhiên, tử vong không đến, hắn thu hồi ánh mắt, lời nói mang theo sự giật mình. nguyên lai cái chỗ kia, bây giờ gọi không khả quan à? ninh trường cửu chậm rãi lắng nghe. đối với những gì trước đây hắn trải qua cũng không chất vấn gì, chỉ hỏi, không khả quan. Trước kia gọi là gì, trước kia, ác lộ vẻ mặt nhớ lại. Đó là chuyện rất lâu trước đây, khi đó ta gọi là tu, tu. Ninh trường cửu nghi, hạc, ác không nói thêm gì, thanh âm hở hững, tiếp lời, không khả quan giấu tại côn lôn thiên trụ. Ninh trường cử hỏi lại, côn lôn thiên trụ ở đâu? Nguyệt quốc. Ác đáp, côn lôn thiên trụ ba ngàn năm trước đã bị sờ đoạn, nhưng Nguyệt quốc vẫn còn tồn tại. Liên quan đến Nguyệt quốc, ta đã cắt đứt ký ức từ lâu. Nếu không phải ngươi hôm nay đến, ta còn không biết nơi đó đã có chủ nhân mới. Ninh Trường Cửu nghĩ thầm, dù ngươi có nói Nguyệt Quốc, ta cũng không biết phải làm sao để đến đó. Nhưng hắn không còn dám hỏi nữa, chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, giao dự một chút, hắn hỏi. Nhân gian thông hướng Nguyệt Quốc con đường ở đâu? Ác đáp, Nguyệt Quốc duy nhất chi môn giấu tại vạn yêu thành. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng thờ ra, rốt cuộc cũng có được chút tin tức hữu ích. Ác không nói thêm gì nữa, hắn đứng dưới tảng cây, nhìn cây của thụ to lớn. Không biết đang suy nghĩ gì, Ninh Trường Cửu thành khẩn nói, cảm tạ tiền bối đã giải đáp. Ác ử một tiếng, nhưng không có động tĩnh gì. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không nói thêm lời nào, cũng không mang Ninh Trường Cửu rời đi. Ninh Trường Cửu cảm nhận được, dường như ác muốn nói gì đó với mình, nhưng lại do dự không dám nói ra. Không khả quan quản chủ, bây giờ tên gọi là gì. Ác rốt cuộc lên tiếng. Ninh Trường Cửu lắp đầu nói, ta không biết, 24 năm tu đạo, hắn thậm chí không biết sư tôn của mình tên gì. Ác nói, không sao, sau này người kiểu gì cũng sẽ gặp nàng. Khi gặp nàng, giúp ta nói một câu. Ninh Trường Cửu hơi nhíu mày Mơ hồ cảm thấy đây là chuyện rất lớn Lời gì? Ta Ác muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói Ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện Ngươi chỉ cần nguyên lại nói lại cho nàng Ninh Trường Cửu ngần ngơ Ý thức dần quay lại, Liễu Hy Yển vẫn quỳ bên cạnh hắn Chuyển vận kiếm ý bảo vệ cho hắn Đột nhiên, nàng thu tay lại Đừng giả bộ, ta nhìn thấy tay ngươi vừa mới nhúc nít Liễu Hy Yển nhìn rõ mọi việc Miêm giọng nói Ninh Trường Cửu từ từ mở mắt ra Nhìn nàng chất vấn. Ngươi vừa ngủ bao lâu rồi?" Ninh Trường Cử không trả lời, trong đầu vẫn đang vẩn vơ nhớ lại lời áp kể về câu chuyện đó, vẫn còn cảm thấy mơ màng. Hắn không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Ta, ngủ bao lâu rồi?" Liễu Hiển lại lúng nói, "Bán chú Hương cũng chưa đến." Ninh Trường Cử ừ một tiếng, Liễu Hiển nhìn hắn mắt máy tái nhợt, thở dài nói, "Khi thật ngươi có thể ngủ thêm một lúc nữa, yên tâm ta sẽ không đi Nhưng ngươi cũng đừng nuốt lời, chờ ngươi tỉnh lại rồi, nó cho ta ngay cách đánh bại ngươi." Ninh trường cử từ từ nhắm mắt lại, ý thức hỗn loạn dần dần bình tĩnh, sư tỷ của ngươi hiện tại chắc chắn rất lo lắng cho ngươi. Ninh trường cử nhớ đến sư môn mình, nhẹ nhàng nói, liễu hy yển vuốt mặt, chậm rãi nói, yên tâm, sư tỷ ta thật ra là người mềm lòng, bây giờ đi về, nàng chắc chắn sẽ tức giận một chút, nhưng ta cố gắng nhịn hai ngày, nàng sẽ lo lắng cho an nguy của ta. Nghĩ bếm tiểu sư muội chỉ muốn trở về, thắng thua không quan trọng, đến lúc đó ta sẽ toàn thân rút lui. Ninh trường cử yếu ớt cười Ngươi cứ vậy mà lợi dụng sư tỷ của mình sao? Liễu Hiển khổ sở nói, ta cũng không có cách nào, sư tỷ ta ngày thường rất mạnh mẽ, ta cũng chỉ đành phải theo ý nàng Sư tỷ của ngươi nghe có vẻ là người thú vị. Ninh Trường cử nói, Lưu Hiển càng nó càng có vẻ bực bội, làm sao thú vị được? Hừ, nhị sư tỷ chỉ đối với chúng ta hung dữ thôi, trước mặt đại sư tỷ thì lại ngoan ngoãn, nói lời cũng không dám lớn tiếng, như sau lưng nói xấu người khác không hay đâu. Ninh Trường cử nhẹ giọng hỏi, ngươi không sợ nhị sư tỷ đến giết ngươi sao? Liễu Hiển tự tin nói. Yên tâm đi, quy định của thiên bảng và kiểm gắt đều là phải tôn trọng. Nếu nhị sư tỷ ra mạnh tay, đại sư tỷ cũng sẽ không để nàng làm vậy đâu. Liễu Yển nghĩ đến cảnh nhị sư tỷ bị đại sư tỷ, đại sư tỷ đánh cho, không nhịn được cười khúc khích. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên lại lùng. Liễu Hải Yển cười ngừng lại, sắc mặt thay đổi. Hai người đang nói chuyện thì bị tiếng đập cửa cắt ngang. Ninh Trường Cử vô thức mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Liễu Hiền. Còn thiếu nữ thì ngạc nhiên nhìn thẳng về phía trước, cơ thể bỗng nhiên cứng lại giật mình. Đầu tiên là thân sắc có chút ngỡ ngàng, rồi đôi mắt mở to, miệng khẽ nhếch, nín thở không dám động. Tiếng đập cửa rất ngắn, nhưng lại vang vọng vào trong phòng. Liễu Hy yển hít thở một cách chậm rãi, từ từ quay đầu nhìn về phía cửa. khẽ cửa dần dần trở nên tối đen, nơi đó có người đang đứng. "Đông, Đông, Đông." Tiếng đập cửa lại vang lên, mạnh mẽ và rõ ràng, mỗi nhịp đều như thấm vào đi tim của thiếu nữ, chính xác và căng thẳng. Ninh Trường cử đoán được điều gì, sắc mặt tái nhợt nhưng trên môi vẫn có nụ cười. Liễu cô nương có khách đến. ta không tiện hành động, ngươi ra mở cửa đón tiếp một chút đi. Liễu Hi Yển vẫn còn giữ một chút hy vọng may mắn, nàng ổn định lại, do hỏi, ai, ai, ai, ai ở bên ngoài vậy? sư muội, ngươi trong phòng à? giọng nữ mềm mại và dịu dàng vang lên, lẫn trong đó là chút lo lắng và quan tâm. quả nhiên là nhị sư tỷ, Liễu Hy Yển trong lòng chấn động, nhị sư tỷ lại không để ý đến quy củ của thiên bảng mà tới tìm nàng. Nhưng nghe giọng điệu của sư tỷ, có vẻ như rất lo lắng cho nàng. quả thật không giống như những gì nàng tưởng tượng. dù bình thường sư tỷ rất nghiêm khắc nhưng khi nàng lâu không về sư tỷ vẫn lo lắng về an nguy của nàng liễu hiền vuốt ngực trong lòng cảm động nghĩ thầm sư tỷ ti nói lời trùa hoa nhưng tâm lòng lại thật sự như đậu hũ ở đây liễu hiền định đứng lên Như ngồi quỳ lâu khiến chân hơi tê động tác bị chậm lại một chút nhị sư tỷ từ ngoài cửa nhẹ thở ra rồi ân cần hỏi Sư muội ngứa không sao chưa sao lâu như vậy không về do cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến sư tỷ phải lo lắng cả thời gian dài vậy Liễu Huyền suy nghĩ một lát rồi đáp, chuyện này nói dài lắm, cũng rất phức tạp, ta và Sư Tỷ sẽ từ từ giải thích. Lần này sau kiếm, ta đã chủ quan làm xấu đi danh dự của kiếm các, Sư Tỷ cứ mắng ta đi. Nhị Sư Tỷ nhẹ nhàng cười nói, không có gì đâu, ta đưa ngươi ra ngoài vốn là để luyện tập. Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió chưa chắc đã là điều tốt, gặp phải một chút trở ngại cũng có lợi cho sự trưởng thành của ngươi, nếu ngươi vì thất bại mà ở trong lầu không dám ra ngoài thì rất không cần thiết. Hơn nữa Kiếm ca đã để Thất Sư Vinh giúp người xong, còn có chút da mặt của cô nương này nữa, còn có thể ném đi cái gì? Nhị Sư Tỷ quả là người tốt. Liễu Hiển càng nghe càng cảm thấy xúc động. Ngày xưa, khi đi trên con đường đầy tiết, nàng phải đối mặt với cái chết trong tay Vương Đình khi bị vùi vào đồng tiết, nàng đã không ngờ mình lại lọt vào cái bẫy ám toán của đối thủ. Nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, nàng lại gặp được Nhị Sư Tỷ, người đang bước trên tiết, cầm kiếm đến cứu. Từ đó, nàng đã coi Nhị Sư Tỷ là tấm gương. Giờ đây nàng mới nhận ra. bản thân đã xuyên tạc sư tỷ quá nhiều, Thật ra sư tỷ luôn là một người tốt như vậy, nàng cảm thấy đây dứt về những lời nói trước đó của mình. Tạ sư tỷ, liễu hiền cảm động nói, ta ở lại đây có lý do, lát nữa ta sẽ giải thích với sư tỷ. nhị sư tỷ ở một tiếng, diệu giang nói, Mong mở cửa đi, bên ngoài tiết rơi lớn như vậy, người có thể nhẫn tâm để sư tỷ đứng ngoài đó trong đống tiết sao? lý do nàng phá quy tắc để xông vào bảng đã khiến mọi thứ trở nên rối rắm, giờ mà lại phá cửa thì thật quá mất thể diện. nhị sư tỷ kìm nén cảm xúc. trên môi nở một nụ cười ôn hòa thiếu nữ chỉnh lại y phục vốt về chân mình nói sư tỷ ngươi chờ một chút ta sẽ mở cửa cho ngươi nhị sư tỷ đứng chờ bên ngoài im lặng ninh trường cửu đứng một bên cả nghe cảm thấy kỳ lạ cái này thật sự là sư tỷ của liễu Hy Yển sao trực giác của hắn nhanh chóng khiến hắn tỉnh táo lại nhìn vẻ mặt cảm động của thiếu nữ hắn nhẹ nhàng hỏi ngươi có nghe qua câu chuyện này khi còn bé không câu chuyện gì liễu hiền vừa chạy đến cửa vừa trả lời ninh trường cửu nói Lão sói xám gõ cửa, mời bé thỏ trắng đến nhà làm khách, nói xin nó ăn cà rốt, bé thỏ trắng, Liễu Hiển đoán được hắn muốn nói gì, lập tức lắc lời, nghiêm nghị nói, đừng có làm mất tình cảm giữa ta và sư tỷ, người mới là kẻ muốn mời ta ăn cà rốt như lão sói xám, mục đích của ngươi thật khó đoán. Đinh Trường cứ không còn hứng thú, không tiếp tục nói nữa, hắn nằm yên trên mặt đất, đợi Liễu Hiển tự rơi vào cái bẫy của mình. Sư tỷ, Liễu Hiển hô to, kéo cửa mở, phong tiết lập tức tràn vào, tuy nhiên, nàng lại không nhận ra rằng phía sau cửa là một gương mặt ôn nhu của sư tỷ, mà cùng với do tiết còn là một khuôn mặt lạnh lẽo, đầy vẫn nộ, xứ mũi đã lâu không gặp. nhị sư tỷ từ từ mở miệng, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Liễu Hy Hiền chợt nhận ra mình đã bị lừa, giờ phút này nam chính là con thỏ tràng trước cửa, con lão sói sám thì đang đứng đó, ném ra cả rốt mây người, lộ ra hàm răng nhọn hoắt và nụ cười đầy hiểm ác. Liễu Hi Hiền muốn đóng cửa lại, nhưng đã quá muộn, nhị sư tỷ đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng. Sư, sư tỷ, Liễu Hiển nhìn gương mặt dữ dằn của nàng, trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh. "Ngươi đứng ở đây bao lâu rồi?" Nhị sư tỷ bình thản nói. "Nửa canh giờ." Liễu Hiển trong lòng tuyệt vọng, hy vọng cuối cùng tan biến. "Sư tỷ, tha mạng." Ninh Trường Cửu nằm trên mặt đất, áo choàng trải rộng, bên tai tiếng kêu thảm thiết của thiếu nữ hòa với những âm thanh lốp bốp vang lên, thành thúy như bọn nước đập vào đá ngầm trong lúc hô hấp. Ninh Trường Cửu ngừng đầu, nhìn cảnh tượng, cảnh đẹp ý vui. Đó, chế giễu bi kịch của thiếu nữ Hắn nhắm mắt lại, cố gắng vứt bỏ hết mọi tiếng động và suy nghĩ tạp niệm. Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Thiếu niên mặc áo đen đứng dưới bóng cây cổ thụ, nhìn về phía mảnh đất khô cằn, nói ra một câu chuyện mà Ninh Trường Cửu không sao nghĩ ra được. Chuyện này chờ sau này ngươi gặp nàng, kể lại cho nàng người gặp nàng, kể lại cho nàng nghe. Ác nói thân bình khẽ cõng qua, quay mặt đối diện với cây, giọng nói thanh tĩnh. kể từ khi rời khỏi nơi này, trước khi gặp nàng, ngươi không được phép kể lại câu chuyện này với bất kỳ ai, dù có mỹ đến cũng không được. Ninh Trường Cửu không biết câu chuyện này ẩn chứa điều gì bí ẩn, nhưng hắn tin tưởng Ác, vật đầu đồng ý. Hắn hỏi: Ngươi biết gia sư của ta không? Ác đáp: Ngươi biết gia sư của ta không? Ta có thể đoán nàng là ai, nhưng sau mấy ngàn năm xa cách, trí nhớ của ta cũng đã mơ hồ rồi. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một lúc, lại hỏi: Vậy tiền bối kia có biết ta là ai không? Ác chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen đánh nhằm vào hắn, không trực tiếp trả lời, chỉ nói: Trong thân thể ngươi, cái tàn phá Chi Quốc này khiến ta nhớ về rất nhiều chuyện cũ. Ninh trưởng cửu không tiếp tục hỏi. Áp lại lên tiếng. Muội muội ta, hiện giờ thế nào? Ninh Trường cửu đáp. Nạn đang bảo vệ tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp. Áp nhẹ gật đầu, lại hỏi. Nằm thế nào rồi? Ninh trưởng cửu nói. Lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng nói với ta là trưởng quỹ bảo nàng quản lý nơi đó. Lúc đó, nàng giống như một cô gái bình thường. Ta và nàng trò chuyện đôi chút. Nàng còn nói đùa, bảo ta đến từ đình gặp lại nàng. Nhưng... Ninh Trường Cử ngừng lại một chút rồi tiếp. Khi ta tiến vào tâm ma kiếp, nói ra ám ngữ, xít nữa bị nàng giết. Ác nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi nói, nàng bị khống chế. Ninh Trường Cử hỏi, còn người trưởng quỹ thì sao? Ừm, chúng ta sớm muộn sẽ gặp hắn thôi. Ác đáp, dùng từ. Chúng ta. Như thể nhớ về mũi muội, rồi hắn nói nhỏ, còn sống thì tốt, còn sống thì chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại, đúng không? Dọng hắn mang theo sự mơ hồ, khiến Ninh Trường Cử cảm thấy trong lòng chấn động. Đáp lại. Ừm, người và muội, muội của ngươi sẽ luôn có cơ hội gặp lại. Ác bình tĩnh nói, ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Chờ gì? Ninh Trường Cử hỏi lại. Chờ đợi tử vong. Ác nói, hoặc là không có sự tái sinh. Ninh Trường Cử không nói gì thêm. Sau đó, linh thức của hắn càng lúc càng nặng, tê cổ thụ sắp chết dần dần dần, dần rời xa trong tầm mắt. Những hình ảnh tàn tạ của những người già nuối lướt qua ánh mắt hắn, khuôn mặt họ biến dạng, biến thành những hình thù kỳ lạ, hoặc miệng không ngừng tụng niệm, hoặc xé thân thể mình ra để lộ ra những phần cơ thể xám xịt giống như máu đã chết. Ngươi đi rồi, ta sẽ xóa hết dấu vết của ngươi. Áp nói, âm thanh như thấu qua con người của hắn truyền đến. Đó là lần cuối cùng bọn họ đối diện. Ninh Trường Cửu không cố gắng nhớ lại câu chuyện, hắn xác nhận rằng mình không quên bất kỳ chi tiết nào về cuộc đối thoại với Áp. Chậm rãi, hắn mở mắt ra. Cửa phòng mở, một cơn gió lạnh tràn vào, khiến thân thể hắn run lên. Ninh Trường Cửu quay đầu sang một bên, liếc mắt nhìn về phía cửa. Tiến động từ cửa giờ đã giảm đi rất nhiều. Liễu Hỷ Yển đã bị Nhị Sư Tì trách phạt một trận. hiện giờ đang quỷ trên mặt đất lắng nghe nhị sư tỷ dặn dội liễu hiền người đúng là không biết suy nghĩ mà nhị sư tỷ hai tay khoanh trước ngực tóc tai rối bủ dùng nhàn lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng nói trốn ở đây chỉ chờ ta phá vỡ quy củ rồi để đại sư tỷ dạy dỗ ta sao mưa không biết lễ phép Vô pháp vô thiền nếu không phải ta hôm nay tình cờ nghe được thì có lẽ ta còn chẳng biết trong lòng tiểu sư muội đàng yêu lại coi ta như thế đấy sư tỷ ngươi nghe lầm rồi liễu hiền yếu ớt nói còn dám cãi. Nhị sư tỷ nắm chặt tay nào, nói: "Lúc trước ngươi còn nói muốn chịu hai ngày, để tâm ta tiêu tan rồi mới rời đi, sao bây giờ lại nói chuyện như thế?" Liễu Hi ẩn nhị thầm, giờ mình chẳng thể rút lui được nữa. Nhị sư tỷ tiếp tục nói: "Ngươi muốn rời đi đúng không? Nếu vậy bây giờ ta sẽ để ngươi rời đi một cách sạch sẽ, để ngươi toàn thân mà cởi đi." Liễu Hi ẩn quỳ trên mặt đất, ánh mắt đáng yêu nhìn sư tỷ, nói: "Sư tỷ, ta chỉ là nhất thời lỡ lời, nói ra những lời không suy nghĩ, ta thật sự biết sai rồi, xin ngươi đừng làm như vậy." Đừng để ta toàn thân." Nói xong, nàng không nhịn được nhìn một cái về phía trong phòng, nhị sư tỷ lại lùng nói, "Hờ sao? Sợ rằng sẽ bị tên dã nam nhân kia chế giễu." Liễu Hiển mím chặt môi, không dám phản bác, chỉ biết vội vàng che chặt y phục của mình. Nhị sư tỷ nắm lấy tay nàng, nói, hết. cùng ta vào trong." Liễu Hiển bị nàng kéo dậy, kéo vào trong phòng, tiến đến trước mặt Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử hơi mở mắt, lễ phép nói, "Chào gặp kiếm cát nhị tiên sinh." Mặc dù nhị sư tỷ đang nổi giận, niệm đối phương dù sao cũng là một người ngoài, lại là một bệnh nhân, mà nhìn vào lại có vẻ lễ phép. Hơn nữa, lúc trước liễu hiển mắng nàng, chính kiêu niên này đã thay nàng nói đôi câu. nhị sư tỷ thần sắc bớt căng thẳng, hỏi: ngươi rốt cuộc là người phương nào? ninh trường Cửu trả lời: cổ linh tông đệ tử trương cử. nhị sư tỷ khẽ nhíu mày, sao lại dụ lệnh trên? phía sau là khoản lá phó tông chủ à? ừm, gần đây mới được tháng trước. ninh trường cử thành thật đáp: nhị sư tỷ tất nhiên không tin. nhưng cũng lười truy cứu thêm. nàng nhìn hắn hỏi, người đã thắng tiểu sư muội vậy có thắng được tiêu cử không? Ừm, tiểu sư muội và tiêu cử, ai mạnh hơn một chút? nhị sư tỷ trước đây chắc chắn là khinh thường những đệ tử kiếm các nhưng mười tứ sư muội lại là đệ tử mà nàng trực tiếp mang theo. vì thế nàng cần một chút tự tin cho mình. ninh trường cửu đáp, quý sư muội mạnh hơn rất nhiều, chúng ta đã đánh hơn trăm chiêu, đánh đến không phân thắng bại, dù ta thắng, nhưng chỉ là thắng một chiêu nửa thức lại còn bị thương nặng. có chút giống như thắng mà không phải thắng. Liễu Hi Huyền nhìn hắn với ánh mắt cảm kích, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút ấm áp trong cái mùa đông lạnh giá này. Nhị sư tỷ nửa tin nửa ngờ nói: "Sao nghe các ngươi nói, thương thế của ngươi là rơi thiên bản rơi xuống sao?" Liễu Hi Huyền run lên, nghĩ thầm: "Sư tỉ, ngươi đến sớm như vậy sao?" Ninh Trường Cửu nói: "Thiên bản có lẽ muốn kiểm tra tâm tính của ta. Đạo tâm của ta vốn đã phiêu diêu, giờ lại càng không thể tự vươn dậy nổi, chỉ có thể để nhị tiên sinh chế giễu thôi." Nhị sư tỷ lại lúng hừ một tiếng. nói nhìn người ta kia kiếm thuật cao hơn ngươi vẫn còn biết phép tắc kiếm các đệ tử thứ 14 bốn lượt khoát đổi người đi ninh trường cửu cúi đầu xin lỗi đa tạ sư tỷ hảo ý nhưng ta với cổ linh tông tông chủ có giao tình tâm của ta hướng về cổ linh tông tương lai chắc chắn sẽ không bỏ đi đâu thật là dối trá quá dối trá liễu uy yển trong lòng tức giận bất bình ừ nhị sư tỷ nhẹ gật đầu cảm thấy hắn là người kế thừa không tệ đáng tiếp kiếm các không còn nhiều đệ tử như vậy nàng nói tiếp nghe nói cổ linh tông có biến cố là một người tu đạo trung thổ, ta cũng rất buồn. Nếu có dịp rảnh rỗi, ta sẽ dẫn sư muội đến thăm phủ thượng. Ninh Trường cửu đáp. đa tạ nhị tiên sinh hảo ý. Liễu Hiền cảm thấy cuộc trò chuyện của họ toàn là dối trá, nhưng lại không có cách nào phản bác, cứ như mình luôn là người yếu thế, không có gì để nói lại. Nhị sư tỷ hỏi, các ngươi đã quay nhau từ lâu rồi phải không? Ninh Trường cửu đáp. ừm, ta và liễu cô nương là bạn. Nhị sư tỷ nhẹ lắc đầu nói, cao người không phải bạn. ừm. Ninh Trường Cửu ngạc nhiên, nhị sư tỷ chắc chắn nói, ngươi là chủ nhân của tiểu sư muội, đúng không? Hai ánh mắt ngây ngô đồng loạt nhìn về phía nhị sư tỷ. Ninh Trường Cửu giật mình, hỏi, nhị tiên sinh sao lại nói vậy? Nhị sư tỷ tự tin kiêu ngạo nói, sư muội là kiếm linh trong quá khứ, dù ta không biết nàng đến từ đâu, nhưng nếu các ngươi quen biết nhau, thì chắc chắn lúc đó ngươi chính là người cầm kiếm. Ninh Trường Cửu và Liễu Hiển liếc nhau. Ninh Trường Cửu đáp, nhị Trường Cửu đáp, nhị tiên sinh quả nhiên nhìn thấu mọi chuyện. Quá khứ đúng là Liễu cô nương, chủ nhân, Liễu Hiển siết chặt nắm đấm, trong lòng vừa vẫn nộ lại vừa ý khuất, muốn phản bác nhưng lại không dám nói ra. Nhị sư tỷ nhạy vận đầu, nghĩ thầm suy đoán của mình đúng rồi, nàng nói tiếp: "Sư muội dù là kiếm của ngươi trong quá khứ, nhưng bây giờ nàng đã là đệ tử kiếm các, các ngươi không thể tiếp tục xưng hô chủ tớ như trước nữa." Tất nhiên là không, Ninh Trường Cửu đáp, đệ tử kiếm các có thân phận tôn quý, ta cũng coi Liễu cô nương là người bình đẳng. nhị sư tỷ nhìn thiếu niên yếu ớt trước mặt, Nhị hắn trả lời rất chặt chẽ, cũng không thể làm gì được, nàng chỉ hỏi, "Nói cho ta nghe một chút về quá khứ của các ngươi đi." Ninh Trường Cửu không nhịn được cười, nói, "Có gì quá khứ đâu, chỉ là ngẫu nhiên gặp lại, lập khế ước với nhau, rồi trải qua sinh tử, cuối cùng mỗi người đi một ngả." Thật sao? Nhị sư tỷ nhìn Liễu hy Yển, nói, "Ngươi nói xem." Liễu hy Yển cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất Lâm bẩm nói liền. Cùng hắn nói không sai biệt lắm, Nhị sư tỷ lạnh lùng đáp, "Ừm." chỉ là tuyệt đối đừng đem cược mệnh coi như chuyện quen thuộc trong kiếm đạo trước khi đạt đến đại thành mỗi lần xuất kiếm phải cầu ổn định nhân gian đánh nhau vì thể diện không đáng để đánh cược mạng sống tóm lại hết thể có sư huynh sư tỷ bảo vệ ngươi liễu hiền cảm nhận được một chút sự ấm áp kiên định nói yên tâm ta về sau nhất định sẽ tiếp mạng sống Không tiếp tục cược nữa tiểu biển một mực rất nghe lời ninh trường cử nhìn nàng tự xưng là tiểu biển bộ dáng thuận theo trong lòng không khỏi cảm khái về vận mệnh vô thường nhị sư tỷ nghe vậy sao mặt lập tức trầm xuống không cá cược kiếm cá đúng là như một sòng bạc giam cầm trong đó nhớ lại điều này nàng không khỏi hít một hơi thật sâu cảm thấy muốn kéo liễu hy hiển ra một trận lúc này liễu hy hiển lại lên tiếng sư tỷ vui hất tóc rất đẹp đúng rồi sư tỷ kiếm đi đâu rồi sáng hôm sau ninh trường cửu dựa vào vách tường hồi phục tinh thần lúc trước khi lần đầu rời khỏi thiên bảng tầng cao nhất hắn đã ép buộc một phần tinh thần của mình phải rời đi sau đó hắn dùng phần tinh thần đó làm ánh sáng khi về đến phòng hắn thuận lợi phục hồi nguyên bản tinh thần Và nào đến gốc cây cựu mộc đó, làm như vậy có lẽ có thể tránh được một số ánh mắt do xét. Ninh Trường cửu phong ấn một phần ký ức của mình để tránh tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó. Trong thức hải, hắn chỉ để lại một nhãn hiệu, quan trọng nhất. Hắn thở dài một hơi, Ninh Trường cửu đi ra ngoài, dựa vào lan can nhìn cảnh tiết rơi. Liễu hi huyền từ trên thang lầu bước xuống, nói, áo tròn đưa ta. Ninh Trường cửu cười áo choan ra, phủ lên người nàng mỉm cười đói, sư tỷ của ngươi so với ta hung dữ nhiều. Nhưng thường nói, niêm sư sắp cao đổ, liễu nữ hiệp sau này nhất định sẽ. liễu hiền nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên khó chịu, cắt lời hắn. kỳ người cái đại đầu quỷ, cái gì tương lai có thể? nàng ngừng lại, càng thêm phẫn nộ. lần sau gặp lại, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. ninh trường cửu thở dài, tu kiếm làm gì mà lại có nhiều lệ khí vậy? liễu hiền đáp lại, chính ngươi là cái cây đuốc, tự đánh vào đống củi rồi lại trách nó bùng lên lửa. lục gia giá sao lại gặp phải loại người như ngươi? ninh trường cửu quẩy nhạt. nói: "Nếu muốn đánh bại biện pháp của ta, muốn nghe không?" Liễu Hi hít mắt lại, nhìn hắn với vẻ không tín nhiệm, nói: "Hừ, chắc chắn lại là cạm bẫy, chính ngươi giữ đi." Ninh Trường Cử bất đắc dĩ đáp: "Vậy ta cũng chỉ đành quý mình thôi." Liễu Hi liếc hắn một cái, rồi buộc lại áo choàng, nói: "Ta phải đi về." Ninh Trường Cử nói: "Nếu kiếm cắt thật sự đối xử không tốt với ngươi, có thể tới cổ Lĩnh Tông." Liễu Hi yển nhẹ nhàng đáp: "Sư tỷ đối ta, rất tốt." Liễu Hiển tức giận nói: Ta không phải tới để làm người thêm rối rắm đâu. Đừng để mâu thuẫn nội bộ làm người lại bị bạch nhãn lang này nướng thành trò. Ninh Trường cửu đáp: Ta đối với Giá Giá và Tương nghi từ trước tới nay luôn nói một lời không hay, rất có uy nghiêm. Liễu Hiển cười lại cười không ngừng. Nàng trên lưng kiếm, về áo choàng quấn bình lại như một con cú mèo. Đúng rồi, nửa đi một chuyến tới sòng bạc. Trước khi đi, Liễu Hiển nói: Sòng bạc. Về đó làm gì? Ninh Trường cửu hỏi. Liễu Hiển đáp. đây là sư tỷ nhờ ta chuyển lời cho ngươi lúc trước sư tỷ tại sòng bạc đã thắng ta Đem đầu quan cùng kiếm đều làm thua nhưng không ai dám nhận lấy sư tỷ cũng không muốn lấy về nghĩ nghĩ lại người không sợ chết vậy thì ngươi đi lấy đi tất nhiên ngoài mặt phải tuyên bố là sư tỷ đánh bạc thua nhưng thực chất là để cho vạn bối đệ tử có cơ hội thể hiện tài năng để bọn họ nếm thử quý tài chi tâm ninh trường cửu giật mình nghĩ thầm không trách được lúc trước liễu huyền hỏi việc quan và kiếm nhị tiên sinh đã nổi giận như vậy. Đi đến việc nhà đầu này chắc chắn đã bị dạy dỗ một trận rồi. Tọa trấn thiên bảng thì có thể ra lâu không? nhìn trưởng cừu hỏi